Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện.com. 76, lôi kéo cực hạn, siêu cấp khách 61. Chỉ có điều là trong lòng chú ba đang bị loạn cho nên không nhận ra được sự thay đổi của con gái. Chào thím, chào chị. Bạch Tường Vi lễ phép chào hỏi, ngồi ở trên giường bất động trí nhớ của cô có hạn hơn nữa bây giờ trong đầu còn rất hỗn loạn cho nên nói rất ít cô ấy chỉ trả lời câu hỏi của người khác. Bạch Tường Vi cũng không chủ động nói chuyện. Thẩm Quyên ngồi xuống, đau lòng hỏi Tường Vi à, bây giờ cơ thể còn tốt chứ, còn có khó chịu chỗ nào hay không? Nếu như có chỗ nào không tốt thì nhất định phải nói cho ba cháu biết phải đến bệnh viện để khám một chút cảm ơn bác gái, cháu đã tốt hơn nhiều, bác sĩ nói chỉ là bị ngã, về nhà chăm sóc là được. Đứa nhỏ này thật ngoan, lúc thầm quyên khen bạch tường vi, chú ba còn cười cười, nói đừng khen tường vi nhà em, nói đến, vi vi cũng là thật lợi hại, sau khi từ trước thì đã mở một cửa hàng sáng rực bây giờ còn làm ăn rất tốt, sau này chắc chắn sẽ là một bà chủ lớn. Cái gì mà bà chủ lớn chứ, chỉ là thuê một cửa hàng có mấy mét vuông mà thôi, mỗi ngày bán một chút trang sức thủ công mà mình làm được cũng đủ ăn mặc mà thôi. Nhưng mà em nghe nói có không ít học sinh trong trường của Diệu Thiên đeo trang sức của Vi Vi đấy. Thẩm quyên khiêm tốn nói, chỉ là buôn bán nhỏ mà thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lúc lơ đãng thẩm quyên đã để lộ ra sự vui vẻ của mình, chứng minh rõ ràng là không phải như vậy. Trước đây khi Bạch Vi muốn từ chức không biết tại sao tin tức này lại truyền ra ngoài, mấy người bạn hoặc hàng xóm, người quen có quan hệ tốt với nhà họ Bạch đều nhao nhao đến tuyết phục hai người thẩm quyên. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, hai người cũng không hiểu chuyện sao? Công việc ở biêu điện đó thật tốt, lại là bát cơm sắt đứa thứ hai nhà tôi chen bề đầu mà cũng không vào được đó, vậy mà mấy người lại còn từ chức thật sự là ngại không kiếm được nhiều tiền sao? Công việc ở trong biêu điện đó là công việc của nhà nước, không biết là tốt hơn làm tư nhân bao nhiêu lần, công việc nhàn hạ mà tiền lương cũng cao, sao hai người có thể để con mình từ chức chứ? Hãy khuyên nhủ vi vi thật tốt đi, không thể bỏ công việc này được tuổi còn nhỏ mà đòi mở cửa hàng gì chứ? Đây không phải là ném bỏ tiền sao, lỡ như lỗ vốn thì hai người còn phải giúp đỡ. Hai vợ chồng các người cũng lớn tuổi rồi, cũng đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống, cũng đừng để con gái làm cho mình vất vả cả một đời. Liên tục có người tới khuyên vợ chồng Thẩm Quyên, cái gì cũng nói, thậm chí còn có người lặng lẽ nghe ngóng đồ cưới lễ hỏi của Bạch Vi, còn có người khóc than vay tiền. Thẩm Quyên cũng không thể nói gì, con gái cũng đã kết hôn rồi, bà chỉ có thể nói là mình sẽ không xen vào nhưng mà phần lớn người này cũng chỉ có lòng tốt, chỉ muốn khuyên thẩm quyên để bà làm công tác tư tưởng cho bạch vi thật tốt, mở tiệm kiếm tiền không phải chuyện đùa giỡn, không cẩn thận thì sẽ mất tiền. thẩm quyên rất thoải mái ở trước mặt mọi người, nhưng trong âm thầm chính bà cũng rất lo lắng, lỗ tiền không nói, chỉ sợ con gái bị thực tế đả kích đau khổ trong lòng. thẩm quyên lo lắng nữa thì cũng không thể tránh được, bà đã đồng ý cũng không thể nào thay đổi được. Nhưng bây giờ xem ra con gái bà thực sự có bản lĩnh, mặc dù chỉ kinh doanh một cửa hàng nhỏ nhưng mà rất thành công. Ôi trời, đừng khiêm tốn, trước đây có nhiều người khuyên chị như vậy, nhưng mà chị vẫn rất thoáng, vẫn luôn ủng hộ Vi Vi, hiện tại xem ra là chị đúng. Đương nhiên là chị phải ủng hộ con gái mình vô điều kiện. Bạch Thường Vi ngồi ở trên giường, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, vốn thờ ơ, khi biết Bạch Vi mở một cửa hàng trang sức làm ăn thì có chút kinh ngạc ngẩn đầu. chương 77 lôi kéo cực hạn, siêu cấp khách 62. Ở trong trí nhớ của cô ấy, sau khi thành niên, hai nhà rất ít khi lui tới, hóa ra người chị họ này đã bắt đầu làm ăn vào lúc này rồi sao? Cô ấy hoàn toàn không có ấn tượng. Bạch Tường Vi dò xét Bạch Vi theo bản năng, phát hiện trang sức của người chị họ này rất đẹp. Từ kẹp tóc cho tới vòng tay, loại nào cũng có kiểu dáng mới lạ. Cho dù dựa vào ánh mắt kiếp trước của cô ấy thì cũng thấy mấy loại trang sức này rất mới mẻ, là loại trang sức khiến cho người ta nhìn thấy một lần thì sẽ muốn nhìn tiếp. Không có người phụ nữ nào từ chối trang sức đẹp cả. Nhất là những món đồ vừa rẻ vừa đẹp. Bạch Tường Vi lặng lặng suy nghĩ. Cô ấy mới vừa nghe bà nói qua, vậy mà phần lớn học sinh trong trường đều mua loại trang sức này, nếu đa số học sinh mua được thì cho thấy đây là số tiền mà đa số mọi người có thể chấp nhận được. Người chị họ này của cô ấy đúng là rất tài năng. Bạch Tường Vi không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác, nói hồi lâu cuối cùng thì ba cô ấy mới nhớ đến việc phải rót nước cho hai người thế là vội vàng ra ngoài. Bạch Tường Vi cười cười, hợp thời mở miệng nói chị, chị thật giỏi thế mà đã mở cửa hàng trang sức không biết cửa hàng của chị mở ở chỗ nào. Bạch Vi không nghĩ tới Bạch Tường Vi sẽ chủ động hỏi mình thế là dừng lại mấy giây, khi thầm quyên nhìn qua thì cô nhanh chóng nói vị trí cửa hàng nhà mình. Thật tốt chị à, chờ qua mấy ngày cơ thể của em tốt hơn thì em cũng muốn qua cửa hàng của chị xem. Bạch Tường Vi cười híp mắt nói. Bạch Vi đồng ý, đương nhiên có thể, hoan nghênh em tới tham quan. Bạch Tường Vi là người nào, đây chính là người đã trải qua sóng to gió lớn, trong tay còn cầm kịch bản của nữ chính, làm sao có thể cảm thấy hứng thú với cửa hàng nhỏ của cô chứ. Chắc chắn là muốn cho mẹ của cô là thầm quyên mặt mũi, cho nên mới nói như vậy. Dù sao cũng là người trưởng thành, cũng chỉ cần mở miệng là có thể nói lời khách sáo, chắc chắn là Bạch Tường Vi cũng có ý thứ này. Bạch Vi nghe qua liền quên, căn bản không để ở trong lòng. Chú ba rót nước cho cô, lại lấy cho Bạch Vi chút đồ ăn vặt. Đừng về, một lát nữa thì ở lại ăn cơm. Có lẽ lúc này Diệu Thiên cũng đã về đến nhà, bây giờ chị cũng phải đi đây. Đi gì chứ, trong nhà cũng đã nấu cơm xong, nấu cơm cũng mất thời gian, không bằng để em đi gọi anh ấy đến, hai nhà chúng ta ăn chung. Ôi trời, em ba, đừng phiền toái như vậy, cơ thể của tường Vi còn chưa khỏe, chờ thêm hai ngày khi cơ thể của con bé tốt thì chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn cơm. Đó là chuyện sau này, hôm nay hai mẹ con chị nhất định phải ở lại, làm sao có thể để hai người đói bụng quay về. Bạch Vi trợn mắt hốc mồm nhìn hai người lôi kéo cực hạn, đã rất lâu rồi cô không thấy cảnh tượng như vậy. Mọi khi cảnh tượng như vậy thường xuất hiện vào dịp Tết. Khi có người muốn đưa bao lì xì cho trẻ nhỏ thì sẽ có người đứng ra nói không cần. Vào lúc lôi lôi kéo kéo, lì xì sẽ có một quý tích tự nhiên, rơi vào trong túi áo của mấy đứa nhỏ, trận đại chiến này sẽ hạ màn kết thúc. Bạch Vi đã không nhìn thấy cảnh tượng này rất lâu rồi, lúc này nhìn thấy mẹ cùng chú ba thì không nhịn được mà bật cười. Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, Bạch Vi nghiêng đầu, phát hiện là Bạch Tường Vi đang ngồi ở trên giường cười ra tiếng. Cuối cùng lúc rời khỏi nhà chú ba thì đã là 7 giờ rưỡi. Thẩm quyên nói, Vi Vi, hay là tối nay về nhà ăn cơm? Không được mẹ tối nào lục tư đình cũng làm cơm cho con, nếu con không nói trước thì phần cơm kia sẽ bị thừa, hôm nào rảnh thì con sẽ về. Sau khi Bạch Vi nói xong thì lái xe đạp đi, nói, mẹ, mẹ mau quay về đi, ba đang ở nhà nóng lòng chờ đấy. chương 78, nói chuyện hợp tác với nữ chính một. Ủi, thế con đi đường chậm một chút, con biết rồi. Bạch Vi đi xe đạp dưới ánh chiều tà cô đi về phía ngôi nhà nhỏ của mình. Sau khi về đến nhà, lục tư đỉnh đang hâm nóng cơm cho Bạch Vi. Lúc Bạch Vi ăn cơm, cô thuận miệng kể chuyện hôm nay. Hôm nay mẹ em tới, nói em gái họ của em bị ngã cầu thang, sau đó em đã đóng cửa hàng đi đến nhà chú ba thăm em gái họ. Ừ, sao rồi, khôi phục rất tốt chú ba cũng nói là không bị thương ở chỗ nào cho nên tối hôm qua trực tiếp về nhà. Vậy là tốt rồi. Bạch Vi uống xong một miếng canh cuối cùng, nói, đúng rồi, không phải mẹ em luôn nói là ở nhà trông có chuyện gì sao, hơn nữa thỉnh thoảng trong cửa hàng cũng khá vội, mẹ em sẽ phải đưa cơm cho em, em muốn để mẹ đến cửa hàng hỗ trợ, anh thấy có được không? Lục Tư Đình cười cười, nói, em là bà chủ, nếu em nói được thì được. Bạch Vi cười cười, nhìn Lục Tư Đình một lúc mà cũng không rời ánh mắt. Bạch Tường Vi giống như một ngôi sao băn chợt lóe lên trong đầu của Bạch Vi. hai ngày này cô cũng không nhớ tới người này. Trước khi đi gặp Bạch Tường Vi thì Bạch Vi còn suy tư một hồi. Lỡ như sau khi sống lại Bạch Tường Vi không còn dễ ở chung, hoặc phát hiện ra cô không phải nguyên chủ thì phải làm sao bây giờ. Nhưng mà rất nhanh, Bạch Vi liền bình thường trở lại. Thứ nhất trong sách gốc có viết, sau khi Bạch Vi trùng sinh, một lòng chỉ cố gắng kiếm tiền cũng không quan tâm đến chuyện khác. Thứ hai chính là cho dù là nguyên chủ thì cũng không thường xuyên liên lạc với Bạch Tường Vi, chỉ cần Bạch Vi không để lộ quá nhiều thì cô ấy sẽ không phát hiện nhất là sau khi đã gặp bạch tường vi bạch vi hoàn toàn yên tâm thế là sau khi đề cập chuyện này với lục tư đỉnh hai ngày sau bạch vi liền quên hết chuyện ở nhà chú ba mãi đến ngày thứ ba bạch vi ăn cơm trưa ngồi ở trong tiệm có chút khốn đốn tiếng chuông gió đột nhiên vang lên bạch vi chớp chớp mắt khi nhìn rõ người ở cửa ra vào thì hoàn toàn tỉnh táo này chị họ bạch tường vi cười híp mắt chào hỏi hai ngày trước khi đến nhà cô ấy Rõ ràng có thể nhìn ra, sắc mặt bạch tường vi không tốt cho dù bị thương ở đâu thì cũng đã bị hù dọa, mặc dù cô ấy còn tỉnh thần, nhưng mà khuôn mặt bờ môi đều trắng bạch. Nhưng mà bây giờ người bình thường, đang rất phấn chấn ở trước mặt cô chính là bạch tường vi. Bạch vi cẩn thận nghĩ nghĩ, lần trước đến nhà chú ba cũng chỉ cách hôm nay 2 ngày, thế mà bạch tường vi đã đầy máu sống lại. Nên nói một câu, không hổ cô ấy là nữ chính sao. Bạch Vy không biết nên gọi cô ấy là cái gì, dứt khoát gọi theo mẹ mình. Tường Vy, sức khỏe của em tốt chưa tại sao lại chạy ra ngoài vào giữa trưa như vậy? Cảm ơn chị quan tâm, sức khỏe của em tốt rồi. Bạch Tường Vy gần như bị cả cửa hàng hấp dẫn, cô ấy hỏi em có thể xem không? Đương nhiên có thể cứ tự nhiên, nếu thích cái nào thì cứ nói cho chị biết chị sẽ tặng em. Bạch Vy nhìn bộ dáng nhìn không chớp mắt của cô ấy thì lại ngồi xuống cầm lấy cây quạt lên để quạt. Mặc dù trong tiệm vẫn luôn mờ quạt nhưng mà Bạch Vi vẫn cảm thấy oi bức cho nên vẫn luôn cầm cây quạt. Vốn cho là Bạch Tường Vi đã là người từng trải qua một đời, sẽ không chú ý đến cửa hàng nhỏ của cô, lúc bảo là sẽ đến cửa hàng của cô chỉ là lời khách sáo. Không nghĩ tới thật đúng là không phải lời khách sáo. Bạch Tường Vi thật sự tò mò về cửa hàng nhỏ của cô. Bạch Tường Vi nhìn từng món đồ trong cửa hàng, từ kẹp tóc vòng tay, đến châm ngực dây đeo eo cô ấy xem rất cẩn thận. Cuối cùng là sản phẩm 12 chòm sao, bởi vì có rất nhiều món đồ của 12 chòm sao, cho nên Bạch Vi đặc biệt làm một chiếc tủ nhỏ để đựng đồ của 12 chòm sao. Chương 79, nói chuyện hợp tác với nữ chính hai. Bạch Tường Vi nhìn chằm chằm rất lâu, sau khi xem từ đầu đến cuối thì cảm thán trong lòng, người chị họ này đúng là có đầu óc, chẳng trách những học sinh kia lại yêu thích mấy món đồ trang sức này như vậy. Bạch Tường Vi gần như không ghét món đồ nào. Tất cả mọi thứ đều rất đẹp, vừa nhìn liền biết là được làm cẩn thận hơn nữa còn được làm khác nhau khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Cũng giống như Bạch Vi, hôm nay mặc bộ đồ lấy màu trắng và xanh lam làm chủ đạo phần lớn trang sức có màu trắng và bạc ngày đó đến nhà cô ấy thăm hỏi thì cũng thắt bím tóc trên tay đeo chiếc vòng được dệt bằng hoa, nhìn rất tươi mát. Bạch Thường Vi suy nghĩ về những chuyện mình đã nghe được trong hai ngày qua, Hạ quyết tâm nói, chị à, em có chút chuyện muốn bàn với chị. Bạch Vi lấy một chiếc ghế ra cho cô ấy nói, em nói đi, có chuyện ôi. Là như vậy, quần áo của mọi người đều quá thông dụng, quá nhàm chán, tất cả đều sám xịt, em muốn mở một tiệm quần áo ở gần đây. Bạch Thường Vi quan sát vẻ mặt của Bạch Vy, dừng lại một chút lại, tiếp tục nói, nếu như chỉ bán quần áo thì không có gì đặc biệt, nếu phối thêm chút trang sức thì chính là ve mắt cho rông, cũng đúng lúc chị họ mở cửa hàng bán trang sức thực sự rất phù hợp. Nhưng mà em cũng sẽ không lấy không, em muốn mua trước mấy loại đai eo cùng vài loại trang sức khác, sau đó sẽ mang đến cửa hàng để phối hợp đến lúc đó nếu có khách thích thì em sẽ giới thiệu họ đến đây để mua. Chỉ cần sau này khi có sản phẩm mới, chị nhanh chóng bán cho em để em phối hợp với quần áo là được. Chị à, chị thấy thế nào? Bạch Tường Vi nhận lấy chiếc quạt có màu xanh mà Bạch Vi kín đáo đưa cho cô ấy, nhẹ nhàng quạt. Mặc dù nghe có vẻ nghỉ ngờ, nhưng mà cô ấy biết Bạch Vi là người thông minh cô nhất định sẽ đồng ý. Mua bán như vậy thì đối với Bạch Vi mà nói là kiếm bộn không lỗ Cũng không cần trả giá gì, lại có thể khuếch tán giúp cửa hàng mình nổi tiếng Hơn nữa còn có thể bán nhiều trang sức hơn, một công đôi việc Đúng là Bạch Vi cảm thấy rất không tệ cũng không nghĩ nhiều như Bạch Tường Vĩ Chẳng qua là cô cảm thấy Bạch Vi là nữ chính của thế giới này Cũng có thể nói là người con gái may mắn, chắc chắn là có hào quang nữ chính Nếu đi theo nữ chính phát triển thì chắc chắn là kiếm bộn không lỗ Hơn nữa bây giờ bọn họ còn lại chị em họ, làm chuyện gì cũng dễ nói, dù sao thì cũng có mối quan hệ thân thích. Chị em họ liên thù kiếm tiền, cùng nhau phát nhanh, nghe có vẻ cũng không tệ Lúc này Bạch vi liền đồng ý, được chị nghĩ là có thể. Hai người liếc nhau, đều cảm nhận được sự nhiệt tình ở trong mắt của đối phương. Dù sao thì hai người cũng giống nhau, đều muốn kiếm tiền, muốn giúp người nhà mình có cuộc sống tốt hơn. Bạch tường Vĩ liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Mở cửa hàng không phải là một công việc đơn giản, Bạch Vy chỉ mở một cửa hàng bán trang sức có 8 mét vuông mà đã mất cả một tháng, Chớ nói chỉ là mở tiệm bán quần áo còn có nhiều việc cần phải làm hơn. Hơn nữa lúc trước bên cạnh Bạch Vy có lục tư đình hỗ trợ cũng không biết một mình Bạch Tường Vy có làm được hay không. Trước khi mở tiệm thì còn phải chọn vị trí, sau khi tìm được một vị trí thích hợp thì phải tiến hành trang trí, sau khi trang trí xong thì phải lắp hệ thống thông gió. Còn phải có mẫu trưng bày, còn có phải chọn loại quần áo để nhập về, tất cả mọi chuyện đều không phải công việc có thể giải quyết trong một hai ngày. Cho nên dù có đồng ý hợp tác thì Bạch Vi cũng không trông cậy vào việc Bạch Tường Vĩ liền có thể gây dựng ngay trong tháng này. Bạch Tường vi còn rất nhiều chuyện phải làm cho nên nhanh chóng rời đi. chương 80, nhóm quân tàu đến mua đồ trang sức 1. Bạch Vi nhìn chằm chằm lên trên trời nghĩ, nếu như Bạch Tường Vi bên kia giới thiệu cho cô khách hàng thì nên giảm giá 5% hay 10%. Dù sao thì người ta cũng tốn không ít tiền để mua quần áo, nếu như không bất tiền trang sức thì chắc chắn là người ta sẽ không mua. Trong tiệm có tấm gương, Bạch Vi từ từ đi đến trước gương, sau đó đứng vững. Nếu như như chỉ bán trang sức trong cửa hàng này thì những chủng loại trong cửa hàng đã đủ trừ khi mở rộng cửa hàng. Nhưng nếu bây giờ muốn phối hợp cùng tiệm bán quần áo của Bạch Tường Vi thì rõ ràng là những món đồ trang sức ở đây là không đủ. Cùng một bộ quần áo, nhưng chúng lại có rất nhiều màu sắc khác nhau, khi phối hợp với đồ trang sức thì cũng sẽ có cảm giác khác biệt. Bạch Vi nghĩ nghĩ, lập tức không còn thấy mệt trực tiếp lấy cuốn sổ thiết kế của mình ra, bắt đầu vẽ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Bạch Tường Vi còn chưa chuẩn bị cửa hàng quần áo xong thì cô vẫn nên tạo thêm các mẫu đồ trang sức khác để phối hợp với các loại quần áo khác nhau. Mỗi người có một cô thẩm mỹ khác nhau, màu sắc mà bản thân thích cũng khác nhau, nếu thích nhiều màu sắc hơn thì có thể làm thêm mấy loại. Một cuốn sổ thiết kế vô cùng dày, từ lúc chưa mở cửa hàng này thì Bạch Vi đã bắt đầu vẽ. Mấy chục loại trang sức được vẽ ở các trang trước đã được Bạch Vi làm ra rồi bày bán trong cửa hàng. Ở phần sau có một số mẫu mà Bạch Vi đã vẽ xong, nhưng mà còn chưa kịp làm. Hiện tay lật qua lật lại, Bạch Vi cảm thấy những thứ này còn chưa đủ. Dù sao thì buổi chiều cũng không có người, Bạch Vi trực tiếp làm việc trong quầy, vẽ bản thiết kế trong 2 giờ. Thẳng đến 4 giờ 30 sau đó, người trên đường phố bắt đầu nhiều tiếng chuông gió không ngừng vang lên, Bạch Vi bị quấy rầy nhiều cho nên cô cũng không vẽ nổi nữa. Khép vở lại, Bạch Vi bắt đầu cố gắng kinh doanh. Trong nhà tài liệu có hạn, buổi tối Bạch Vi thấy không có nhiều người, thế là 7 giờ liền đóng cửa hàng. Cô trực tiếp đi xe đạp đến thị trường bán xỉ Nhà kia đã bàn luận tốt công việc hợp tác với bà chủ họ Triệu, Bạch Vi vừa đến liền gọi chị Triệu tới đơn rồi. Trong khu nhà có tiếng của trẻ con chuyên tới, chị Triệu nhanh chóng đi ra. Nét mặt của cô ấy đang căng cứng lại, khi nhìn thấy Bạch Vi thì nhanh chóng mỉm cười, tới rồi em gái. Lần này cần chọn cái gì, mau nhìn xem, hai ngày trước mới vừa nhập không ít đồ đẹp đấy. Bạch Vi chọn lựa hơn nửa giờ, mua không ít loại trang sức, có những món mà cô cần, cũng có những món mới, chỉ cần đẹp thì Bạch Vi sẽ mua một ít đặt đồ vào trong chiếc giỏ, Bạch Vi lại đến chỗ bán đồ ra. Mấy ngày nay vẫn luôn có người tới hỏi trong tiệm có hay các loại đồ như dây lưng không. Nếu như là cửa hàng trang sức thì nhất định phải có dây lưng. Bạch Vi liền lại mua một cái máy nhỏ dùng để làm dây lưng. Bởi vì đã mua nhiều đồ cho nên Bạch Vi liền để bọn họ giao hàng đến nhà, để lại địa chỉ của khu nhà quân đội. Về đến nhà không bao lâu thì đã có người mang đồ đến, bởi vì bọn họ không vào được người gác cổng thấy là địa chỉ nhà Lục Tư Đình thì liền để người đưa tới. Mua được rất nhiều đồ, Bạch Vi trực tiếp sử dụng hết lợi nhuận buôn bán được trong thời gian này, Bạch Vi đi khuân đồ, Lục Tư Đình cũng giúp khuân vào. Đầu tiên là làm nguyên liệu làm đồ trang sức một phần là đô mà mình thường dùng, một phần là những món đồ để phối với quần áo. Số đồ để làm dây lưng cũng không ít một cái máy nhỏ, một chút công cụ cùng nguyên liệu, sau khi để gọn lại thì những vật này đã đựng đầy chiếc ghế salon. Lục Tư Đình chỉ thấy nhiều đồ như vậy thì nhất định sẽ không rẻ, liền hỏi, những vật này tốn không ít tiền, tiền của em còn đủ không? Nhắc đến chuyện này, Bạch Vi lại cảm thấy tâm tắc. Trường 81, nhóm quân tàu đến mua đồ trang sức 2. Mặc dù mỗi món đồ nhỏ này đều rất rẻ, nhưng mà mỗi lần nhập hàng đều mua không ít lần này lại là mua sắm nhiều trực tiếp sử dụng hết số lợi nhuận kiếm được trong nửa tháng này. Số tiền đó còn chưa đủ, Bạch Vi còn dùng một chút tiền tiết kiệm trong tay mình cho nên hôm nay mới có thể mua tất cả mọi thứ về. Cũng may trước khi cô làm ăn thì cô đã là phú bà nhỏ với hơn 2.000 tệ tiết kiệm được cho nên đây cũng không phải vấn đề lớn. Hai người ăn xong cơm tối, Bạch Vi liền hứng thú vội vàng đi nghiên cứu chiếc máy nhỏ của mình. Cô vốn là một người làm thủ công cho nên công việc làm dây lưng ra cũng khá thuận lợi, thử nghiệm làm cho Lục tư Đình một chiếc dây lưng, rất nhanh đã làm xong. Lục tư Đình nhận được dây lưng thì cũng rất vui vẻ, anh không nghĩ tới Bạch Vi lại làm chiếc dây lưng đầu tiên dành cho mình. Lúc trước anh cũng nhìn thấy cấp dưới của mình cất kỹ một món quần áo nào đó, còn nói là do vợ mình làm, Lục tư Đình còn không để bụng. Bây giờ đến lượt đồ của vợ mình làm cho, Lục tư Đình cũng cực kỳ trân trọng, chiếc vòng tay màu đen kia cũng vậy, ngày ngày đều mang theo. Mặc dù Bạch Vi mặc đã làm ra dây lưng, nhưng mà gần đây chuyện làm trang sức để phối hợp với quần áo quan trọng hơn, cho nên cũng chỉ là một số lượng dây lưng nhất định. Qua thời gian tương đối bận rộn vào buổi sáng, Bạch Vi thấy không có người nào thì ngồi ở trong quầy vẽ bản thiết kế. Đây là thói quen của cô trước khi làm ra một món đồ trang sức thì cô phải vẽ xong bản thiết kế. Tới gần buổi trưa thẩm quyên đến đưa cơm cho Bạch Vi, sau đó hỗ trợ trông cửa hàng. Hai người tốt hơn là một người rất nhiều. Bạch Vi không cần liên tục ngồi trong cửa hàng, có thể ra ngoài đi vòng một chút, lúc ăn cơm cũng không cần ăn một nửa liền phải đứng lên tính tiền. Buổi chiều không có người nào, nhưng mà Thẩm Quyên cũng không có việc gì ở nhà, thế là ngay ngồi ở trong cửa hàng cùng con gái. Bạch Vi tiếp tục đi vẽ thiết kế của mình, đang vẽ thì bên ngoài truyền đến một hồi tiếng nói chuyện từ xa đến gần. "Cô chung, là nơi này sao? Tôi thấy giống, đoạn thời gian trước vợ của tiểu đoàn trưởng Lục nói với tôi chính là chỗ này." Ôi mọi người nhìn kia có phải cô Lục không? Mấy người đến gần thấy rõ người đứng trong quầy là Bạch Vĩ thì đi vào cửa hàng, cô Trung cười vui cười mở, đứng ở xa mà cũng có thể nghe được cô Lục cửa hàng này của cô đúng là dễ tìm, nhưng mà cửa hàng trang sức này của cô đúng là nổi bật ở trên con đường này. Bạch vi sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới người này là ai? Là vợ của Trung đội trưởng Trung, lần trước nói là trang sức của cô đẹp còn cô ý hỏi địa chỉ, sau đó nói nếu có thời gian rảnh thì sẽ đến xem. Bây giờ đã buôn bán được một tháng, nhưng mà cô Trung vẫn không tới, Bạch Vi còn cho rằng cô ấy chỉ nói lời khách sáo, cũng không chuẩn bị mua đồ. Thời gian dài, Bạch Vi cũng quên mất chuyện này. Ai biết vậy mà cô ấy thật sự tới. Bạch Vi liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Ở sau lưng cô Trung, có mấy người vợ trẻ đang lục tục ngo ngoe đi tới, hơn nữa còn rất quen mặt. Bởi vì trên người bọn họ có khí chất giống nhau. Sau đó Bạch Vi nhận ra, đây đều là người ở trong khu nhà ở quân đội. Quân tàu và người bình thường không giống nhau, trên người có khí chất đặc biệt cộng thêm việc theo quân quanh năm sống cùng các quân nhân, mưa dầm thấm đất tất nhiên là trên người cũng có khí chất khác biệt. Vốn là Bạch vi chỉ thấy họ quen, về sau từ từ nhớ lại có mấy gương mặt còn xuất hiện vào ngày cô và Lục Tư Đình kết hôn. Đi xa như vậy có mệt không, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bạch vi liền vội vàng đứng lên nói, chương 82, cô Lục thực sự khéo tay một. Cô trùng khoát khoát tay, này, chớ gấp chúng tôi cũng chỉ đi ngang qua bên này, nhớ là cô ở đây cho nên mới ghé vào xem một chút. Kể từ khi đến khu nhà trong quân đội, hoặc là Bạch Vi đi làm, hoặc là chuẩn bị mở tiệm kiếm tiền, cho nên ban ngày cũng không ở nhà. Tối về cô cũng chưa từng tham gia hoạt động gì cho nên cơ bản là không có giao lưu gì với các quân tàu. Duy nhất chỉ có vài người đã gặp mặt vài lần trước khi kết hôn 3 ngày, trong lúc nghỉ để kết hôn, Lục Tư Đình dẫn cô ra bên ngoài toàn bộ cũng đi làm quen với mọi người một chút. Rõ ràng là những quân tàu này quen Bạch Vi, người vợ xinh đẹp của tiểu đoàn trường trẻ tuổi nhất, nhưng mà bình thường bận rộn đi làm việc, sau đó còn tự mở cửa hàng trang sức làm rất đẹp. Nếu như địa vị của mấy người phụ nữ là địa vị của chồng mình, như vậy thì Bạch Vi hiển nhiên là người cao nhất, không cần biết cô có phải là người được gà vào muộn nhất hay không. Cô Lục thật xinh đẹp, trang sức này rất đẹp, có phải rất đắt không? Có nhiều chỗ bán trang sức nói là đồ nhập khẩu cho nên giá sẽ đắt hơn. Chị dâu Lục em là Trần Phương, chúng ta đã gặp nhau vào mấy ngày trước. Bạch Vi chào hỏi từng người một, nở nụ cười rực rỡ. Sau đó nhớ là thầm quyên còn ở đây, Bạch Vi lại giới thiệu mẹ mình với mọi người. Mẹ, bọn họ cũng là quân tàu, tất cả mọi người đều ở trong khu nhà quân đội. Xin chào, xin chào. Thẩm quyên liền vội vàng đứng lên khách sáo nói, thật tốt ai cũng xinh đẹp như vậy, mọi người cũng ra đến đó sớm hơn Vi Vi nhà tôi, cũng đã quen thuộc với nơi đó, bình thường còn phải làm phiền mọi người chiếu cố Vi Vi một chút. Mấy cái quân tàu đều có chút xấu hổ, nhau nhau đáp lời. Bởi vì bình thường các cô không gặp Bạch Vi nhiều cho nên cũng ít tiếp xúc càng không thể nói là chiếu cố. Vốn là các cô đến để hỗ trợ Bạch Vi, một đám người nói chuyện vài câu tự nhiên nói về chuyện trang sức. Mặt tiền cửa hàng không lớn, lúc vừa vào thì bọn họ đã nhìn thấy trang sức rất đẹp thế nhưng còn phải chào hỏi cho nên chưa nhìn kỹ. Bây giờ các cô nhao nhao đứng ở phía trước món đồ mà mình yêu thích muốn mang thử. Bạch Vi vừa cười vừa nói, nếu thấy thích món nào thì có thể thử, nếu như cảm thấy hợp với mình thì mua. Nghe nói như thế, mấy người liền đeo thử đồ lên trên người mình. Cô Trung cũng cầm lấy dây đeo thắt lưng, vô cùng vui vẻ mà đeo lên người mình. Chiếc vòng tay này thật xinh đẹp, cô Lục thực sự khéo tay. Cái này kẹp tóc cũng nhìn rất đẹp đấy, rất hợp cho niếp niếp nhà tôi đeo. Những chiếc châm cài ngực thật đẹp, rất đoan trang, rất hợp để phối với quần áo đấy. Chị Vương chị Vương, chị nhìn xem tôi đeo nó có hợp không? Trong lúc nhất thời, cửa hàng vô cùng ồn ào. Bọn họ đều rất thích những món trang sức như thế này. Giống như quân nhân bình thường, người nhà không thể theo quân, cho nên những người ở trong khu nhà quân đội đều không phải là người nhà bình thường của quân nhân. Nhưng mà ở trong khu nhà quân đội, chỗ nào cũng có người, chỗ nào cũng có ánh mắt nhìn chằm chằm. Tốc độ tăng lương của bọn họ không thấp, cũng không có chỗ nào tiêu tiền ở trong khu nhà cho nên trong tay đều có chút tiền. Nhưng mà quốc gia ủng hộ sự đơn giản, từ chối tham nhũng, quân nhân càng phải làm gương tốt. Đầu năm nay, chỉ cần nhà ai dính vào chút tiếng gió tham nhũng thì cũng có thể sẽ bị chú ý tới. Mặc dù các cô tự nhận là trong nhà rất đơn giản, nhưng mà nếu dính vào tranh chấp lỡ như gây phiền cho chồng mình, làm trễ nãi tiền đồ gì đó thì hối hận cũng không kịp. Cho nên những quân tàu này cũng đều ăn mặc giản dị. Còn đối với những loại quần áo đắt tiền nổi tiếng thì căn bản không dám mặc. Ngay cả trang sức cũng giống vậy. chương 83, cô Lục thực sự khéo tay hay. Chỉ cần hơi đắt hoặc bắt mắt thì cùng lắm cũng chỉ được đặt ở trong nhà còn phải giấu kỹ để không bị phát hiện. Đối với những người thích cái đẹp thích trưng diện thì chuyện này thực sự rất thống khổ. Bây giờ thấy cửa hàng của Bạch Vi tất cả những trang sức này đều cực kỳ đẹp đờ thì họ cũng có chút động lòng. Phụ nữ thường ăn diện để lấy lòng bản thân, đây là thiên tính của người chung, nhìn thấy trang sức xinh đẹp như vậy nhưng không nỡ bước đi thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà trang sức đẹp mắt như vậy. Không biết có mắc hay không, các cô có thể mang ra ngoài không? Trong lúc nhất thời, mấy quân tàu đều do dự. Nếu các cô bị nói thì cũng không sao, chỉ sợ làm liên lụy đến chồng nhà mình. Cô Chung hỏi cô lục trang sức ở trong tiệm cô có giá bao nhiêu? Chiếc dây đeo thắt lưng trên tay cô có giá 50 xu. Bạch Vi đứng lên, lại nhìn mấy người khác nói, mấy chiếc kẹp tóc trên tay chị Vương có loại 10 xu cũng có loại 5 xu, hai chiếc vòng tay trên tay chị Trần có giá 10 xu một chiếc. Trang sức của chỗ tôi là hàng tự làm cho nên bán cũng khá là rẻ, mấy chị xem, nếu có món đồ nào mà mình muốn mua thì tôi có thể giảm giá. Tất cả mọi người đều ở chung một khu nhà, tất cả mọi người đều ở cùng một cấp đổ. Bạn bè của họ cũng có tiền, bạch vi giảm giá cho họ cũng là vì biết họ thật lòng muốn mua trang sức. Nếu những quân tàu đeo trang sức của cô ra bên ngoài thì cũng đang tuyên truyền cho cô. Chỉ giảm cho bọn họ mấy chục xu, nhưng đến lúc đó họ sẽ mang tới lưu lượng khách nhất định sẽ có giá trị hơn. Bạch Vi nở nụ cười chân thành, ánh mắt sáng tỏ, khiến cho người ta rất khó mà không thích. Nét mặt của những quân tàu này cũng rất vui vẻ, các cô không nghĩ tới, những món đồ trang sức tỉnh xảo xinh đẹp này lại chỉ có mấy chục xu. Những món đồ được bày ở ngoài sạp kia, một khi có thêm nhãn hiệu nhập khẩu ít thì 7, 80 xu, đắt thì 1, 2 tệ, khắp nơi đều như vậy. Cũng không phải là bọn họ không mua nổi, mà may món trang sức kia nhìn cũng rất rẻ tiền, nếu mua về, bọn họ còn cảm thấy mất mặt nếu mang ra ngoài. Nhưng mà trang sức ở chỗ này của Bạch Vi thì lại khác các cô chưa bao giờ thấy những món đồ như vậy, còn tưởng rằng Bạch Vi đã học qua ở đâu đó thì mới làm ra những món trang sức đẹp như vậy. Kiểu dáng độc đáo, nhưng nhìn kỹ thì đúng là nguyên liệu cũng không quá đắt mà cũng không khiến người ta cảm thấy rẻ tiền. Mọi người cũng không thấy ở nơi nào khác có trang sức giống như vậy, điều này chứng minh những món trang sức này chỉ có ở đây. Nếu mang trang sức vừa đẹp vừa rẻ ra ngoài, cho dù bị người khác hỏi giá cả thì bọn họ cũng có thể lớn tiếng nói ra. Mấy quân tàu bọn họ cũng hoàn toàn thoải mái khi mang những món đồ này ra ngoài, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ có ảnh hưởng không tốt ôi. Thế là tất cả mọi người đều bắt đầu chọn những món trang sức mà mình muốn. Tôi muốn mua cái này, mua mấy cái cho nếp nếp nhà tôi, chắc chắn là con bé mang lên sẽ rất đẹp. May mắn là hôm nay mang nhiều tiền, nếu không thì không mua được mấy món đâu. Mặc dù muốn mua nhiều món, nhưng mà lại không thể thật sự mua hơn 10-20 món trang sức trong một lúc. Thế là họ chỉ có thể chọn mấy món đồ trang sức mà mình thích để mua tốt nhất là có thể phối cùng quần áo của mình. Nhưng mà khả năng phối hợp của mọi người ở đây đều ở mức trung bình, cũng không có gu thẩm mỹ rõ ràng, sau khi phối hợp với quần áo thì cũng rất khó nói là nó đẹp hay không. Thế là họ nhìn vào những món trang sức mà mình thích lâm vào buồn dầu xoắn xuýt. Bạch Vy dễ dàng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, chuyện này không giống lúc trước khi cô lên đại học trước khi làm công việc bán thời gian thì xoắn suýt ăn mì tôm hay là màn thầu dưa muối sao. chương 84, phối hợp màu sắc, nhưng mà chắc chắn là bọn họ không phải đang lo lắng vì tiền, vậy cũng chỉ có thể là họ đang xem xét chúng có phù hợp không. Bạch Vy đi qua nói, trong tiệm có nhiều đồ trong lúc nhất thời bị hoa mắt cũng là chuyện bình thường, không bằng tôi giúp mọi người xem nhé. Chị Lý, hôm nay chị mặc áo sơ mi màu vàng cùng quần jean màu đen, nếu như muốn mang hoa tai thì có thể chọn bông tai chân châu này. Với bộ váy mà chị Vương mặc hôm nay, nếu như muốn mang hoa tai thì có thể chọn loại thật dài, loại hoa tai có tua rua, nhìn sẽ rất đẹp. Còn có chị Trung, nếu chị thích đeo dây đeo thắt lưng thì có thể mặc loại váy dài giống chị Vương, nếu như mặc quần thì có thể mặc chiếc màu đen, hơi lỏng chút. Bạch Vy nói một hơi rất nhiều, giới thiệu cho bọn họ biết nên mặc quần áo gì, phải làm như thế nào để phối với trang sức trong tay bọn họ chọn lựa. Thật ra phối hợp trang sức cũng giống như phối quần áo, sau khi phối nhiều lần thì bản thân cũng có thể hiểu ra. Ví dụ như nếu hôm nay mặc áo sáng màu thì có thể mặc quần màu đậm một chút, nếu như mặc áo màu đậm thì có thể mặc quần sáng một chút. Nếu áo có nhiều màu sắc thì chỉ nên mặc quần có một màu, nếu như quần có nhiều màu thì nên mặc áo một màu. Khi phối màu dựa vào hệ màu thì có thể lựa chọn màu sắc ở gần độ bão hòa hoặc độ sáng tỏ không giống nhau tránh màu sắc quá mức thống nhất dẫn đến tình trạng bình phẳng hoặc đơn sắc. Bạch Vi nói xong, mấy quần tàu cũng nghe nghiêm túc các cô chưa bao giờ biết phối hợp quần áo phối hợp đồ trang sức lại còn có nhiều quy tắc như vậy, nhưng mà nghe lại rất đúng. Nhớ về tủ quần áo nhà mình một chút lại xem mình thích mua quần áo có màu gì, lần này trong lòng đã có quyết đoán, biết mình nên mua món trang sức nào. Vậy tôi muốn cái này còn có sợi dây chuyền này, rất hợp với chiếc váy kia của tôi. Nhà tôi có không ít quần áo sáng màu, muốn một sợi dây chuyền còn có hai đôi hoa tai dài này. Mấy người đều chọn được không ít cuối cùng tính tiền, Bạch vi lấy ra hộp đựng thật đẹp lại giảm giá cho bọn họ. Mỗi người đều chọn lấy 5, 6 món đồ, người mua ít nhất thì cũng là 3 món, Bạch vi giảm giá 20% cho họ dựa theo ngày khai trương. Vẹn vẹn mấy người các cô đến mua mà đã bán được 10 tệ, cho dù đã giảm giá thì lợi nhuận cũng không ít. Sau khi trả tiên xong, chị Vương nói, vốn là nhìn thấy bên kia có mấy cái kẹp tóc thật đáng yêu, muốn mua cho con gái của tôi mấy cái, nhưng mà sợ mua về con bé sẽ không thích dù sao thì hai ngày nữa cũng sẽ được nghỉ, chờ sau đó tôi sẽ đưa con bé đến đây mua. Cũng là người có con, người có con lớn thì cũng đã học cấp 2, cấp 3, con nhỏ thì đang học tiểu học. Nhưng mà chị Vương nói lời này cũng giống như đang nhắc nhở cô. Đúng đấy, bọn nhỏ ở trên lớp không được nghỉ, chờ thêm 2 ngày nữa khi mấy đứa nhỏ được nghỉ ngơi thì cũng có thể dẫn các cô bé đi dạo chơi. Cũng không có cô bé nào không thích cái đẹp, mấy quân tàu cũng nhớ tới con gái đang đi học của nhà mình. Đúng vậy, con gái nhà tôi cũng sắp nghỉ ngơi, 2 ngày nữa tôi cũng dẫn con bé đến chọn vài món trang sức đẹp. Con gái nhà tôi cũng thích những thứ này, nếu con bé nhìn thấy tôi đeo đồ thì nhất định sẽ hỏi là tôi mua ở đâu. Ha ha ha, vậy hai ngày nữa thì chúng ta lại đến. Mấy quân tẩu nhau nhau nói chuyện, Bạch Vi cũng vừa cười vừa nói, "Được, mọi người cứ dẫn các con đến, tôi vô cùng hoan nghênh." Thời gian không còn sớm, hôm nay bọn họ cũng ra bên ngoài có chút lâu, cũng mua không ít thứ, cho nên chuẩn bị về nhà. Người vừa đi, trong tiệm liền yên tĩnh hơn rất nhiều, Bạch Vi đang tính sổ sách, đồng thời cũng dạy qua cho Thẩm Quyên về cách ký sổ. Chương 85, hiện tại dây đeo thắt lưng đã nổi tiếng trong nữ binh một. Nhìn số liệu trong sổ sách thầm quyên không khỏi líu lưỡi tiền lương làm lính cũng không thấp nhỉ, bọn họ mua đồ cũng không chớp mắt, chỉ có mấy người mà đã mua hết 10 tệ tiền đồ. Ở thời đại này, 10 tệ đúng là không ít. Bạch vi nghiêm túc nói, mẹ quân nhân kiếm tiền cũng không dễ hơn chúng ta, thậm chí có đôi khi còn gặp nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa, mấy món đồ này cũng không đắt bình thường bọn họ cũng không dám mua đồ đắt tiền, sợ bị người khác chú ý, có lẽ trong tay cũng có không ít tiền, nếu không thì cũng không thể mua như thế. Đúng là như vậy, hơn nữa trang sức trong tiệm Bạch Vi lại đẹp mắt như vậy, có người phụ nữ nào nhìn thấy mà không muốn mua chứ? Chỉ nói ngay những bà chủ của các cửa hàng xung quanh, nhìn thấy bên này mở cửa hàng trang sức chỉ cần là sang đây xem, cho dù là sang để tìm hiểu tin tức hay làm gì thì lúc rời đi đều thật vui vẻ mà mang một hai món trang sức rời đi. Buổi tối, trong tiệm không có việc gì, Bạch Vi liền để thẩm quyên về nhà trước. 7 giờ 30, mắt thấy trên đường không có người nào, Bạch Vi dọn dẹp cửa hàng rồi đóng cửa. Lục Tư Đình đang ở trong nhà, vào lúc hai người ăn cơm tối, Bạch Vi liền nói chuyện phát sinh trong cửa hàng hôm nay với anh. Nhóm quân tàu rất nhiệt tình, hơn nữa hôm nay cũng nói chuyện phiếm, khoảng cách của bọn họ cũng đã được kéo gần lại. Lục Tư Đình cũng không có biểu hiện bất ngờ. Anh vừa cười vừa nói, hai ngày trước có một chị ở trong khu bộ đội, chị ấy đến khen em trước mặt em, nói em làm dây đeo thắt lưng rất đẹp, mấy nữ binh nhìn thấy thì đều rất thích còn hỏi địa chỉ cửa hàng của em. Hiện tại dây đeo thắt lưng của em đang rất nổi tiếng. Chỉ có điều quản giáo trong quân đội nghiêm ngặt hơn nữa ngày nghỉ bình thường cũng ít, có lẽ là sau một thời gian nữa khi các nữ binh có ngày nghỉ thì bọn họ sẽ đến chỗ em mua đồ. Bạch Vi nghe vậy thì cô rất vui, hận không thể chạy lập tức ra bên ngoài rồi cười to hai tiếng. Đồ mình làm ra được người khác yêu thích, đây là cảm giác thành tựu, còn có cảm giác được cần đến khiến Bạch Vi vui vẻ đến mức uống thêm một bát canh. Buổi tối, Bạch Vi ở trong phòng làm đồ trang sức lục tư đình liền ở trên giường đọc sách, chờ đến khi Bạch Vi bắt đầu ngáp thì anh mới lên tiếng, nên đi ngủ rồi, lúc nào cũng có thể làm mấy món đồ trang sức này. Thật ra Bạch Vi đang chuẩn bị cho hai ngày nghỉ cuối tuần. Mấy quân tẩu nói cuối tuần này sẽ dẫn con mình tới chọn trang sức cho nên tất cả trang sức hôm nay cô làm đều là đồ mà các cô bé có thể đeo, dễ thương lại linh hoạt. Nhìn thành phẩm mình làm ra ở trên bàn, Bạch Vi quả thật có chút buồn ngủ, liền lên giường ngủ. Trong nháy mắt liền đến buổi sáng chủ nhật, Bạch Vi dậy sớm thế là mở cửa hàng sớm hơn bình thường. Cuối tuần các học sinh đều không lên lớp, các công nhân được nghỉ thay phiên thì cũng bắt đầu đi dạo phố cho nên cả ngày hôm nay đều rất ồn ào. Bạch Vi quét dọn vệ sinh xong thì ngồi ở trong quầy tiếp tục làm vòng tay. Thỉnh thoảng sẽ có khách hàng đi vào, Bạch Vi liền phải đứng lên, từ đầu đến cuối cô cũng chỉ duy trì đứng ở một vị trí không gần cũng không xa, cũng không lộ ra vẻ quá ân cần, ngay khi khách muốn hỏi gì đó thì cô sẽ đáp lại. Cuối cùng, cô dứt khoát mở cửa lớn, rời một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở cạnh cửa cầm quạt. Lúc gần tới 9 giờ, bên ngoài có một đám người đi tới. Bạch Vi ở xa mà vẫn nhìn thấy, dẫn đầu chính là cô Trung, bên cạnh không chỉ có những quân tàu lần trước mà sau lưng còn có ba quân tàu có chút xa lạ, bên cạnh bọn họ đều có các con mình. Nhỏ nhất là 6-7 tuổi, lớn thì 18-19 tuổi. chương 86 hiện tại dây reo thắt lưng đã nổi tiếng trong nữ binh hai. Tuổi của mấy đứa nhỏ khác nhau, tuổi của người lớn cũng khác nhau, mặc dù mọi người không cùng tuổi nhưng mà cho dù là ở độ tuổi nào thì phụ nữ cũng yêu cái đẹp. Sau khi bắt chuyện theo thường lệ, mọi người bắt đầu tự đi chọn lựa. Mặc dù mấy ngày trước mọi người đã đi dạo một lần, nhưng mà lần này có mang theo con gái tới cho nên mỗi người đều mua mấy món đồ. Trang sức vừa rẻ vừa đẹp, cũng không có ai ngại nhiều. Bạch vi liền cười híp mắt đứng ở bên quầy thu hết thái độ của mọi người vào trong mắt. Trong đó có vị quân tẩu rất là lạ mặt. Lần này cô ấy dẫn con mình tới, sau khi mua hai chiếc châm cài ngực cho mình thì bắt đầu chọn lựa cho con gái. Mặc dù cô ấy không mua nhiều đồ cho mình thế nhưng lại rất cam lòng dùng tiền cho con gái. Dây buộc tóc kẹp tóc còn có dây chuyền vòng tay dây đeo thắt lưng, chỉ cần con gái mình thích thì quân tẩu họ trương này sẽ cầm hết ở trong tay chuẩn bị tính tiền. Được rồi, chọn nhiều như vậy sao, có muốn đi xem những thứ khác không? Được cái này cũng đẹp mắt lấy thêm một cái như vậy đi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo, hai quân tẩu ở bên cạnh thấy vậy thì nói chuyện giết thời gian. Con gái nhà chị Trương rất có tương lai đấy, thành tích thì tốt nghiệp trung học năm nay không tệ, được trúng tuyển, sau khi tựu trường thì là sinh viên đấy. Ai u, đây đúng là chuyện tốt đấy. Ôi, mọi người giống nhau, cũng không biết tại sao thành tích của thằng con tôi lại như vậy, lần nào cũng đứng ở giữa làm tôi lo chết đi được. Ôi không sao đâu, đứa nhà tôi cũng vậy, rất nghịch ngợm, trừ ba của nó ra thì không ai quản lý được. Trong lúc hai người nói chuyện trời đất thì Bạch Vi cũng nghe thấy. Sinh viên ở niên đại này không giống sau này, chỗ nào cũng có. Bây giờ sinh viên đều rất quý giá, hơn nữa nếu có sinh viên đại học ở đâu thì nhất định sẽ được khua chiêng gõ trống, mở tiệc ăn mừng. Bạch vì có chút sợ hãi thán phục thế là nhìn cô bé tiên nhiều hơn một chút. Vào thời đại này, người có thể thi lên đại học cũng chỉ là thiểu số chất lượng vô cùng cao, được xem là siêu cấp học bá. Mọi người trò chuyện chọn lựa đồ trang sức đến khi tất cả mọi người chọn xong thì đã là 20 phút sau. Bạch Vi giảm giá cho mọi người theo thường lệ, sau đó lại đóng gói thật tốt. Hôm nay là cuối tuần, ngoại trừ đi mua trang sức thì mọi người còn có sắp xếp riêng của gia đình mình, thế là bọn họ nhao nhao chào hỏi rồi rời đi. Buổi sáng không tính là có nhiều người, sau khi bọn họ rời đi thì Bạch Vi liền bắt đầu tính tiên. Nhìn con số trên giấy, Bạch Vi không khỏi nhíu mày. Hôm nay đúng là có khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp tăng lên gấp đôi so với ngày hôm đó bọn họ mua. Quả nhiên là sức mua của phụ nữ rất khủng bố. Công việc buôn bán của cửa này này cũng càng ngày càng tốt. Bây giờ đã là tháng 7, doanh thu của cửa hàng đã tăng lên. Mặc dù trong thời gian này, đa số khách hàng cũng là nửa sống nửa chín, nhưng cũng là khách hàng của cô. Còn có 3 tháng nữa là sẽ đến quốc khánh tháng 11. Chờ đến lễ quốc khách cô có thể làm chút hoạt động ở trong cửa hàng, xúc tiến để khách hàng tiêu thêm chút tiền. Chỉ là lúc này còn chưa có lý thuyết 1111,1212, cho dù cô thật sự lấy 1111 làm lý do hoạt động thì chỉ sợ cũng không người hiểu. Vẫn là hoạt động trong lễ quốc khánh tốt hơn, vốn là mọi người có thể nghỉ định kỳ, nếu lấy chuyện này làm lý do thì chỉ sợ sẽ có nhiều người đến mua hơn. Bạch vi vừa coi xong không bao lâu thì đã có khách hàng tới cửa. Là học sinh trong trường học, top 3 top 5 bọn họ tụ họ cùng một chỗ chọn trang sức mà mình thấy thích. Bình thường lên lớp quá bận rộn có rất nhiều người không thể đến cửa hàng, thậm chí trong số người đặt sản phẩm thuộc 12 tròm sao thì có đến một trong số đó nhờ các bạn học mình mua hộ. chương 87, gần đây sợ là không chịu được một. Vừa làm xong việc không bao lâu thẩm quyên liền sách hộp cơm tới, bên trong là cơm chưa bà làm cho Bạch Vi, còn có một quả táo và hai quả chuối tiêu cũng rất tươi mới. Sau khi Bạch Vi mở ra, mùi cơm chín xông vào mũi cô vui vẻ nói cảm ơn mẹ. Còn mau ăn đi, mẹ trông cửa hàng cho. Thẩm quyên nói xong thì liền đi tiếp đãi khách hàng. Cũng đã hỗ trợ cửa hàng một tuần, ngày nào cũng nhìn bạch vi tiếp đãi khách hàng, giới thiệu những món trang sức này cho nên thẩm quyên cũng học được 7-8 phần. Cuối tuần, bên ngoài có rất nhiều người, số người bày sạp ở bên ngoài cũng gấp đôi, trên đường vô cùng ồn ào. Cả buổi chiều cơ bản là hai mẹ không được nghỉ ngơi, trong cửa hàng không ngừng có người ra ra vào vào, bạch vi trực tiếp bật quạt hết cỡ. Vào khoảng 5-6 giờ, người bên ngoài ít hơn một chút, hai người cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Bạch Vi nhìn đồng hồ một chút rồi nói ra, mẹ, mẹ trở về đi, bây giờ tất cả mọi người đều đang nấu cơm, chuẩn bị ăn cơm, lát nữa cũng không có nhiều người. Thẩm quyên do dự một chút cuối cùng dưới sự thúc giục của Bạch Vi thì vẫn rời đi. Đúng là sau đó không có người nào, Bạch Vi cũng giống như bình thường, bận đến 7:30 rồi bắt đầu quét dọn vệ sinh, gần tới 8 giờ thì đóng cửa chuẩn bị về nhà. Bận rộn một ngày, mặc dù vừa mệt vừa đói, nhưng mà cứ nghĩ đến lúc tính toán sổ sách thì Bạch Vi lại không nhịn được mà cười. Nếu như ngày nào cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thì dù hôm nào Bạch Vi cũng mệt mỏi như thế thì cũng không sao. Có lẽ là do học sinh được nghỉ cho nên cuối tuần này bận rộn hơn các cuối tuần khác rất nhiều. Nếu như vào lễ Quốc Khánh thì không phải lưu lượng khách sẽ trở nên càng nhiều sao. Bạch Vi tràn đầy phấn khởi về nhà, muốn chia sẻ tin tức tốt đẹp này cho Lục Tư Đình. Nhưng mà vừa đẩy cửa ra trong phòng lại đen kịt một màu. Bạch Vi sửng sốt một chút lục lọi mở đèn lên trong phòng vắng tanh không có ai. Lục Tư Đình đi đâu rồi? Nếu là bình thường thì Lục Tư Đình hẳn là phải ở nhà vào thời điểm này thì mới đúng. Mở tiệm đã hơn một tháng, lần nào Bạch Vi về nhà thì cũng Lục Tư Đình không phải ở cửa khu nhà chờ thì cũng đang ở trong nhà nấu cơm chờ mình. Chưa từng có một lần Bạch Vi về nhà mà không nhìn thấy Lục Tư Đình. Vậy thì anh đi nơi nào rồi? Bạch Vi lên lầu nhìn một chút, phát hiện cũng không có người. Chẳng lẽ anh còn ở trong bộ đội, cũng không phải là không thể. Bạch Vi vẫn cảm thấy có chút không đúng, thế là chuẩn bị xuống lầu. Sau này vẫn tốt hơn, ai ai cũng có điện thoại, nếu có chuyện gì hoặc muốn tìm người nào thì chỉ cần một cuộc điện thoại là được. Bạch Vi vừa nghĩ vừa đi, lúc xuống lầu thì ánh mắt nhìn vào phòng khách, lúc này mới phát hiện trên mặt bàn để một tờ giấy. Tờ dấu màu trắng ở dưới ngọn đèn có chút ô màu trên trang giấy sạch sẽ có mấy dòng chữ. Vị vì ông nội đột nhiên bị bệnh nặng anh đến bệnh viện một chuyến, nếu như anh về trễ thì em cứ đến nhà ăn, hoặc ra bên ngoài ăn cơm đi anh sẽ cố gắng quay về sớm. Bạch Vi cầm tờ giấy, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Lần trước gặp ông nội của Lục tư Đình, mặc dù nói ông cụ bị bệnh nặng nhưng ma tình thân vẫn rất tốt hơn nữa lưng còn thẳng tắp hoàn toàn nhìn không ra ông ấy đã là người già đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung Thư Ông cụ đã làm lính cả đời, khiến tặng toàn bộ thanh xuân cho Tổ quốc tham gia nhiều chiến dịch cũng là anh hùng ở trong lòng rất nhiều người. Những vết thương cũ ở trên người ông cụ chính là huân chương rõ ràng nhất. Thật ra, Bạch vi cũng mới chỉ gặp ông cụ ba lần. chương 88, gần đây sợ là không chịu được hai. Lần thứ nhất nhìn thấy ông cụ là khi đang ăn cơm cùng lục tư đình tại nhà ăn, lúc đó hai người bọn họ còn chưa kết hôn. Lần thứ hai là vào hôn lễ, ông cụ ngồi cùng bàn với những chiến hữu cũ của mình, nói chuyện rất thoải mái. Lần thứ ba chính là lần về nhà sau đó, gặp mặt ở nhà họ lục. Lúc đó tinh thần của ông cụ cũng không tệ lắm, nhìn thấy Bạch Vi thì vẫn rất vui vẻ, nói lục tư đình mà đối xử không tốt với cô thì sẽ cho cô mượn gậy để đánh anh. Bạch Vi còn vui vẻ nói chuyện cùng ông cụ trong chốc lát. Rõ ràng là bây giờ cũng chỉ cách lần gặp mặt trước mới mấy tháng tại sao đột nhiên lại bị bệnh nặng. Bạch Vi đột nhiên có chút lạnh trong lòng, ngay cả chân tay cũng có chút cứng ngác. Dù nói thế nào thì cô đã gả cho Lục Tư Đình, là vợ của anh, cũng là cháu dâu nhà họ Lục, về tình về lý cô cũng phải đến thăm ông cụ thì mới được. Nhưng mà Bạch Vi không biết ông cụ nằm ở viện nào. Không có điện thoại di động chính là như vậy, muốn gửi tin thì cũng chỉ có thể truyền miệng. Bạch Vi chuẩn bị chờ sau khi Lục Tư Đình về đến nhà thì sẽ hỏi tình huống một chút như vậy thì ngày mai hoặc là ngày mốt cô cũng có thể đến bệnh viện thăm một chút. Cô đến nhà ăn ăn cơm tối, đợi đến vào đêm, gần tới 9 giờ cuối cùng Lục Tư đỉnh cũng mang theo cơ thể mệt mỏi về nhà. Bạch Vi ngồi ở trong phòng khách nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động thì vội vàng mở cửa. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng này của Lục Tư đỉnh, mặc dù không có nét mặt gì, nhưng mà nhìn từ trên xuống dưới, nhìn rất mệt mỏi. Bạch Vi vội vàng đi rót chén nước, tiếp đó bưng cho Lục Tư đỉnh hỏi, sao vậy, ông nội như thế nào rồi? Lục Tư Đình uống một hơi hết nước, tay cầm chén có chút run rẩy. Anh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, bệnh tình của ông nội truyền biến xấu, gần dây sợ là không chịu được. Bạch Vi không nghĩ tới là kết quả này. Cô nhìn Lục Tư Đình, lần đầu cảm thấy không biết nói gì. Không biết nên an ủi anh ra sao, Bạch Vi liền nắm tay Lục Tư Đình nói, ngày mai có đến bệnh viện không, em cũng muốn đi với anh. Bàn tay hai người một lớn một nhỏ, tay nhỏ bé trắng noãn tiến vào bên trong đôi tay màu lúa mạch nắm tay nhau thật chặt. Lục tư đình sưỡng sờ, đột nhiên liền ôm lấy Bạch Vi. Buổi chiều nay sau khi nhận được tin thì anh lập tức chạy đến bệnh viện cũng chưa ăn cơm tối, trực tiếp ở trong bệnh viện 4 tiếng. Cuối cùng vẫn là Hoàng Nguyệt Nha bảo anh đi về nhà. Trong lòng của lục tư đình đầy phiền muộn cũng không thích nói chuyện, nhưng mà khi nhìn thấy Bạch Vi, mặc dù hai chị chỉ đơn giản ôm lấy nhau. Không nói gì cả nhưng mà anh cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Tối hôm đó, hai người đều ngủ rất sớm. Có lẽ là vì có tâm sự cho nên Bạch Vi ngủ không ngon. Vào buổi sáng khi Lục Tư Đình rời đi thì cô mò mơ, mơ màng màng mở to mắt nhìn anh. Hai hôm nay Lục Tư Đình đều rất vội không có thời gian nấu cơm cho nên Bạch Vi chỉ có thể ăn ở bên ngoài. Sau một ngày bận rộn 5 giờ chiều, Bạch Vi đóng cửa tiệm chuẩn bị đi xe về nhà. Lục Tư Đình cũng thường về nhà vào thời điểm này. Hai người chạm mặt nhau ở ngoài cửa nhà. Sau khi nấu chút cơm để ăn thì hai người lái xe đến bệnh viện vào lúc 6 giờ. Bởi vì hôm qua Hoàng Nguyệt Nha đã chăm sóc ông cụ một đêm cho nên sáng hôm nay đã bị ông cụ đuổi về nhà. Một mình ở trong phòng bệnh Lục Ái Quốc nằm ở trên giường bệnh trong mắt có chút van đục. Lục Tư Đình cùng Bạch Vi đi tới, hình như ông cụ bị chậm một nhịp quay đầu nhìn về phía hai người trên mặt từ từ lộ ý cười. Các cháu tới sao, đã ăn cơm chưa? Không bận đi làm hả? Trường 89, các chị gái nữ binh đến tiệm mua trang sức 1. Lục tư đình tiến lên một bước rồi ngồi xuống, nắm tay của ông nội thấp giọng nói ông nội chúng cháu ăn rồi. Bạch vi cũng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói ông nội hôm nay chúng cháu không bận đâu, không có công việc gì cho nên đến thăm ông. Vì muốn để bản thân có trạng thái tốt cho nên ông cố gắng gượng ngồi dậy, giống như không bị gì cả, sợ bọn họ lo lắng. Lục tư đình cùng Bạch Vi không muốn để ông cụ như vậy, lại sợ ông cụ nói vội vàng cho nên chỉ có thể nghe theo lời của ông cụ. Có lẽ là do nhìn thấy cháu trai cùng cháu dâu cho nên ông cụ thật sự cảm thấy vui vẻ, rõ ràng là trạng thái của ông cụ cũng đã khá hơn. Sau khi nói chuyện một lúc, ông cụ có hơi mệt chút cho nên bảo bọn họ rời đi. Bộ xương già này của ông vẫn còn chịu được mai ngày này, các cháu mấy người trẻ tuổi không cần đến thăm ông liên tục trong bệnh viện có nhiều bệnh nhân, không sạch sẽ, nếu có thời gian thì ra ngoài đi chơi một chút nhân lúc còn trẻ. Lục thư đình nhìn chằm chằm vào ông nội cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, nói, được rồi ông nội, vậy ông ở đây nghỉ ngơi cho khỏe tất cả đều sẽ sẽ khá hơn. Đi thôi, đi thôi. Lục ái quốc thở vào một hơi, tựa ở trên giường bệnh, nét mặt tràn đầy tự ái nhìn cháu trai cùng cháu dâu tay cầm tay rời đi. Hẳn là tạm thời ông cụ không sao, nhưng mà nếu như hai người bọn họ còn ngồi đây chơi lâu hơn chút thì sẽ phải liên tục làm ra bộ dáng như tỉnh thần của mình rất tốt vì không muốn để bọn họ lo lắng. Lục Tư Đình nhìn thấy ông nội như vậy thì cũng không dám ở lại quá lâu từ lúc đến cho đến lúc về, tất cả là nửa tiếng. Dọc theo đường đi, Lục Tư Đình đều rất trầm mặc tâm tình bạch vì cũng rất phức tạp. Cô muốn an ủi Lục Tư Đình, muốn nói chút gì, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, lại sợ đâm thùng cảm xúc mà anh đang kiềm chế, khiến mọi chuyện hỏng bét. Sau khi về đến nhà, Lục Tư Đình vẫn không nói ôi, Bạch Vi liền đi đến ôm anh một cái. Thân thể mềm mại dính sát, lại nháy mắt thoáng qua. Lục Tư Đình dương mắt, người phụ nữ trước mặt kéo tay của anh lại, êm ái nói, được rồi, đừng nghĩ gì, đi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn có chuyện ngày mai phải làm. Bạch Vi rửa mặt xong thì liền nằm ở trên giường. Lục Tư Đình không biết mình lên giường như thế nào, chỉ biết là lúc anh ôm Bạch Vi, tất cả suy nghĩ xáo trộn đều đang dần dần bình thường lại. Tất cả cảm giác lo lắng, sốt ruột khó mà diễn tả bằng lời đã được rũ đi lần đầu tiên, cũng khiến Lục Tư Đình chấp nhận đau đớn sắp mất đi người thân. Còn may, còn may là bên cạnh anh còn có người ở cạnh. Còn may, còn may người này là Bạch Vi. Lục Tư Đình dần dần nắm chặt cánh tay, thở dài nhắm mắt lại. Giữa buổi tối mùa hè, cho dù cho mở quạt thì cũng cảm thấy nóng bức. Bạch Vi mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy mình giống như lọt vào núi lửa, bốn phương tám hướng đều nóng, những khối dung nham đỏ rực kia còn không ngừng đến gần cô. Bị bức ép đến mức nóng nảy, Bạch Vi đánh tới, có tiếng thanh thúy vang lên, Bạch Vi cảm thấy hình như những khối dung nham kia đã ra xa một chút. Gió mang hơi lạnh từ trong cửa sổ thổi tới, Bạch Vi nhanh chóng lăn hai vòng về phía cửa sổ. Lục tư đỉnh sờ lên gương mặt bị đánh, giờ khóc giờ cười tiến tới, lấy chăn đắp lên cho Bạch Vĩ. Sau cơn gió thổi đến vào nửa đêm, có vẻ là thời tiết ngày mai không được tốt lắm, Bạch Vy cũng có thể ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, sau khi Bạch Vy rời giường, cô nhanh chóng đến mở cửa hàng. Hôm nay không có ánh nắng, từng mảng mây đen lớn bao phủ ở trên không, mặc dù che khuất mặt trời nhưng mà không khí vẫn có chút oi bức. chương 90, các chị gái nữ binh đến tiệm mua trang sức 2. Bạch Vi mở cửa thông gió, nhanh chóng quét dọn sạch sẽ, sau đó liền có mấy cô bé đi tới. Một nhóm bọn họ có bốn người, cũng không giống những cô bé xinh đẹp kia, người nào cũng đứng thẳng tắp ánh mắt sáng tỏ, rất khí chất giống như đã được trải qua huấn luyện. Mà lại khi nói và hành động thì rất dứt khoát, không hề do dự, nhìn giống như là những cô gái giống lục tư dĩnh. Hai mắt Bạch Vi tỏa sáng, sáng tỏ thông suốt, cũng không phải giống lục tư dĩnh sao. Ai cũng có tư thế hiên ngang, đều có tóc ngắn, trang sức đều tương đối đơn giản hoặc phong cách. Bỗng nhiên lời lục tư đình nói hiện lên trong đầu, Bạch Vi hiểu ra, đây đều là nữ binh thuộc hạ của lục tư dĩnh, hoặc là quen nữ binh của lục tư dĩnh. Bà chủ tôi muốn mua cái này, đóng gói cái này lại đi. Trang sức mà bọn họ mua tương đối đơn giản, lấy đơn giản làm chủ, mấy món đồ tỉnh xảo hoặc thuộc nữ, dễ thương thì cơ bản là không có người mua. Chỉ có hai người trong đó mua, nghe có vẻ là bọn họ mua cho chị em gái trong nhà. Phần lớn đồ mà bọn họ mua đều tối giản hoặc ngầu. Trong đó một nữ binh thực sự thích một thiết kế thắt lưng, nhưng là bởi vì thắt lưng này là đồ nam tương đối lớn với phụ nữ cho nên cô ấy liền tìm Bạch Vĩ nói, Xin chào tôi muốn mua một chiếc thắt lưng kiểu này, không biết có mẫu này dành cho nữ không? Bạch Vy nhìn một chút, vừa định nói không có thì cô đột nhiên đình trệ, sửa lại nói tạm thời không có, nhưng mà nếu như cô muốn thì có thể chọn một mẫu rồi đợi làm mẫu của nữ là được. Được vậy tôi muốn kiểu nữ. Nữ binh rất vui vẻ. Sau khi trả tiền số đồ mà mình mua thì dự định thanh toán tiền cọc của thắt lưng. Người khác cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người trong lúc nhất thời, mấy nữ binh thích đồ nam đều muốn mua. PBOOKSOP. VN ebook truyện dịch giá rẻ. Rất nhanh bọn họ mua xong liền rời đi, Bạch Vi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ mà như có điều suy nghĩ. Mở ấm nước ra, Bạch Vi vừa uống xong hai ngụm còn chưa đóng nắp lại thì ở bên ngoài đã có 5, sáu người đi vào. Các cô cười cười nói nói, nhưng mà tiếng bước chân rất nhẹ, hơn nửa ánh mắt của người nào cũng rất sắc bén, khí chất cũng không giống nhau, giống như bốn nữ binh vừa mới rời đi. Bạch Vi dừng một chút, nở nụ cười, tiếp tục tiếp đãi các cô. Một buổi trưa Bạch Vi lục tục ngo ngoe tiếp đại 4, năm nhóm nữ binh tổng cộng là 20 người. Mỗi người bọn họ cũng mua không ít đồ. Mặc dù bọn họ đều mặc thường phục nhưng mà Bạch Vi vẫn chỉ cần liếc mắt một chút là nhận ra. Không sai được đặc điểm của bọn họ quá rõ ràng, khí chất lại rất giống nhau, ai cũng thích những trang sức đơn giản mà lạnh lùng. Đối với những món trang sức tình xảo mà các cô gái bình thường yêu thích thì các cô cũng thưởng thức nhưng mà cuối cùng họ thường mua rất ít. Bạch Vi thấy bọn họ xem trang sức nam thì sẽ thân thiết nói cho các cô biết kích thước của trang sức nữ sẽ nhỏ hơn một chút chỉ cần chờ mấy ngày, nếu như cần thì có thể đặt trước qua mấy ngày nếu có thời gian rảnh rỗi thì có thể đến lấy. Bọn họ đều rất hài lòng, vui vẻ thanh toán tiền đặt cọc sau khi mua số đồ mà mình chọn thì rời đi cùng các bạn. Bạch Vi tính một chút về số đồ mà các nữ binh đã mua cộng với tiền đặt cọc tất cả là 14 tỷ. Nhìn sổ sách trên quây, chiếc bút màu đen ở giữa các ngón tay bắt đầu chuyển động, bạch vi bỗng nhiên có một suy nghĩ mới. Không phải tất cả các cô gái đều thích đồ tinh xảo rườm già, hoặc mấy loại trang sức dễ thương, những cô gái bình thường thích mấy món đồ ngầu thì rất thích mấy loại đồ có phong cách đơn giản, anh Tuấn. Cô không nên hạn chế những phong cách như vậy cho nam giới. chương 91 ký ức quay lại một, dù sao tại thế giới tương lai trên đường cái cũng có không ít chị gái ăn mặc rất đẹp trai không phải sao. Tóm lại đến lúc đó, nếu chỉ nhìn mặt hoặc nghe giọng nói thì cũng không thể biết đó là nam hay nữ. Bạch Vi hiểu ra, sau đó liền bắt đầu tính toán xem lần này cần chuẩn bị bao nhiêu thứ. Ngoại trừ những món trang sức được dự định làm từ trước thì có thể làm thử một số lượng nhỏ những loại vòng tay đơn giản có phong cách anh Tuấn, còn có một số khuy măng xét cũng nên được sửa chữa lại một chút cũng có thể trực tiếp làm thêm một lô. Buổi trưa không bận rộn, sau khi Bạch Vi ăn cơm xong, Thẩm Quyên trông cửa hàng, thế là cô liền lấy ra một chút tài liệu, ngồi ở trong quay làm vòng tay. Thời gian eo hẹp, Bạch Vi làm 5 chiếc trước, đặt ở trong cửa hàng để bán. Đến tối thì tất cả những chiếc vòng này đều được bán đi, Bạch Vi rất vui vẻ. Nhưng mà vừa nghĩ tới ông nội Lục Tư Đình còn ở trong phòng bệnh thì cảm giác vui vẻ cũng bị hòa tan đi rất nhiều. Thẩm Quyên cảm nhận được thì liền hỏi, sao vậy? Mẹ ông nội Lục Tư Đình bị bệnh nặng tình huống không quá tốt. Bạch Vy nhíu mày, nét mặt yêu sầu, đó là một vị anh hùng chân chính, lúc còn thì trẻ chém giết trên chiến trường, bây giờ già thì bị ốm đau dày vò chỉ có thể ở lại trong bệnh viện cũng không thể trị hết căn bệnh này. Thẩm quyên trầm mặc một hồi cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng vỗ võ vai của con gái an ủi, hai ngày nữa thì ba con sẽ được nghỉ, ba mẹ cũng sẽ đến thăm ông cụ. Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau khi Bạch Vi Tan việc trên đường nhìn thấy có rất nhiều rất nhiều đôi tình nhân, bọn họ đứng cánh nhau một chút hoặc là vai kề vai, nhưng mà ánh mắt của bọn họ đều rất thuần túy mà nhiệt liệt, đó là sự khao khát của một tình yêu đẹp. Nhưng mà trong cửa hàng của cô cũng có thể bán vòng tay đôi của các cặp tình nhân mà. E bibook.vn e book truyện dịch giá rẻ. Vòng tay lắc tay, khuy măng sét thắt lưng, tất cả những vật này đều được tiêu thụ rất nhiều, không nhất định là không bán được. Vào thời đại này, Phần lớn cảm tình của các cặp đôi đều nội liễm, hẳn là loại trang sức đôi có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Sau khi Bạch Vi về nhà cô làm thử mấy bộ chức chuẩn bị bán trong 2 ngày xem sao, nếu như bán tốt thì sẽ làm nhiều hơn chút. Bởi vì cần phải làm nhiều việc cho nên sau khi Bạch Vi ăn cơm xong thì vẫn luôn bận rộn đến lúc ngủ. Ban ngày rảnh thì có thể làm, lúc nào quá bận rộn thì không thể làm, cách 2 ngày còn phải đến bệnh viện xem ông cụ lục mấy ngày nay Bạch Vi thật sự là bận đến chân không chạm đất. Gần đây Lục Tư Đình cũng vô cùng vội vàng, cũng không thể bỏ việc ở trong quân đội được cho nên chỉ có thể đến bệnh viện sau khi tan làm Nếu như Hoàng Nguyệt Nha tại bệnh viện thì sẽ nhờ người gửi tin đến cho Lục Tư Đình, bảo anh không cần đi. Thỉnh thoảng Lục Tư Dĩnh có thời gian thì cũng sẽ đến thăm ông nội một chút. Người một nhà cứ thay phiên như vậy, vào bệnh viện chăm sóc ông cụ. Lại đến một buổi tối, Bạch Vi đóng cửa tiệm sớm thế là cùng Lục Tư Đình đến bệnh viện. Vừa vặn buổi tối hôm nay các học sinh nghỉ định kỳ, Bạch Diệu Thiên cũng về nhà sớm thầm quyên kể chuyện nhà thông gia hai người thu dọn một chút đồ rồi đến bệnh viện thăm hỏi. Thời gian mấy người đến cũng không tranh lệch bao nhiêu thế là gặp nhau tại cửa bệnh viện. Mấy ngày nay, Lục Tư Đình trầm mặc đi rất nhiều, giống như quay trở lại trạng thái trước đây khi chưa quen Bạch Vi. Bạch Diệu Thiên không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Lục Tư Đình, đi thôi, đi xem ông nội con một chút. Bạch vì hỗ trợ mang đồ, hai mẹ con đi ở phía sau, mấy người cùng đi vào phòng bệnh. chương 92, ký ức quay lại 2. Tinh thần của ông Cụ Lục cũng tốt hơn rất nhiều, lúc Bạch Diệu Thiên và Thầm Quyên tiến vào thì còn vẫy tay, ra hiệu bọn họ ngồi gần một chút. Đến thì cứ đến thôi, lần sau không cần mang nhiều đồ như vậy, qua tốn kém. Bạch Diệu Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta là thông ra, nếu không ăn hết mấy thứ này thì cũng có thể để cho mấy đứa nhỏ ăn. Ở trong phòng này tuổi của hai người họ là tranh lệch ít nhất thế là ông cụ lục lôi kéo bạch diệu thiên nói không ít ngay cả đứa cháu mà bình thường mình yêu thương nhất cũng không quan tâm. Nhưng mà cơ thể không tốt chính là không tốt dù tình thần của ông cụ lục nhìn không tệ nhưng sau khi nói chuyện một lúc mắt trần cũng có thể thấy tình thần của ông cụ có chút về oải hơn. Mỗi lần tới ông cụ lục đều biết gắng gượng cơ thể, giả vờ như cơ thể mình rất tốt nói chuyện phím cùng bọn họ thế nhưng là trong lòng của mỗi người đều biết đây là chuyện gì. Mặc dù đau lòng nhưng mà cũng không dám nói ôi cùng ông cụ Lục. Trong phòng thì người lớn đang nói chuyện, Lục Tư Đình cùng Bạch Vy ở bên ngoài ngồi, Bạch Vy nhẹ giọng hỏi, hai ngày này em thấy tình thân của ông nội cũng không tệ lắm, bác sĩ bên kia nói thế nào? Bác sĩ nói, hẳn là chỉ còn khoảng thời gian này. Ngắn ngủi mấy chữ, Lục Tư Đình lại phải dùng rất nhiều sức thì mới nói ra được anh nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh trên cánh tay. Bạch Vy lập tức hiểu ra có ý gì. Ông cụ cũng chỉ còn lại chút ít thời gian này. Lại nhìn bộ dáng lục tư đình buồn bã như vậy nhưng vẫn còn phải nhịn thì trong lòng Bạch Vi cũng không chịu nổi. Cô nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua ôm lấy cánh tay lục tư đình cũng không nói gì cả hai người cứ yên lặng ngồi như vậy. Ở trên tầng này, mỗi người một phòng bệnh cho nên cũng không có quá nhiều người, hành lang cũng tương đối chống trải. Qua khoảng 5-6 phút Bạch Diệu Thiên và Thầm Quyên từ bên trong đi ra cẩn thận đóng cửa lại. Ông cụ đã ngủ, đôi vợ chồng trẻ các con cũng mau về nhà đi. Bạch Vi liền vội vàng đứng lên nói, ba mẹ, hai người cũng về sớm một chút. Sau khi về đến nhà, đã là 10 giờ. Hai người rửa mặt xong thì chuẩn bị lên giường ngủ. Trong bóng tối, Bạch Vi nhìn chằm chằm bên mặt lục tư đình nhìn một hồi lâu. Thật ra kinh nguyệt của cô đã đi được mấy ngày. Nhưng mà trong may ngày này, tất cả mọi người đều bê bộn nhiều việc, lại có chuyện của ông cụ lục, bọn họ thực sự không thích hợp để làm chuyện mà lúc trước chưa hoàn thành. Bệnh tình của ông cụ lục đang nguy kịch, lục tư đình tuyệt đối không thể nào nghĩ đến loại chuyện đó vào thời điểm này. Bạch Vi lại nghĩ tới ông cụ trên giường bệnh, cho dù có là ai thì cũng không thể nào chống lại thời gian, anh hùng từng lập nhiều chiến công ở trên chiến trường cũng chỉ có thể chấp nhận nằm ở trên giường bệnh chịu đựng ốm đau dày vò. Hơn nữa, rất có thể ông cụ sẽ xảy ra chuyện trong tháng này. Bạch vi im lặng thở dài. Đến gần lục tư đình hơn một chút nhưng lại không có động vào. Bạch vi chỉ muốn cách anh gần một chút nhưng lại không muốn làm gì. Cơ thể của ông cụ lục ngày càng xa sút thậm chí còn không nhớ rõ được vài người. Nhìn thấy lục chính hoa thì cũng phải tốn rất nhiều sức mới nhớ ra đây là con của mình. Giọng nói yếu ớt hỏi chính hoa sao, sao, sao con lại ở chỗ này nếu như con dám dám trốn học ba sẽ đánh gãy chân của con. Lục chính hoa kinh ngạc nhìn ba mình, vội vàng đi gọi bác sĩ. Ở góc phòng bệnh càng ngày càng có nhiều người đến thăm ông Cụ Lục, bọn họ cũng càng lúc càng mang nhiều quà đến. Nhưng mà nhà họ Lục có quy củ của mình, hơn nữa lúc tỉnh táo ông Cụ Lục cũng đã nói, không nhận quà của bất cứ ai, cho nên họ mang gì đến thì sẽ mang cái đó trở về. chương 93, ông Cụ Lục qua đời một. Chí nhớ của ông Cụ Lục suy yếu thường xuyên không nhận ra ai, có ngày Lục Tư Đình đang ngồi ở trong phòng ngủ gật, vừa tỉnh lại thì nhìn thấy ông nội đang theo dõi mình. Lục Tư Đình căng cứng theo bản năng, anh đang muốn mở miệng nói gì đó thì chỉ thấy ông nội từ từ đưa tay ra. Bàn tay gầy guộc mở ra, bên trong có hai chiếc kẹo hoa quả được gói rất đẹp. Em bé, cháu quá gầy, cháu ăn cái này đi, ông nội không thích ăn ngọt. Một hai câu ngắn gọt, ông Cụ Lục lại nói thật gập gánh. Ông cụ muốn kín đáo đưa kẹo cho Lục Tư Đình nhưng mà cơ thể lại không cho phép ông cụ làm như vậy. Tay của Lục Tư Đình run run, nhận lấy kẹo nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Sức rất lớn, gần như muốn bóp nát chiếc kẹo nhưng lúc nhìn thấy ông nội thì cơ thể trượt buông lỏng. Ông cụ Lục ngủ thiếp đi, hồ hấp yếu ớt gầy đến mức như mất cả hình hài. Lục Tư Đình đột nhiên đứng dậy, vọt vào toilet trong cả quá trình, anh không phát ra một tiếng động nào. Chỉ là sau khi đi ra, hốc mắt anh rất đỏ. Khí trời nóng bức vốn cho rằng ông cụ lục sẽ không chịu được qua 2 ngày, ngày đó sau khi lục tư đình rời đi, bởi vì khát mà ông cụ lục không gọi được người cho nên tự mình tìm nước uống. 2 phút sau y tá đi mua cơm trở về, nhìn thấy ông cụ lục xuống giường thì bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. 20 phút sau, tất cả người nhà họ lục nhận được tin tức thì đều nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Lục ái quốc ngồi ở trên giường bệnh, lớn tiếng nói, dù sao cũng chỉ bị bệnh nhẹ một chút mà thôi, cần phải huy động nhân lực như vậy sao? Bây giờ ba khỏe rồi, chúng ta về nhà đi. Ông cụ nói xong thì lập tức đứng dậy muốn thu dọn giường chiếu. Lục chính hoa vội vàng đè ông cụ xuống nói, ba, ba đừng nóng vội, cho dù có muốn xuất viện thì cũng phải đợi ngày mai kiểm tra xong thì mới có thể xuất viện. Chắc chắn là không thể nào xuất viện được, bây giờ chỉ có thể lấy cớ này để ông cụ bình tĩnh lại. Lục ái quốc tức giận dựng dâu trừng mắt bộ dáng như nhất định sẽ không chịu ở lại bệnh viện. Hoàng Nguyệt Nha nhìn vào tủ đầu giường, bỗng nảy ra một ý tưởng, ba tại sao ảnh chụp của ba và mẹ lại bụi như vậy. Trên tủ đầu giường, có một tấm ảnh chụp chung của lục ái quốc và vợ mình, vợ đã đi sớm, trong những năm này, tấm ảnh này chính là món đồ nuôi sống ông cụ. Những năm này, khung ảnh đã được thay nhiều lần, nhưng mà tấm ảnh ở bên trong vẫn luôn được bảo vệ rất tốt. Tất cả mọi người đều biết tấm hình này là bảo bối trong lòng của ông cụ, mỗi ngày đều sẽ có người tới lau không hình cho nên không thể nào dính bụi được. Nhưng mà ông cụ nghe thấy lời này thì vội vã cầm lấy không hình trực tiếp dùng tay áo lau sạch. Mỗi lần ông cụ lau không hình thì nhất định sẽ không chịu bỏ xuống sau mười mấy phút. Nhìn thấy ông cụ bình tĩnh lại, lục chính hoa đưa mắt liếc nhìn, một đám người yên lặng lui ra ngoài. Bạch vi đứng ở vị trí gần chót cô nhìn động tác của mọi người sau đó liền hiểu ra, vội vàng lui ra ngoài. Bác sĩ chờ ở bên ngoài, nhưng mà phòng bệnh cách âm không tốt cho nên mọi người cũng chỉ nói chuyện rất nhỏ. Màu nói, đến cùng là ba tôi đã xảy ra chuyện gì. Ông Lục vô cùng xin lỗi, theo lý mà nói. Lục tư đình vẫn luôn nhìn ông cụ qua cửa kính tâm tình lo lắng lộ rõ trên mặt. Bạch vi tựa ở bên tường, nhẹ nhàng ngáp một cái. Một giây sau, một đôi tay vuốt vuốt mái tóc của cô buồn ngủ sao. Bạch Vi gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, không sao cả em vẫn còn có thể chịu được. Trời vừa dạng sáng, tất cả mọi người nhà họ Lục đều bị kêu lên, vốn cho rằng ông cụ Lục không chịu được. Kết quả là nhìn thấy ông cụ đang sinh long hoạt hổ. chương 94, ông cụ Lục qua đời 2. Lục Tư dĩnh đến trễ nhất, cô ấy nghe ba mẹ đang cãi nhau với bác sĩ, lại nhìn đến chỗ em trai và em dâu một chút. Ba mẹ, nếu còn ẩm nữa thì ông nội cũng bị làm phiền. Lục Tư Dĩnh tỉnh táo nói, để lại hai người ở đây trông coi ông nội, những người khác nên làm ô y thì làm cái đó thôi. Đêm hôm khuya khoắt đúng là không nên ở lại bệnh viện. Cuối cùng, Lục Tư Dĩnh cùng Hoàng Nguyệt Nha ở lại, ngày mai Lục Chính Hoa cùng Lục Tư Đình đều phải dậy sớm, cho dù muốn xin phép nghỉ thì cũng phải đợi ngày mai đến xin. Bạch Vi đi theo Lục Tư Đình, sau khi về đến nhà thì gần như là vồ lên giường. Ngày hôm sau, sau khi nhận được tin tức từ người nhà họ Lục, mọi người đều nhao nhao đến bệnh viện thăm hỏi ông cụ. Ông cụ cười híp mắt với tất cả mọi người, hơn nữa còn có thể gọi chính xác tên của từng người. Buổi trưa, Lục chính hoa để mấy người quen này ở lại, sau đó mời bọn họ cùng đến tiệm cơm. Cơ thể của ông cụ chuyển biến tốt đẹp là chuyện tốt, chỉ có điều là cơ thể khỏe lại quá nhanh, gần như trong một đêm là khỏe lại. Thật sự có người sẽ khôi phục lại sức khỏe trong một đêm sao? Người nhà họ Lục bị niềm vui làm choáng váng đầu óc, không phải bệnh viện còn chưa lên tiếng sao. Hoặc có lẽ là do có ít người biết nhưng bọn họ lại không thể tin được. Hôm nay sau khi Lục Tư Đình thức dậy, mí mắt nhảy liên tục, sau khi ăn cơm tối xong thì dẫn Bạch Vi đến bệnh viện. Cả ngày nay, tầng lầu này đều rất ồn ào thẳng đến trạng vạng tối cuối cùng trong phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh. Khi Lục Tư Đình tới, trong phòng chỉ có một mình ông cụ đang ngủ. Anh nhẹ nhàng thở ra, hỏi, những người khác đâu? Hôm nay có rất nhiều người đến thăm ông cụ ông Lục và bà Lục đang đi tiễn khách. Tiểu hộ sĩ nói xong thì đẩy xe đẩy nhỏ rời đi. Ông cụ Lục ngủ thiếp đi, Lục tư đình cùng Bạch Vi cũng không đi vào mà ở bên ngoài ngồi một lúc. Lục Chính Hoa và Hoàng Nguyệt Nha quay lại rất nhanh, hôm nay hai người họ phải tiếp đón rất nhiều người, bây giờ cũng có chút mệt mỏi cho nên cũng ngồi ở vị trí đối diện hai người nghỉ ngơi. Bình thường hai cha con này không thích nói chuyện cho nên vẫn chỉ có Hoàng Nguyệt Nha cùng Bạch Vi nói chuyện. Chẳng biết tại sao Lục Tư Đình luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, hỏi ông nội ngủ bao lâu rồi. Hôm nay ông cụ Lục ăn dòng dã một bát cơm lớn, đây là lần ông cụ ăn nhiều nhất sau khi nhập viện. Bởi vì có rất nhiều khách mời, ông cụ cảm thấy quá ổn cho nên chỉ căn dặn một câu, bảo cháu trai ăn cơm thật ngon đừng quá mệt mỏi rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Lúc kia, Lục Tư Đình vẫn chưa đến. Lục Chính Hoa không nghĩ nhiều cho nên tiễn người ai. Ông cụ đã ngủ được một tiếng. Ông cụ lục nháo không chịu làm kiểm tra ai cũng không còn cách nào khác lại đúng lúc có người quen đến thăm cho nên bọn họ nghĩ chờ đến khi lục tư đình đến thì sẽ khuyên nhủ ông cụ. Nhưng mà khi lục tư đình đến thì ông cụ vẫn còn đang ngủ. Trong lòng mọi người cảm thấy không ổn, lục tư đình không để ý tới chuyện khác trực tiếp đứng lên mở cửa đi đến bên giường bệnh. Bỗng nhiên anh cứng đờ, đưa tay ra, đôi tay đang đưa ra của anh như bị cứng lại, không thể tiếp tục được nữa. Nét mặt Bạch Vi trống rỗng, trong đầu như có rất nhiều quạt gió, thổi đến mức cô cảm thấy đau đầu. Hoàng Nguyệt Nha cũng không thở nổi, liền muốn té xỉu, may mắn là có Bạch Vi ở một bên đỡ, đỡ bà ấy đi ra ngoài ngồi, một hồi lâu mới tỉnh lại. Tiếng khóc vang lên ở trong phòng, ở bên ngoài gian phòng. Những đôi chân mang đủ loại giày đi qua, giày ra, giày vải, sang đan. Thậm chí còn có người chạy tới khi một chân đi giày vải, một chân chỉ có bít tất. chương 95 Bạch Vi xuống bếp Lục Tư Đình bất ngờ, giờ khóc giờ cười một. Nếu như là mọi khi mà Bạch Vi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô nhất định sẽ bật cười, nhưng khi cô nhếch miệng, có thứ gì đó nóng hổi chảy vào miệng. Có chút mặn, có chút đắng. Cô sờ sờ gò má, hóa ra không biết từ lúc nào mà Bạch Vi đã khóc. Hoàng Nguyệt Nha cũng không kiềm chế được Bạch Vi muốn đi tìm Lục Tư Đình, nhưng cũng không thể nào đứng lên. Cô quan sát ở trong phòng, người người nhốn nháo, hai mắt gần như đẫm lệ không thể phân biệt rõ ai với ai. May mắn thay, nhà họ Lục đã sớm chuẩn bị. Không bởi vì chuyện ông Cụ Lục đột nhiên hồi quang phản chiếu mà váng đầu cho rằng ông Cụ Lục thực sự bình phục. Bận rộn một đêm, tang lễ của ông Cụ Lục được định vào ngày thứ ba. Những thứ nên chuẩn bị cũng đã được chuẩn bị. Ông Cụ Lục được thay quần áo xong thì được vào quan tài. Theo cơ quan tài khép lại, Bạch Vy chợt phát hiện hai tay ông cụ lục giống như đang nâng cái gì. Cô lại nhìn một chút chợt hiểu ra, đó là bức ảnh chụp chung kia. Ông cụ lục yêu vợ của mình như vậy, chắc hẳn là ông trời sẽ nhìn thấy những chiến công của ông cụ khi còn trẻ và cho ông cụ gặp lại vợ của mình khi lên đó. Ông nội ông lên đường bình an, trong bộ đội cũng có không ít người tới tham gia tang lễ, tất cả mọi người đều rất trang nghiêm. Sau khi hoàn tất tang lễ, có rất nhiều người đến nói chuyện cùng người nhà họ Lục, sau đó liền lên xe riêng của mình rồi rời đi. Bạch Vi đã không đến cửa hàng 3 ngày, buổi sáng ngày thứ tư thì mới mở cửa kinh doanh. Tất cả hàng xóm xung quanh đều đến hỏi, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, Bạch Vi cũng chỉ dùng cớ trong nhà có việc để lấp liếm cho qua. Sau khi kết thúc tang lễ, tất cả mọi người nhà họ Lục đều không mang khuôn mặt tươi cười, bao không khí cũng rất trầm thấp, Bạch Vi cũng thường đóng cửa sớm để về nhà cùng Lục Tư Đình. Thỉnh thoảng Bạch Vi nhìn thấy Lục Tư Đình khó chịu thì liền muốn xuống bếp nấu ăn để tạo bất ngờ cho anh. Đúng thật là có bất ngờ, nhưng còn vui thì chưa nói đến. Tóm lại, sau lần đó thì gương mặt của Lục Tư Đình xuất hiện sự bất ngờ, giờ khóc giờ cười cùng với nét mặt khó mà nuốt được lần đầu tiên. Anh nói, Vi Vị, vẫn nên để anh làm đi. Kết quả là Lục Tư Đình cũng có chút vui vẻ, thẳng đến hơn một tháng sau. Với sự đồng hành của Bạch Vi, Lục Tư Đình cùng dần dần không nghĩ về chuyện này nữa, cũng đã khôi phục dáng vẻ trước kia. Giữa tháng 8, thời tiết vô cùng nóng bức, vào lúc giữa trưa thì ngay cả chó mà cũng không muốn bước ra ngoài hai bước. Bạch Vi mua chiếc quạt đặt ở trong cửa hàng, cô vừa cảm thấy nóng thì sẽ lập tức mở quạt thường xuyên mở đến gần một ngày, mãi đến khi đóng cửa hàng thì mới tắt đi. Bởi vì điều này cho nên thường có rất nhiều người muốn đến đây, việc buôn bán của cô cũng không bị ảnh hưởng mà còn hấp dẫn được nhiều khách hàng hơn. Những loại trang sức mới được Bạch Vĩ thiết kế vào tháng trước cũng đã được bán ra để so sánh mức tiêu thụ, phát hiện là chúng được bán rất tốt. Còn có những loại trang sức kiểu tình nhân, phần lớn là được bán nhiều vào thứ bảy hoặc cuối tuần. Hôm nay Bạch Vi vừa mở cửa không lâu thì đã có một cặp vợ chồng tới. Người đàn ông cam túi đồ trong tay người phụ nữ thì cầm hóa đơn cười cười nói nói đi về phía này. Bạch Vi xem xét liền biết bọn họ định làm gì. Xin chào tôi vừa mới mua váy ở chỗ bà chủ bạch bên kia tôi rất thích châm cành ngực và dây đeo ngang bụng, nhưng mà bà chủ bạch nói chỉ có thể đến đây mua, phải không? Người phụ nữ nói rất nhẹ nhàng, toàn thân để lộ ra phong thái của người tri thức nhìn rất giống một giáo viên. Bạch Vi cười trả lời, đúng vậy, dây đeo ngang bụng cùng châm ngực ở chỗ này, cô có thể tới xem một chút. chương 96, Bạch Vi xuống bếp lục thư đình bất ngờ, giờ khóc giờ cười hai. Nếu cầm theo hóa đơn mua quần áo thì có thể giảm giá không? Có thể chỉ cần cầm hóa đơn mua quần áo của chỗ thường Vi rồi tới cửa hàng này mua đồ trang sức thì sẽ được giảm 10%. Nhưng mà đồ trang sức được giảm giá cũng chỉ được giới hạn ở những món đồ hợp với bộ quần áo của cô mua có thể bớt 10%. Bạch Vi cười giải thích người phụ nữ gật gật đầu sau đó lập tức bắt đầu chọn lựa. Chờ đến khi bọn họ chọn lựa xong, Bạch Vi giảm giá khuy băng xét cùng với chiếc dây đeo ngang bụng kia 10% rồi tính tiền. Cửa hàng của Bạch Tường Vi đã được sửa xong, khi tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thì cô ấy đã tự mình tìm nguồn cung cấp nhập vào rất nhiều quần áo đẹp treo ở trong tiệm bán quần áo. Nửa tháng trước khi Bạch Tường Vi gây dựng tiệm bán quần áo, cô ấy đã tới cửa hàng của Bạch Vi để chọn đồ trang sức. Hai người phối trang sức cho tất cả quần áo ở trong cửa hàng. Dù sao cũng là chị em họ, hơn nữa cửa hàng của Bạch Tường Vi vừa mới mở, Bạch Vi cũng không có ý định đòi tiền. Nhưng mà trong lòng Bạch Tường Vi băn khoăn, nhất định phải đưa tiền cho nên Bạch Vi đã giảm giá. Cuối cùng Bạch Vi tính toán lại một chút quyết định để Bạch Tường Vi bán quần áo xong thì bảo khách hàng cầm lấy hóa đơn. Chỉ cần cầm hóa đơn mua quần áo đến đây mua đồ trang sức thì sẽ được giảm 10%. Nhưng mà loại trang sức được giảm giá cũng có giới hạn, chỉ những món đồ phối với quần áo thì mới được giảm giá, còn những món khác sẽ được bán như bình thường. Bạch Tường Vi tự hỏi một chút liền đồng ý. Khi tiệm bán quần áo của Bạch Tường Vi mới được khai trương được 2 ngày thì Bạch Vi còn chưa cảm nhận được điều gì. Mãi đến lúc khai trương được 1 tuần, ngày đầu tiên có 8 người cầm hóa đơn đến mua trang sức buổi tối Bạch Vi tính toán sổ sách doanh thu nhiều hơn ngày bình thường 3 tệ. Ngày hôm sau, có 14 người cầm hóa đơn đến mua trang sức buổi tối vào lúc tính sổ sách thu nhập nhiều hơn ngày bình thường 5 tệ và 20 xu. Tất cả những người này đều là khách hàng trong cửa hàng của Bạch Tường Vi. Lúc mua quần áo cảm thấy những món trang sức này đẹp cho nên mới cầm hóa đơn tới xem. Rõ ràng là công việc buôn bán của Bạch Vi tốt hơn lúc trước một chút. Gây dựng mấy tháng thu nhập bình quân mỗi ngày của cô là khoảng 10 tỷ Nhưng mà trong khoảng thời gian này, có thêm khách hàng của Bạch Tường Vi bên kia, hơn nữa những người cầm hóa đơn đến cũng chỉ được chọn những trang sức nhất định cho nên mặc dù giảm giá nhưng mà Bạch Vi vẫn kiếm được tiền như cũ. Hơn nữa tiệm nữ trang lớn như thế, những khách cũ kia cũng không hoàn toàn chỉ mua trang sức để phối với quần áo, mà khi nhìn thấy những món trang sức khác mình cảm thấy thích thì họ cũng mua. Trải qua mấy ngày, Bạch Vi nhìn sổ sách ngày nào cũng thu nhập nhiều hơn bình thường từ 3 đến 6 tệ Có rất nhiều người cầm hóa đơn đến để mua trang sức, điều này cũng nói rõ tiệm bán quần áo của Bạch Tường Vi cũng làm ăn khá khẩm Trước đó thu nhập trung bình mỗi ngày cũng chỉ trên dưới 10 tệ không cao quá 2 tệ Bây giờ có khách hàng mà Bạch Thường Vi bên kia mang tới, thu nhập trung bình mỗi ngày đều trên 15 tệ, dao động trên dưới không quá 1 tệ. Trừ đi đủ loại chi phí, Bạch Vi tính một chút, mỗi ngày kiếm được 8 đến 9 tệ. Nếu như dựa theo khuynh hướng này để tính, mỗi tháng 30 ngày, như vậy thì có thể kiếm được hơn 200 tệ. Đây vẫn là phỏng đoán cẩn thận, Bạch Vi tính ra con số này, cả người đều trở nên vui vẻ. Lúc trước luôn có người nói với cô rằng công việc ở biêu điện là chiếc bát sắt mỗi tháng kiếm được 50 tệ đã là không ít nhưng mà bây giờ cô đi buôn bán tiền mà cô kiếm được trong một tháng có thể bằng 5 đến 6 tháng cô làm ở biêu điện. chương 97, giống như một con mèo con muốn được khích lệ tràn đầy sức sống một. Cảm thấy bây giờ mới qua mấy tháng mà công việc làm ăn đã lớn. Tối hôm đó Bạch Vi tan việc xong thì hào hứng đi tìm Lục Tư Đình. Không phải lúc trước em đã nói với anh sao, em gái họ của em đã mở một cửa hàng bán quần áo ở con phố khác, sau đó chúng em cùng nhau phối quần áo và trang sức phần lớn khách hàng đều rất thích. Sau đó thì sao chúng em đã bảo những vị khách kia chỉ cần cầm hóa đơn mua quần áo ở bên kia sang cửa hàng bên này mua đồ trang sức thì sẽ được giảm giá 10% cho những loại trang sức nhất định mấy hôm nay có rất nhiều khách đấy. Bạch Vy nói chuyện, trong tay thì đang rửa một quả dưa leo, cô cắn một cái tiếp tục nói, anh không biết đâu, hôm nay em tính toán sổ sách phát hiện trong tiệm kiếm được không ít lợi nhuận đấy. Hẳn là công việc buôn bán trong cửa hàng bán quần áo của em gái họ cũng không tệ, ngày nào cũng có rất nhiều người đến mua đồ trang sức, không nói đến những món đồ trang sức nhất định kia, mà trên cơ bản sau khi những vị khách đó nhìn thấy những món trang sức khác thì họ nhất định sẽ mua thêm vài món. Lục Tư Đình làm cơm, Bạch Vy ở trong phòng bếp nói chuyện, nhưng mà cũng không ảnh hưởng ô y. Cũng không lâu lắm, Lục Tư Đình nói, được rồi ăn cơm trước ai. Chờ đến lúc cơm được đặt lên bàn, Bạch Vy cũng không động vào những món ăn đang bốc khói ở trên bàn, ánh mắt vẫn đang lấp lánh nhìn về phía anh. Lục Tư Đình bất đắc dĩ cười cười, nói em nói tiếp đi. Em cũng không nghĩ đến là kinh doanh lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, hiện tại, lợi nhuận một tháng của em cũng bằng em đi làm ở biêu điện nửa năm. Bạch Vi kiêu ngạo ngóc đầu lên, giống như một con mèo con muốn được khích lệ tràn đầy sức sống. Lục Tư Đình xoa xoa đôi tay theo bản năng, vừa cười vừa nói, vậy các em đúng là rất tuyệt xem ra việc anh ủng hộ em lúc trước cũng rất đúng đắn. Cũng không hẳn, lúc này Bạch Vi mới cầm đũa lên, nếm nếm món cá mà hôm nay Lục Tư Đình nấu. Thịt cá thơm thơm mềm mềm, sau khi cho vào miệng thì tan ra, Mấu chốt là ở bên trong cũng không có xương, Bạch Vi cũng không cần phải gỡ. Nhưng mà có lẽ là bởi vì đang phấn chấn cho nên buổi tối Bạch Vi đã ăn không ít Cuối cùng hai người ra ngoài đi dạo một vòng, đợi đến khi tiêu cơm một chút thì mới trở về ngủ Công việc buôn bán cứ tiếp tục như vậy, hơn nữa còn có lục tư đỉnh cổ vũ, Bạch Vi càng ngày càng nhiệt tình Bình thường cũng không có thời gian gặp mặt Bạch Tường Vi, chỉ có ngày lễ ngày Tết thì hai người mới có thể cùng ngồi xuống nói chuyện Nhưng mà có đôi khi thầm quyên đưa cơm tới thì sẽ mang theo chút hoa quà, Bạch Vi cũng sẽ mang đến chỗ em gái họ Cứ như vậy cho đến cuối tháng 9, cũng sắp đến ngày 1 tháng 10 cho nên đường phố luôn ồn ào náo nhiệt. Vì chuẩn bị hoạt động ngày Quốc Khánh cho cửa hàng, Bạch Vi dán hai tấm áp phích mà mình đã vẽ ra bên ngoài, sau đó lại đi thuê người làm một tấm biểu ngữ chỉ viết đơn giản, giảm giá 20% trong 3 ngày trước Quốc Khánh. Trong thời đại này cũng không có nơi in ấn áp phích Bạch Vi cũng chỉ có thể tự mình làm một cái đơn giản. Có rất nhiều người tới dạo phố, sau khi thấy biểu ngữ thì họ liên ghé vào cửa hàng để xem. Bạch Vi liền lần lượt giải thích nói, nếu như không cần mua gấp thì có thể chờ vài ngày, bởi vì trong mấy ngày quốc khánh thì cửa hàng sẽ giảm giá 20% trong khoảng 3 ngày, rẻ hơn ngày thường rất nhiều. Phần lớn khách hàng nghe xong thì đều cảm thấy hoạt động này rất tốt, sau khi đi xung quanh cửa hàng xem một chút thì liền rời đi. Chỉ có một số ít người cần phải dùng ngay hoặc là cần mang đi tặng thì sẽ mua luôn, còn những người khác đều chờ đến ngày quốc khánh thì mới tới mua đồ. Trường 98, giống như một con mèo con muốn được khích lệ, tràn đầy sức sống hay Đồ trang sức trong cửa hàng này vừa tỉnh xảo vừa đẹp, nam nữ đều có thể mua được món trang sức mà mình thích hơn nữa giá cũng rẻ, lần nào đến cũng phải mua rất nhiều. Dù chỉ mua món đồ trang sức với giá 1 tể thì cũng sẽ được giảm bớt 20 xu, nếu như mua 2 tệ tiền trang sức thì sẽ chỉ còn 1 tệ 6 tiết kiệm được 40 xu, như vậy thì còn có thể mua thêm một chiếc châm cài ngực đẹp, dù tính thế nào thì cũng vẫn có lời. Cho nên phần lớn mọi người đều lựa chọn đợi thêm vài ngày nữa, đợi đến ngày Quốc Khánh thì sẽ tới mua đồ. Thế là thu nhập của mấy ngày cuối tháng 9 đều giảm xuống. Nếu so sánh với thu nhập mười mấy tệ của lúc trước thì thu nhập bây giờ rất ảm đạm, gần như không có đầu thu. Nhưng mà Bạch vi cũng không thèm để ý, ngày nào cũng tan làm sớm, sau khi về nhà thì sẽ chuyên tâm làm trang sức. Nguyên liệu trong nhà cũng gần hết, Bạch vi lại đến thị trường bán si một chuyến, mua rất nhiều nguyên liệu trở về. Tới gần Quốc Khánh, phố lớn ngõ nhỏ đều vô cùng ồn ào, răng đèn kết hoa giống như đến năm mới. Người lớn trẻ nhỏ đều nghỉ, mọi người đều chen chúc trên đường. Trong cửa hàng của Bạch Vi cũng có không ít người, nhưng mà cũng không có mấy người mua đồ, mấy ngày nay, buổi tối Bạch Vi đều không cần phải tính toán sổ sách bởi vì căn bản là thu nhập chưa đến 2 tệ. Cuối cùng đã tới ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay. Bạch Vi dậy thật sớm, đặc biệt ăn diện một chút trang điểm nhẹ nhàng, kim đầu tròn, sau đó cầm túi sách đến cửa hàng. Bởi vì Lục Tư Đình không cần đi làm cho nên đây là lần đầu tiên Bạch Vi ra ngoài sớm hơn Lục Tư Đình. Bên ngoài đã rất ồn áo, có tiếng khô chiên gõ trống từ xa vang đến, hình như có người đang múa sư tử, Bạch Vi nghe thấy vậy thì dục dịch, nếu không phải còn đang mở cửa hàng thì cô nhất định phải đi ra ngoài xem một chút. Vừa mở tiệm chưa đến 2 phút, hai cô bé nhìn 15 16 tuổi kéo tay nhau chạy chậm đi vào. "Bà chủ, hôm nay giảm giá 20% đúng không?" "Đúng vậy, từ khi hai cô bé này bắt đầu thì gần như liên tục có người đi vào. Bình thường đều phải mua trang sức với giá thông thường, hôm nay chỉ cần trả 80% liền có thể mua cho nên có rất nhiều người muốn nhân dịp này mua nhiều một chút cho nên mọi người đều mua không ít." Thẩm Quyên cũng biết ngày 1 tháng 10 có hoạt động vốn là bà muốn đến một mình, nhưng nhìn thấy Bạch Diệu Thiên được nghỉ định kỳ mà cũng không ra khỏi cửa cho nên cũng kéo ông qua. Dù sao thì ông cũng ở nhà nhàn rỗi, hôm nay cửa hàng của con gái cũng có nhiều việc ông đi theo tôi đến đó hỗ trợ đi. Lúc đầu Bạch Diệu còn không muốn ra khỏi cửa, nhưng sau khi nghe thấy là ra ngoài để giúp con gái thì lập tức đứng lên thu dọn. Lúc thầm quyên cùng Bạch Diệu Thiên đến, cửa hàng vừa mới mở được 20 phút, lúc này bên trong cửa hàng đã có rất nhiều khách, Bạch Vi cũng đang vội vàng túi bụi, hai người vội vàng đi vào hỗ trợ. Đầu óc Bạch Vi linh hoạt cho nên đứng nhận và trả tiền thừa. Càng lúc càng có nhiều người trong cửa hàng, cô có chút vội vàng, nhìn thấy ba mẹ mình tới thì mới thả lỏng một hơi. Mặc dù Bạch Diệu Thiên không hiểu nhiều, nhưng mà có thầm quyên ở đây, hai người cùng nhau chào đón khách cho nên cũng rất ra dáng. Qua thêm vài phút đồng hồ cách cửa ra vào không xa, có một chiếc xe jeep màu xanh lục dừng lại, lục tư đình ra khỏi xe. Bởi vì nghỉ định kỳ cho nên anh mặc trang phục bình thường, áo sơ mi trắng cùng quần màu đen, chân dài 1 mét 8 dáng người giống như một minh tỉnh điện ảnh, dọc theo đường đi có không ít cô gái lén lút nhìn anh. Lục tư đình ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên muốn đến xem bạch vi ai biết vừa tới thì đã thấy tình huống bận rộn như vậy. Cho nên lục tư đình cũng đi vào hỗ trợ. Trường 99, chuẩn bị mua nhà một. Ban đầu khi Bạch Vi nhìn thấy Lục Tư Đình thì còn hơi kinh ngạc nhưng mà sau khi có thêm một người hỗ trợ thì mọi người đều cảm thấy nhẹ nhốm hơn. Bán đồ quá nhanh cho nên thẩm quyên thường phải bù đồ vào kệ sau mỗi nửa giờ. Bạch Diệu Thiên cũng dần dần quen thuộc một mình cũng có thể chào đón khách được. Lục Tư Đình ở trong quầy thu và trả tiền thừa cho khách Bạch Vi thì ngồi ở một bên, dùng tốc độ tay thật nhanh để chế tác trang sức. Mấy người đều vô cùng vội vàng, có rất nhiều khách hàng lui tới, có đủ loại trang sức. Có người thích kẹp tóc khuy măng xét châm ngực hay những món trang sức tỉnh xảo, cũng có người thích dây đeo ngang bụng hay là đồ trang sức nam tính. Còn có các cặp ba mẹ đưa con đến chọn lựa trang sức. Có nhiều đồ trong kho thẩm quyên có thể kịp thời bổ sung hàng hóa, nhưng cũng có rất nhiều loại hàng bị hết sau khi bán hết thì cũng không còn. Mặc dù Bạch Vi ngồi ở bên cạnh bệ trang sức nhưng cũng không thể nào bệnh được hết những món đồ mà khách hàng yêu cầu cho nên liên nhận tiền đặt cọc của khách hàng, ghi lại thông tin, bảo bọn họ đợi mấy ngày nữa thì đến lấy. Đặt trang sức là chuyện rất phổ biến trong cửa hàng của bọn họ cho nên cũng có rất nhiều người đặt trước món đồ mà mình muốn. Gần tới trước cuối cùng khách cũng đi bớt một chút. Đường phố bên kia bán rất nhiều đồ ăn còn có quán cơm nhỏ. Bạch Diệu Thiên ở ngoài cử nhìn ra bên ngoài, sau đó nói, hai đứa muốn ăn gì, ba mẹ sẽ đi mua về. Ba tùy tiện mua chút đồ là được đợi buổi tối, con sẽ mời mọi người đi ăn ngon. Bạch Vi lấy nước lạnh đổ vào chiếc khăn tay sau đó lau lau gương mặt. Bây giờ khách đã ít hơn một chút, nhưng mà cũng không biết là khi nào thì bọn họ sẽ quay lại cho nên giữa trưa mọi người cũng chỉ có thể ăn đơn giản một chút. Cuối cùng, Bạch Diệu Thiên và Thẩm Quyên cùng đi mua cơm trưa có mì nếp cơm thơm ngon, còn có đủ loại đồ ăn vặt ở quán ven đường mà Bạch Vi thích ăn, nếu dùng lời của Thẩm Quyên thì đúng là thực sự hận không thể mang cả sạp hàng của người ta về. Người một nhà thay phiên nhau ăn cơm trưa còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu qua một giờ đồng hồ từ từ lại có rất nhiều khách hàng đi vào. Phía ngoài đường ồn ào, bên trong cửa hàng cũng rất ồn ào. Bận rộn đến buổi chiều vào lúc 5, 6 giờ thì lưu lượng người dần dần giảm xuống. 7 giờ tối cửa hàng đã quay về trạng thái bình thường, cách một lúc thì sẽ có người vào xem. Bạch Vi đứng ở ngoài cửa nhìn một chút chuẩn bị lát nữa sẽ đóng cửa. Hôm nay là lễ quốc khánh mùng 1 tháng 10, tất cả mọi người đều muốn đi chơi. Hơn nữa hôm nay cũng đã bận rộn như vậy, tất cả mọi người đã vất vả cả một ngày, tăng thêm thu nhập buổi tối không tốt bằng ban ngày, không bằng đóng cửa sớm một chút để ba mẹ về nghỉ ngơi. Bạch Vi nói, ba mẹ, hôm nay hai người bận rộn một ngày cũng vất vả. Không bằng về sớm một chút đi, lát nữa con cùng lục tư đình thu dọn cửa hàng xong thì cũng sẽ đóng cửa về nhà. Vị vi, lúc nào đóng cửa cũng được còn phải quét dọn vệ sinh đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau làm, sau khi làm xong thì đều có thể về nhà sớm. Vậy cũng được mẹ ba, lát nữa chúng ta có thể ra tiệm ăn cơm cho nên lúc hai người về nhà cũng không cần phải nấu cơm. Thẩm quyên cùng Bạch Diệu Thiên đã bận rộn giúp đỡ cửa hàng cả một ngày, hiện tại ra ngoài ăn cơm cho nên chắc chắn Bạch Vĩ sẽ trả tiên. Hôm nay có nhiều người như vậy, nếu bốn người họ ra ngoài ăn cơm thì chỉ sợ là sẽ phải xếp hàng, còn không bằng tự ở nhà nấu ăn. Thẩm quyên vội vàng nói, không cần Vi Vi, mẹ và ba con quay về nấu chút đồ ăn là được, nếu các con không muốn nấu thì cứ ra ngoài ăn là được. Cuối cùng, hai người vẫn rời đi, chương 100 chuẩn bị mua nhà 2. Càng ngày càng ít người, Bạch Vi cùng lục tư đình quét dọn vệ sinh cửa hàng xong thì cô ngồi ở trong quầy, bắt đầu tính sổ sách. Sau khi cộng trừ các kiểu, Bạch Vi nhìn thấy chữ số sau cùng kia thì ngây ngần cả người. Cả ngày hôm nay, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, vậy mà cửa hàng nhỏ của cô lại bán được 42 tệ 35 xu. Mặc dù có một phần nhỏ là tiền đặt cọc nhưng mà Bạch Vi có lòng tin cô có thể làm xong trong 2 ngày. Lúc này đóng cửa hàng lại, bên ngoài vẫn còn tương đối ồn ào, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình ra ngoài ăn cơm, sau khi đi dạo một chút thì mới về nhà. Bây giờ trong cửa hàng thiếu rất nhiều trang sức, Bạch Vi vừa đi dạo xong trở về thì có chút hương phấn ngủ không được liền lôi kéo Lục Tư Đình đi làm trang sức. Sau khi Lục Tư Đình làm mấy lần thì cũng quen thuộc hơn rất nhiều, anh cũng có thể tự làm ra những loại trang sức đơn giản không cần kỹ năng. Hai người ngồi đến 11 giờ đêm thì mới lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình đều dậy rất sớm. Sau khi hai người cơm nước xong xuôi đến cửa hàng thì Thầm Quyên cùng Bạch Diệu Thiên cũng vừa kịp đến. Hôm nay khách hàng không đông như ngày hôm qua, nhưng mà tổng thể mà nói thì cũng không ít, sau 9 giờ có khách đi vào thì vẫn chưa hề dừng lại. Buổi trưa hôm nay Lục Tư Đình ra ngoài mua cơm trưa, mua không ít đồ ăn ngon quay về. Đến buổi tối, Bạch Vi lại bắt đầu tính sổ sách trước khi về nhà. Cũng không kém ngày hôm qua quá nhiều chừng 39 tệ 70 xu. Cũng không ít, Bạch Vĩ vui vẻ suy nghĩ. Lễ Quốc Khánh có 7 ngày ngày nghỉ, dần đần khi ngày nghỉ kết thúc thì sẽ không còn nhiều khách như vậy. Nhưng mà ngày nào công việc buôn bán cũng có thể duy trì được khoảng 30 tệ. Mắt thấy không có quá nhiều khách nữa thì Bạch vi bảo ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi, dù sao bây giờ Bạch Diệu Thiên cũng được nghỉ định kỳ, hai người có thể ra ngoài dạo chơi. Thẩm Quyên lại nói không muốn đi cuối cùng cũng giống như trước kia, ngày nào cũng làm cơm trưa rồi mang đến cho Bạch Vi, buổi chiều tối bận rộn thì bà sẽ ở lại giúp sau đó sẽ về nhà trước 6 giờ. Cuối cùng thì Quốc Khánh cũng kết thúc, vào ngày cuối cùng cũng không có nhiều người đi đường vào lúc trạng vạn tối. Bạch Vi ngồi ở trong quầy, bắt đầu tính sổ sách. Hoạt động bắt đầu vào 5 ngày cuối tháng trước, vào lúc đó thu nhập của cửa hàng ngày càng giảm xuống. Cô Khánh có 7 ngày cộng thêm 4 ngày cuối tháng trước Bạch Vi tính tất cả tiền lại với nhau, cuối cùng lại chia trung bình ra. Thu nhập trung bình mỗi ngày là 20 mấy tệ, hơn 10 mấy tệ so với ngày bình thường. Bạch Vi vui vẻ chia sẻ tin tức này cho Lục Tư Đình nhận được khích lệ. Chỉ có điều, hoạt động lần này kéo dài vài ngày cho nên khách hàng trong khoảng thời gian sau khá ít. Kế tiếp Bạch Vi lại dùng thời gian 2 ngày để làm xong tất cả đồ mà khách hàng đã đặt trước, đợi đến khi khách hàng đến thì cô sẽ trả hàng. Giá tiền của hàng đặt trước bằng một nửa tổng giá cộng thêm một ít khách hàng rời rạc còn có khách hàng cầm hóa đơn ở bên Bạch Tường Vi đến, Bạch Vi phát hiện thu nhập mỗi ngày cũng không bị giảm xuống quá nhiều. Tính toán tiền trong tay của mình, Bạch Vi cảm thấy bản thân mình đã đi được một bước dài trên con đường trở thành phú bà Tối hôm đó, sau khi về nhà Bạch Vi liền đi tìm lục tư đình thương lượng trong tiệm kiếm được một chút tiền em thấy mình nên tìm một khu vực thích hợp để mua nhà nhỏ. Ngoài ý liệu, Lục Tư Đình cũng không hỏi quá nhiều, cũng không nói gì khác trực tiếp đồng ý. Được, Lục Tư Đình nhìn về phía Bạch vi nói, anh không có ý kiến gì, nhưng mà hiện tại em cũng chưa có đủ tiền ở trong tay, em thử tính xem mình còn thiếu bao nhiêu, nếu thiếu một chút thì cũng có thể lấy từ chỗ anh. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 101 hơn 3 vạn. 1. Nghe thấy lời này thì Bạch vi ngây ngần cả người trong chốc lát. Thật ra Bạch Vi không biết cụ thể về tiền lương của Lục Tư Đình, nhưng mà đoán chừng một tháng cũng hơn 100, tối đa cũng chỉ gần 200 tệ, cho dù 200 thì nửa năm cũng là 1.200 tệ. Trong khoảng thời gian này, tiền đồ ăn phí điện nước trong nhà đều do anh chỉ trả, bình thường anh đi xe cũng tốn không ít tiền xăng, thỉnh thoảng bọn họ còn ra ngoài ăn cơm hay đi dạo phố gì đó, tất cả đều là tiền của anh, bao gồm cả việc mua quà tặng cô. Lúc bọn họ kết hôn, từ tiệc cưới cho đến lễ hỏi đều do một mình lục tư đình bỏ tiền, anh không xin tiền nhà họ lục. Nói cách khác lục tư đình anh kết hôn, tại sao phải để nhà họ lục bỏ tiền ra? Cũng không phải là anh không trả nổi. Lễ hỏi là 1808 cộng thêm đồ kết hôn, còn có tiệc rượu ngày đó ít nhất cũng phải tiêu hết hơn 2.000 tệ Từ lúc đó đến giờ, bọn họ cũng đã kết hôn được nửa năm, lục tư đình có thể tích lũy được bao nhiêu tiền chứ? Lại còn có thể mua nhà? Bạch Vy nghi ngờ hỏi, không phải lúc trước anh đã nói, lễ hỏi kia gần như là tất cả tiền trong ngân hàng của anh, sau khi tổ chức tiệc rượu xong thì anh gần như đã hết tiền rồi sao? Chuyện này cũng là thật lục tư đình không lừa người. Nhưng mà bây giờ có tiền cũng là sự thật. Lục tư đình thấp giọng giải thích nói, như lúc nhỏ, khi bà nội vẫn còn, điều kiện của nhà chúng ta cũng không tệ lắm, bà nội rất thích tiết kiệm tiền. Nhưng mà về sau bà nội qua đời, di sản chính là của ông nội. Sau đó ông nội lại thường xuyên ra chiến trường, ông nội cũng giống như bà nội, nếu không có việc gì thì sẽ tiết kiệm tiền, trong đó còn có một phần là tiền của bà nội. Trước đó vài ngày ông nội của anh cũng đi, trước khi đi ông nội đã cho ba anh toàn bộ số tiền đó. Từ khi còn trẻ ông cụ thường xuyên ra chiến trường, bình thường cũng không có chỗ để tiêu tiền cho nên đưa hết tiền của mình cho vợ. Nhưng mà nhân sinh vô thường, bà nội lục qua đời sớm tất cả việc vặt vãnh trong nhà tiền của ông cụ hay tiền của bà cụ đều quay trở về tay ông cụ. Có lẽ do tuổi tác đã cao ông cụ cũng trở thành người tiết kiệm tiền thế là túi bên eo của ông cụ càng ngày càng phồng lên. Cũng giống như những người khác, sau khi phát hiện ra mình không còn bao nhiêu thời gian thì sẽ xem xét túi tiền của mình một chút. Đời này ông cụ cũng chỉ có một đứa con trai là Lục Chính Hoa, mặc dù về sau còn có cháu trai cùng cháu gái, nhưng mà ông cụ ngại phiền phức cho nên để lại tất cả di sản cho Lục Chính Hoa, để bọn họ tự chia. Sau khi tổ chức xong tang lễ cho ông cụ tình thần của Lục Chính Hoa cũng không tốt lắm, về sau hòa hoãn lại thì bắt đầu nghĩ tới khoản gia sản này. Ông ấy không thiếu tiền, hơn nữa ông ấy cũng không biết gom tiền, dù sao thì trăm năm về sau, số so tiền này cũng là của con trai và con gái, không bằng bây giờ chia luôn cho bọn họ. Kết quả là, Lục Chính Hoa gọi hai đứa con quay về, chia khoản gia sản này làm hai phần, cho Lục Tư Dĩnh cùng Lục Tư Đình. Số tiền này là do ông nội và bà nội để lại cho các con, các con đã là người lớn, ba tin là các con đều có chính kiến của mình, ba chỉ có một yêu cầu, chỉ cần các con không tiêu tiền tùy tiện thì ba sẽ không quản lý. Đây chính là nguyên lời của Lục Chính Hoa, Lục Tư Đình nhớ rất rõ, một tuần sau khi tang lễ của ông nội kết thúc tâm trạng của mọi người đều rất đê mê, Lục Chính Hoa là người tỉnh táo nhanh nhất. Bạch Vi nghe xong thì gật gật đầu, biểu thị mình hiểu rồi. Mua nhà cũng không phải xài tiền bậy bạ, chính xác mà nói thì có thể tính đây là một loại đầu tư. chương 102, hơn 3 vạn. Hai, nhưng mà, mua nhà cũng là một chuyện lớn, đi xem nhà, giá nhà còn có vị trí địa lý, tất cả đều phải chọn lựa cẩn thận. Hơn nữa giá nhà ở đế đô vẫn luôn cao, cho dù ở thời đại này thì vẫn sẽ cao hơn những địa điểm khác một chút. Bạch Vi tính toán tiền của mình một chút có khả năng sẽ không quá đủ, nhưng mà cộng thêm tiền của Lục Tư Đình thì chắc chắn là có thể mua được. Vậy mấy ngày nữa, đợi đến khi chúng ta có thời gian thì sẽ đi xem nhà một chút nhé. Được, bây giờ trong tay anh có khoảng bao nhiêu tiền? Đại khái là hơn 3 vạn. Lục Tư Đình không hề do dự nói thẳng số tiền mình có ở trong tay. Bạch Vi choáng váng, không thể tin được mà nhìn Lục Tư Đình. Anh nói, bao nhiêu? Hơn 3 vạn. Tại thời đại hận không thể chia một đồng tiền ra hoa này, hơn 3 vạn có thể sánh với 3.000 vạn vào thời đại sau này. Đây chính là một khoản tiền lớn đấy. Bạch Vi nhìn Lục Tư Đình thật lâu vẫn không bình tĩnh nổi, não chuyển động điên cuồng, suy xét xem mình phải làm việc bao lâu thì mới tích góp được 3 vạn. Dù cô mở một cửa hàng, công việc buôn bán hàng ngày cũng không tệ, nhưng mà phải nhịn ăn nhịn uống 3 năm thì mới có thể tích góp được 3.000 tệ. Hóa ra ông nội của Lục Tư Đình lại có nhiều tiền như vậy. Dù sao cũng là chia đôi, Lục Tư đỉnh ở bên này có 3 vạn, vậy thì Lục Tư Dĩnh cũng cầm 3 vạn. Bây giờ mua một bộ nhà ở, nếu như khu vực không đặc biệt tốt, chọn một căn không lớn không nhỏ thì cũng chỉ cần mấy ngàn tệ mà thôi. Nếu như chọn khá hơn một chút thì nhiều lắm là hơn vạn tệ. 3 vạn tệ, số tiền này không chỉ mua được một bộ đâu. Dựa theo Bạch Vi suy nghĩ, có thể mua thêm mấy bộ cũng có thể chọn vị trí tốt một chút. Như vậy thì trong tương lai khi giá nhà tăng lên, cho dù bọn họ không ở thì cũng có thể bán được với một giá rất cao. Bạch Vi biết tương lai giá nhà dâng lên rất nhanh, giống như hỏa tiễn hay là ở mức độ mà ngựa cũng không đuổi kịp. Chỉ cần bây giờ cố gắng kiếm tiền, mua mười mấy căn nhà nhỏ thì sau này cô sẽ trở thành phú bà. Bạch Vi nghĩ đến cảnh tượng này thì lập tức cười có chút ngây ngô Lục tư đình nhịn lại nhẫn cuối cùng vẫn tới gần chút, sau đó đưa tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Bạch Vi, tham tiền, tỉnh lại. Bạch Vi nghiêm mặt nói, khụ khụ thật ra chuyện này cũng chỉ vì tương lai của chúng ta. Dư âm của Quốc Khánh vẫn còn chưa đi qua, mấy ngày nay công việc buôn bán trong cửa hàng cũng không quá tốt, cũng tương đối ít người. Bạch Vi suy nghĩ nếu xế chiều ngày mai mà vẫn như thế này thì sẽ nhờ mẹ ở lại trong cửa hàng, cô sẽ tự mình đi xem nhà một chút. Đúng rồi, mấy buổi chiều này anh không bận chứ? Ừ, buổi sáng anh làm việc xong thì có thể đi về nhà. Sau khi kết thúc lễ quốc khánh thì công việc buôn bán trong cửa hàng không được tốt, em muốn nhờ mẹ trông cửa hàng vào xế chiều mai, em muốn đi xem nhà một chút, nếu anh không bận gì thì đi cùng với em. Được vậy xế chiều ngày mai anh sẽ lái xe đến đón em. Hai người tay nắm tay, đi dạo một vòng lớn, lại nói rất nhiều chuyện trời nam đất bắc cuối cùng hơn 9 giờ mới về nhà rửa mặt đi ngủ. Ngày hôm sau, giống như Bạch Vi đoán, trong tiệm vẫn không có nhiều người như cũ. Chờ giữa trưa sau khi cơm nước xong, Bạch Vi liền nói với mẹ, "Mẹ, buổi chiều mẹ giúp con trông cửa hàng một chút, lát nữa Tư Đình tới, hai bọn con ra ngoài có chút chuyện." Tất nhiên là Thẩm Quyên đồng ý. Thừa dịp Lục Tư Đình còn chưa tới, Bạch Vi đi một chuyến tới nhà ông Lý. Ông Lý chính là người trước đây đã giới thiệu cửa hàng cho bọn họ, trời nắng nóng nhưng ông ấy vẫn mặc chiếc áo khoác màu xám như cũ, đeo một chiếc kính mắt nhìn rất thư sinh. Sau khi Bạch Vi nói rõ ý định thì ông Lý liền nghĩ một lát, Trường 103, xem nhà một Có một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ ở ngõ nhỏ hoa viên, căn nhà có hướng nam cũng không tệ, hơn nữa cũng không cách xa cửa hàng của cháu. Ông Lý xem đồng hồ trên cổ tay, nói, nhưng mà xế chiều nay chú còn có chuyện khác, không thể dẫn cháu đi xem nhà, nếu như cháu muốn xem thì chú có thể đưa chìa khóa cho cháu. Được vậy cháu tự đi xem, cảm ơn chú. Bạch Vi vừa cười vừa nói. Ông Lý liền tìm chìa khóa, sau đó đưa cho Bạch Vi. Chờ đến khi Bạch Vy quay trở lại cửa hàng thì cô nhìn thấy có một chiếc xe quen thuộc đầu ở bên đường gần cửa hàng. Không vào cửa hàng, Bạch Vy trực tiếp lên xe Lục Tư Đình. Hôm nay người môi giới là ông Lý không rảnh cho nên đã đưa cho em chìa khóa chúng ta có thể đến đó xem một chút. Ở đâu? Ngõ nhỏ Hoa Viên, số 147. Cũng cách đây không xa, Lục Tư Đình lái xe nên đến ngõ nhỏ Hoa Viên rất nhanh. Ngõ hẻm này đã tồn tại rất lâu, càng đi vào trong càng ồn ào. Bên cạnh còn có rất nhiều hoa có cây cối, trong đó có một gốc cây ngân hạnh rất lớn, Bạch Vi đứng dưới tàng cây ngẩn đầu thậm chí còn không nhìn thấy đỉnh. Nghe nói cây này đã có lịch sử trên trăm năm, cư dân nơi này đều rất thích. Xuống xe, lại đi đến đầu ngõ chỉ mới đi được mấy phút mà Bạch Vi đã đổ mồ hôi. Thời tiết này cũng quá nóng, Bạch Vi thầm nhủ trong lòng, không ngừng lấy tay quạt gió. Lục Tư Đình tự nhiên cũng nhìn thấy thế là lôi kéo Bạch Vi đến chỗ bán nước chè ở đầu ngõ ngồi. Thời tiết hơi nóng, chúng ta uống chút nước chè rồi đi. Thời tiết này quả thật có chút nóng. Bạch Vi liền ngồi xuống. Bên trong chỗ bán nước chè có ba chiếc bàn lớn cùng mấy chiếc ghế. Bạch Vi cùng Lục Tư Đình ngồi vào chiếc bàn chưa có ai ngồi. Vào buổi trưa nắng ít người cũng là chuyện bình thường. Hai người uống cốc nước chè mắt lạnh, sau đó mới đi vào trong ngõ nhỏ hoa viên. Trong lúc tìm bảng số nhà, Lục Tư Đình bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, thuận miệng hỏi, không phải chúng ta đang ở trong đại viện quân đội rất tốt sao, tại sao em lại muốn mua nhà? Gần như hôm nào hai người cũng nói chuyện phiếm trước khi đi ngủ, trước ngày hôm qua, Bạch Vy chưa bao giờ để lộ ra ý định muốn mua nhà của mình, vậy thì tại sao đột nhiên cô lại muốn mua nhà? Lục Tư Đình tin Bạch Vy, cho nên cũng tin quyết định của cô, bây giờ hỏi cũng chỉ vì có chút hiếu kỳ. Nếu như đến lúc đó hai người thật sự rời ra ngoài ở thì rất có thể là lục tư đình không thể về nhà mỗi ngày. Bạch Vi đột nhiên hỏi, anh không cảm thấy trong mấy năm này, giá tiền vẫn đang tăng lên sao? Trước đó, dùng một thể cũng có thể mua được hai cân bột mì trắng mịn, 5 cân mì sợi và đủ loại gia vị khác nhau. Bây giờ sức mua của một thể cũng chỉ bằng 3 phần tư lúc trước. Nhưng mà bất trí bất giác đúng là giá hàng hóa đang lặng lẽ tăng lên. Giá hàng tăng lên nhưng mà tiền lương lại không tăng lên bao nhiêu tiền đang không ngừng bị giảm giá trị. Lục Tư Đình là người thông minh, không cần Bạch Vi nói thêm cái gì thì anh cũng nhanh chóng hiểu giải ý của Bạch Vi sau câu nói này. Giữa trưa có rất nhiều trẻ con đùa nghịch ở ven đường, người lớn thì đi làm hoặc là ở trong nhà, ở dưới bóng cây hóng mát cho nên cũng không có ai chú ý đến bọn họ. Bạch vi liền giải thích tiền đặt ở trong tay thì sẽ giảm giá trị liên tục, có thể là mấy nghìn tệ sẽ rất có giá trị vào lúc này, có thể mua được một bộ nhà không tệ, nhưng mà vào mấy chục năm sau này, mấy nghìn tệ chỉ mua được một bữa cơm thì sao? Nếu trong tay chúng ta có tiền thì nên dùng tiền mua ít đồ, nếu như giữ những món đồ như vậy ở trong tay thì chúng sẽ không giảm giá trị theo tiền, mà thậm chí còn sẽ tăng giá trị khi giá hàng hóa tăng lên, như vậy thì số tiền này mới có ý nghĩa. chương 104, xem nhà 2 Như vậy, đợi đến sau này, tài sản của chúng ta cũng sẽ không bị hao hụt nghiêm trọng, tiền mặt bị giảm giá trị cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta. Bạch Vy không quá hiểu với những vấn đề liên quan đến ngân sách này, chuyện đơn giản nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là mua nhà. Mấy ngày trước khi cô nói chuyện trời đất với bà chủ bán quần áo ở bên cạnh thì vô tình hay cô ý nhắc tới giá nhà ở. Trong mấy năm nay, đúng là giá nhà đã tăng lên một chút. Nếu không nhân dịp này mua về, mà đợi sau này mới mua thì chắc chắn sẽ không thể mua được với giá này. Bạch Vi lại nói, buổi tối hôm nay trở về, anh nói với chị Thư Dĩnh một chút, nếu như chị ấy đồng ý thì không ngại mua thêm mấy căn nhà. Mấy thứ như nhà thì sẽ chỉ tăng giá chị chứ không bao giờ giảm. Tài sản của ông Cụ Lục được chia đều trong tay Lục Tư Đình có hơn 3 vạn tệ, trong tay Lục Tư Dĩnh cũng sẽ có hơn 3 vạn tệ, cô ấy đúng là một phú bà. Hơn nữa Lục Tư Dĩnh là trung đoàn trưởng, chức vị còn cao hơn một bậc so với Lục Tư Đình, tiền lương cùng phụ cấp cũng sẽ cao một chút, cộng thêm việc chưa kết hôn còn lớn hơn Lục Tư Đình 2 tuổi cho nên tiền tiết kiệm trong tay của cô ấy sẽ nhiều hơn Lục Tư Đình rất nhiều. Trong tay có khoản tiền lớn như vậy, nếu Lục Tư Dĩnh mua nhà thì sẽ tốt nhất. Lục Tư Đình nghĩ nghĩ cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Nếu muốn nói chuyện này cùng Lục Tư Dĩnh thì nhất định phải trở về nhà họ Lục, nếu đã như vậy thì không bằng nói trực tiếp cùng ba mẹ. So sánh với số tiền nhỏ ở trong tay anh cùng Lục Tư Dĩnh thì chắc chắn là trong tay ba mẹ cũng có không ít tiền. Nếu đã mua nhà thì không bằng để cả nhà mua cùng một lượt. Người có ý nghĩ như vậy không chỉ có Lục Tư Đình mà còn có Bạch Vi. Bạch Diệu Thiên là giáo viên cấp 3, 10 năm như một ngày nào cũng cần cù chăm chỉ làm việc cơ số tiền lương cũng đã được tăng không ít nhiều năm như vậy chắc chắn cũng có không ít tiền. Mặc dù lúc trước kết hôn, chắc chắn là họ đã tốn không ít tiền chuẩn bị cho cô, nhưng mà dù sao ba cũng là giáo viên nhiều năm như vậy, chắc chắn là vẫn còn tiền tiết kiệm. Hơn nữa bọn họ cũng đã trực tiếp mua lại căn nhà kia, người một nhà cũng đã ở đó rất nhiều năm. Bạch vi tính toán một chút bây giờ trong tay ba mẹ có tiền tiết kiệm, nếu bọn họ đã tiết kiệm được một thời gian thì việc mua thêm một căn nhà nữa chắc chắn không phải là vấn đề. Nhà bọn họ cũng chuẩn bị mua nhà, ba mẹ cũng nên mua thêm một căn nhà nhỏ thì mới được. Bạch Vi biết tương lai như thế nào cho nên cô cũng rất nghiêm túc bàn bạc với Lục Tư Đình. Đêm nay Lục Tư Đình sẽ nói chuyện này với Lục Tư Dĩnh, vậy thì cô cũng nhân hai ngày này mà nói chuyện với ba mẹ. Mở tiệm là chuyện của mình, nhưng mà chuyện mua nhà phải được ba mẹ chấp nhận thì mới được. Hai người lớn tuổi đã tiết kiệm tiền nhiều năm như vậy, vốn là trong nhà đã có một bộ nhà, nếu như muốn để họ mua thêm một căn nữa thì nhất định phải giải thích rõ ràng. Bây giờ tư tưởng của mọi người đều đơn giản, tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần có nhà ở là đủ, thậm chí là người càng lớn tuổi thì càng muốn ở lại quê nhà. Dù sao cũng là nhà của mình, không cần trả tiền thuê nhà. Nhưng mà giao thông ở trong thôn không tiện lợi cho nên ban đầu Bạch Diệu Thiên quyết định thuê nhà, hạ quyết tâm gom tiền, sau khi có con gái thì đã mua được căn nhà đầu tiên. Số 145, số 146, số 147 ở chỗ này. Bạch Vi nhanh chóng tìm được căn nhà kia. Ở chỗ này không phổ biến nhà cao tầng, phần lớn cũng chỉ có 5-6 tầng, căn nhà Bạch Vi muốn xem ở tầng 3, gian phòng 303. chương 105, học giống được đập vào mặt 1. Tầng lầu không cao cũng không thấp bạch vì cảm thấy cũng ổn. Hai người lên lầu, mở cửa căn phòng sáng trưng Đây là một căn phòng thông thường có hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng ngủ chính hơi lớn một chút còn có một chiếc ban công, phòng ngủ phụ hơi nhỏ hơn, nhưng mà nếu chỉ đặt giường và tù thì không thành vấn đề. Phòng khách phòng vệ sinh đều rất lớn, cạnh ban công là phòng bếp. Bạch Vy cùng Lục Tư Đình xem bốn phía, gian phòng tương đối chống chảy, không có gì cả nhưng mà nhìn sạch sẽ có lẽ là do tuần nào cũng có người đến quét dọn. Cơ bản là chưa được trang trí gì, chỉ quét sơn trắng, nhưng mà như vậy cũng tốt giúp người mua nhà có thể dễ dàng tự trang trí. Lục Tư Đình đi tới hỏi em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất tốt nếu sau này bán đi thì cũng có thể để cho người mua tự chỉnh sửa. Bạch vĩ hài lòng nhất ở điểm này. Thẩm mỹ của thời đại này rất khác với thời đại sau này. Trước khi kết hôn, khi Bạch Vi còn ở nhà cùng ba mẹ, cô cũng đã tự chỉnh sửa phòng của mình một lần. Nếu là phòng của mình thì đương nhiên là mình phải tự thiết kế. Bạch Vi rất thích bộ phòng này, trong lòng Lục Tư Đình cũng rất hài lòng, nhưng mà vẫn muốn lấy ý kiến của Bạch Vi làm chuẩn. Cô gật đầu, vậy thì có thể chuẩn bị tìm chủ nhà nói một chút về giá tiền. Chúng ta đi thôi, hôm nay còn chưa có thời gian phù hợp, hai ngày nữa mà rảnh thì chúng ta sẽ nhờ ông Lý hẹn chủ nhà một chút hay là chúng ta sẽ dò xét ông Lý trước xem căn phòng này có giá bao nhiêu. Được, Bạch Vy rất thích dáng vẻ sắp xếp tốt mọi chuyện của Lục Tư Đình. Khoảng thời gian hai người đi ra ngoài không ngắn, Lục Tư Đình lái xe, đi đến nhà ông Lý. Nhưng mà giống như ông ấy nói, chiều có chuyện cho nên bây giờ không có ở nhà, Bạch Vy không thể làm gì khác hơn là cầm chìa khóa trước. Lúc trở lại trong tiệm đã hơn 5 giờ, Bạch Vi để mẹ mình về nhà, bản thân và Lục Tư Đình ở lại trong tiệm. Bởi vì trong tiệm không có nhiều khách cho nên Bạch Vi nhanh chóng thu dọn một chút chuẩn bị đóng cửa tiệm. Kể từ quốc khánh đến nay, hai người bận túi bụi vì chuyện của cửa hàng, đã không ra ngoài ăn cơm đi dạo phố rất lâu rồi. Mấy ngày nay thu nhập của ngày nào cũng không được cao lắm, thời điểm thấp nhất chỉ có 3 tệ, thời điểm cao nhất chính là 7-8 tệ. Đúng lúc hôm nay không đông khách Bạch Vi trực tiếp đóng cửa tiệm sớm. Chuyện ăn cơm vẫn luôn do Lục Tư Đình sắp xếp quyết định, bởi vì cơ bản là Bạch Vi không kén chọn, nếu như ăn ngon thì cô nhất định sẽ ăn không ít. Hôm nay hai người đi ăn cơm ở một nhà hàng tư nhân, món ăn Quảng Đông làm rất ngon, Lục Tư Đình cũng chỉ nghe người khác nói ở canteen cho nên lúc này mới dẫn theo Bạch Vi tới nếm thử. Heo nướng sốt mật ong, súp tôm hùm đút lò, ngỗng quay giòn, bánh thịt hấp cơm niêu còn có canh đậu hũ đầu cá. Một bàn lớn tràn đầy đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vậy mà cũng ăn sạch sẽ. Không biết nói đến cái gì, Bạch Vi cười không dừng được cuối cùng còn cảm thấy bụng có chút chướng cho nên muốn đi nhà cầu. Hai phút sau, Bạch Vi trở về, vừa vào cửa lại nhìn thấy một bó hoa hồng lớn. Bạch Vi sừng sốt một chút, không phải cô chỉ mới đi ra ngoài có hai phút thôi sao, Lục Tư Đình lấy ra nhiều hoa hồng như vậy từ chỗ nào. Lục Tư Đình cười nhẹ, nói, Vi Vi tặng cho em. Ngồi trên xe, Bạch Vi đếm thử trong bó hoa này có tất cả là 78 bông hoa. Đóa hoa nào cũng rất tươi, phía trên còn có chút xương, giống như vừa mới được hái xuống. Giống như mỗi lần ăn cơm, Lục Tư Đình đều biết dùng đủ loại phương thức để tặng cô hoa. Có khi không biết là mua từ lúc nào mà đột nhiên có thể lấy ra làm cho cô vừa bất ngờ vừa vui. chương 106, Học Môn giống được đập vào mặt hai. Có khi là vào lúc đi bộ ở bên ngoài, anh nhìn thấy cậu bé hoặc cô bé đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng rong. Mặc dù những món đồ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà anh thật sự tạo bất ngờ khiến Bạch Vi vui vẻ. Có rất nhiều đàn ông đối xử lạnh nhạt với vợ mình sau khi kết hôn, sẽ không chuẩn bị những thứ này. Nhưng bọn họ lại không giống, sau khi kết hôn, mỗi lần đi ra ngoài, Lục Tư Đình đều rất săn sóc cho cô. Điều này khiến Bạch Vi không nhịn được mà nghĩ về lúc bọn họ kết hôn cũng là lĩnh chứng trước rồi mới đến lễ hỏi. Nếu là những người đàn ông khác thì sau khi lĩnh chứng, bọn họ có thể thừa cơ mà giảm lễ hỏi, nhưng anh thì không. Hơn nữa anh cũng không hỏi là đồ cưới của cô có những ôi. Bạch Vi rất vui vẻ trong lòng còn có chút xúc động. Sau khi hai người về đến nhà thời gian đã không còn sớm, sau khi tắm rửa xong thì chuẩn bị bingo. Bạch Vi nằm ly ở trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa hồng ở trên tủ đầu giường, bên tai là tiếng nước tí tách tí tách cái đầu nhỏ gật gù từng chút có vẻ như là sắp ngủ thiếp đi. Nằm ngoan đi, nếu không sẽ bị ốm. Không biết là tiếng nước đã dừng lại từ lúc nào, Bạch Vi nghe thấy tiếng của lục tư đình thì giật mình ngồi dậy. Lục tư đình không mặc gì trên người, phía dưới cũng chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, học môn giống được đập vào mặt Bạch Vi chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, nhưng cũng không buồn ngủ nữa. Nhanh đi tắm rửa đi. Lần này Bạch Vi không còn buồn ngủ, không chỉ không buồn ngủ mà còn rất hưng phấn. Cô đứng dậy lấy chiếc váy ngủ mà lần trước mới mua ở trong tủ quần áo, sau đó lại cầm khăn tắm rời đi. Váy ngủ được làm từ sợi tổng hợp màu đen, vừa mềm vừa trơn, bóng loáng, quan trọng nhất là nó rất ít vải Chờ đến khi Bạch Vi mặc chiếc váy ngủ này đi ra cô cảm nhận rõ ràng được một ánh mắt nóng bỏng. Lục Tư Đình cũng rất muốn khống chế bản thân, nhưng mà đôi mắt lại có suy nghĩ của riêng nó, một khi nhìn thấy Bạch Vi thì xe không thể rời mắt đi được cô đi đến đâu thì sẽ nhìn đến đó. Trong gian phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, Bạch Vi tự nhiên có thể cảm nhận được. Sau khi bôi mỹ phẩm dưỡng ra xong, Bạch Vi lại mở sữa dưỡng thể. Kem dưỡng có màu trắng ngà được bôi ở trên tay, ngón tay Bạch Vi lượn vòng để tán đều các lớp kem trên cơ thể. Mùi hoa đào nhàn nhạt tỏa ra, Bạch Vi nghe thấy tiếng nuốt nước miếng rất rõ ràng. Từ từ thoa xong sữa dưỡng thế, lúc này Bạch Vi mới lên giường. Chiếc váy ngủ này có rất ít vải, là chiếc có ít vải nhất trong số váy ngủ của Bạch Vi. Lúc bỏ lên giường, Bạch Vi còn cố ý uốn cơ thể lên, cổ áo mở rộng, lục tư Đình không cẩn thận nhìn thấy Xuân Quang, lỗ tai lập tức đỏ lên. Có lẽ là do áp sát quá gần, Lục Tư Đình luôn cảm thấy cơ thể mình đang phát nhiệt không chỉ có lỗ tai đỏ lên, mà ngay cả gương mặt cũng đang từ từ nóng lên. Bạch Vi nhìn thấy rất rõ, nhưng lại giả vờ là không phát hiện. Đợi đến lúc cô nằm xong, Lục Tư Đình nhanh chóng tắt đèn nằm xuống. Trong bóng tối tim đập nhanh hơn, Lục Tư Đình yên lặng đọc lại ra huấn ở trong lòng, muốn để bản thân quên đi chuyện vừa rồi. Vậy mà khi tâm lý này còn chưa được xây dựng xong thì người phụ nữ câu dẫn người khác nhưng còn không biết khi lại bắt đầu ôm lấy anh. Tất nhiên là Bạch Vi cố ý, cô cũng đã làm đến nước này, Lục Tư Đình vẫn còn có thể thờ ơ sao. Nhưng mà sự thật chính là Lục Tư Đình còn đang thật sự chịu đựng. Đã là đến giữa tháng 10, bây giờ ban ngày không còn quá nóng, ban đêm cũng có chút lạnh, rất nhiều người còn không mở quạt. Trường 107, không nghĩ tới nhìn qua lục tư đình rất cường tráng, nhưng một số chỗ lại không được một. Bạch vi cảm thấy lạnh, chủ động tiến tới ôm lục tư đình, cũng coi như bình thường, nhiệt độ cơ thể phổ biến của phụ nữ hơi thấp. Bạch vi ôm lục tư đình ngủ thì cảm thấy rất thoải mái, ngay cả chăn mền cũng không muốn đắp. da thịt kề nhau tim Bạch vi đập nhanh hơn một chút, trong lòng của cô có chút chờ mong. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, năm phút đồng hồ trôi qua con nai nhỏ trong đầu của Bạch Vi cũng ngừng lại mà còn không thấy Lục Tư Đình có động tác gì. Rõ ràng là bầu không khí buổi tối của hai người rất mập mờ tại sao vừa đến thời khắc mố chốt thì lại giống như xe tuột xích vậy. Bạch Vi xoắn suýt trong lòng, trong lòng Lục Tư Đình cũng không chịu nổi. Vốn là anh đã nóng, thật vất vả mới tắm xong chút nước lạnh, bây giờ Bạch Vi lại ôm anh ngủ. Già thịt hai người kê nhau, bây giờ quanh mũi của anh đều là mùi hương cơ thể của Bạch Vi, mùi hương như có như không này khiến cho cơ thể của anh ngày càng khô nóng. Anh đã rất cố gắng ngủ, nhưng làm thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, lục tư đỉnh không thể kiên trì được nữa, anh nghĩ xem nên làm những gì. cúi đầu xem xét Bạch Vi đã ngủ, người phụ nữ có gương mặt nhỏ trắng nõn đang trôn ở đầu vai của anh, hơi thở nhẹ nhàng, ngủ rất ngon. Nếu bây giờ làm gì thì sợ rằng sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của Bạch Vi. Lục Tư Đình không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, vừa ngọt ngào vừa thống khổ suy nghĩ, xem ra hôm nay lại là một đêm không ngủ. Lúc trước Bạch Vi chỉ ôm Lục Tư Đình, về sau đợi rất lâu cũng không thấy anh có động tĩnh, mà nhiệt độ trên người vừa đủ, không lạnh cũng không nóng, cho nên Bạch Vi hơi buồn ngủ. Trong thời gian dài như vậy mà Lục Tư Đình cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ là có bí mật gì? Rõ ràng là cô cảm nhận được lục tư đình nhìn chằm chằm mình cực kỳ lâu, dựa theo phát triển bình thường, hẳn là bọn họ nên tiến thêm một bước mới đúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lâu như vậy mà lục tư đình cũng không có động tĩnh. Chỉ có một khả năng lục tư đình không phải là không được chứ. Bạch Vy căng thẳng trong lòng, bọn họ kết hôn cũng đã nửa năm, ngày nào cũng ngủ chung một giường, vào lúc trời lạnh khi không mặc áo ngủ mà không có động tĩnh thì còn còn nghe được nhưng mà hôm nay cô đã mặc áo ngủ gợi cảm. Hơn nữa không chỉ mặc áo ngủ như thế một lần, mà lần nào Lục Tư Đình cũng không có động tĩnh. Dù Bạch Vi cố ý làm chút động tác gì thì Lục Tư Đình vẫn phản ứng bình thường. Không phải điều này đã chứng minh là cơ thể của anh không được sao? Bạch Vi im lặng thở dài, không nghĩ tới nhìn qua Lục Tư Đình rất cường tráng, nhưng một số chỗ lại không được. Nhưng mà điều này cũng không thể trách anh có thể là do việc huấn luyện đã làm hỏng cơ thể của anh. Không bằng, ngày mai tìm biện pháp để bồi bổ cơ thể cho anh một chút có lẽ còn có thể bù lại. Nhưng mà bồi bổ cơ thể bằng cái gì? Uống thuốc hay là muốn làm chút gì đó? Bạch Vi suy nghĩ, rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ đột kích một giấc đến hừng đông. Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa sáng thì lục tư đỉnh đã tỉnh. Cũng có thể nói là do đêm qua anh không thể ngủ được. Bạch Vi ngủ không ngoan ngoãn, lúc nào cũng nhích tới nhích lui quá mệt nhọc. Vào lúc nóng thì cô sẽ động đậy muốn đá chăn mền, lúc thấy lạnh thì sẽ chui vào chỗ có nguồn nhiệt không ngừng chui vào trong ngực của Lục Tư Đình. Lục Tư Đình lại không thể từ chối, còn sợ nếu mình cử động hơi mạnh thì sẽ làm Bạch Vi tỉnh lại, mấu chốt là anh cũng không nỡ lòng để Bạch Vi ngủ một mình. Thế là cuối cùng người khổ vẫn là mình. Trường 108, không nghĩ tới nhìn qua Lục Tư Đình rất cường tráng, nhưng một số chỗ lại không được hai. Một đêm ngủ không ngon, Lục Tư Đình rời giường với tinh thần phấn chấn, điều duy nhất không tốt chính là sắc mặt có chút thối. Món ăn ngon mình thích nhất đang ở trước mặt thấy được sờ được lại không ăn được chắc hẳn là ai cũng khó chịu. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn Bạch Vi, Lục Tư Đình không nhịn được mà hôn một nụ hôn ở trên trán của cô, sau đó gión rén đi ra. Sau khi làm một bữa sáng lành mạnh, Lục Tư Đình tùy tiện ăn chút gì đó rồi đến khu bộ đội. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Bạch Vi tỉnh lại trong mùi thơm phức, tư tư cử động. Mở to mắt sừng sốt một hồi, Bạch Vi quay đầu nhìn, lục tư đình đã rời giường đi. Trong lòng ghi nhớ chuyện này, lúc ăn sáng thì Bạch Vi cũng có chút không yên trong lòng. Dựa theo tình huống tối hôm qua thì chỉ sợ là lục tư đình thật sự không được. Chuyện này cũng không thể trách Bạch Vi suy nghĩ nhiều, nếu là đàn ông bình thường với tình huống kia vào tối hôm qua thì chỉ sợ sớm không nhịn được vậy mà Lục Tư Đình lại không làm gì còn có thể vừa ôm cô vừa ngủ. Nhưng Lục Tư Đình là một quân nhân mà theo lý thuyết thì nhu cầu phương diện kia phải lớn hơn mới đúng tại sao lần nào cũng giống Liễu Hạ Huệ vậy. Bạch Vi không nghĩ ra, dưới loại tình huống này, đáp án bình thường khó tin nhất lại chính là đáp án. Bạch Vy cũng không muốn tin, nhưng mà sự thật bày trước mặt cũng không phải do cô không tin. Nên giúp anh bù cơ thể như thế nào đây? Đây cũng là một vấn đề. Mặc dù Bạch Vy là phụ nữ, nhưng mà cô cũng hiểu rõ, vấn đề này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, cũng giống như chuyện hỏi ba vòng của phụ nữ, như dẫm vào đuôi. Kết hôn lâu như vậy mà cũng không thấy Lục Tư Đình nói với cô loại chuyện này, chắc là không muốn cô biết đến. Như vậy thì phải nên làm như thế nào thì mới có thể để lục tư đỉnh không biết, không làm tổn thương anh mà vẫn giúp anh bổ cơ thể chứ. Bạch Vi suy nghĩ hết buổi sáng mà cũng không nghĩ ra kết quả. Mắt thấy thời gian không còn sớm cô liền lái xe đạp đến mở cửa hàng trước. Nếu muốn bồi bổ cơ thể thì uống thuốc là đơn giản nhất, hoặc là các loại dược thiện. Nếu như là người bình thường thì còn có thể nói là rèn luyện nhiều hơn một chút nhưng mà bản thân Lục Tư Đình chính là quân nhân cũng không biết mỗi ngày phải vận động bao nhiêu cũng rèn luyện rất nhiều. Bồi bổ bồ thân thể là bước đầu tiên, vậy mà Bạch Vi đã chết yểu ở đây. Một mình cũng không thể nghĩ ra được gì ở loại chuyện này, xem ra vẫn phải tìm người từng trải để thỉnh kinh thì mới được. Cũng có thể hỏi thầm khuyên, nhưng mà nếu như nói cho mẹ ruột biết chuyện này thì còn tồi tệ hơn, nếu Lục Tư Đình biết thì có thể sẽ cảm thấy thật mất mặt đừng treo ở chỗ đó, tôi đã nói bao nhiêu lần quần áo cần được treo theo loại. Phòng thay quần áo ở bên kia thường xuyên có tóc cho nên phải quét bên đó sạch một chút. Ở bên cạnh cửa hàng trang sức của Bạch Vi là một cửa hàng bán quần áo, cửa hàng còn rất lớn, bình thường ngoại trừ có bà chủ thì sẽ có thêm hai nhân viên. Nghe thấy tiếng này thì Bạch Vi lập tức nhớ ra bà chủ của cửa hàng bán quần áo này. Bà chủ này tên là Tần Lan Lan, đã hơn 30 tuổi, nhưng mà ngày nào cũng ăn mặc rất đẹp. Cô ấy đã kết hôn rất nhiều năm, có hai đứa con, đứa lớn đang học cấp 2, đứa nhỏ thì cũng đang học tiểu học. Bạch Vi muốn tìm người từng trải thỉnh kinh, đây còn không phải là người từng trải sao? Hai mắt tỏa sáng, Bạch Vi vội vàng lấy hạt dưa, sau đó đi sang cửa ra vào của cửa hàng bán quần áo. "Chị Lan, chị đang bận sao?" Ủi, là tiểu Bạch sao, em cũng vừa tới hả?" "Đúng vậy, em ở hơi xa một chút, phải đi 10 mấy phút mới đến nơi." Không bận gì cả, mới sáng sớm cũng không có khách hàng nào cả. chương 109, Lục Tư đỉnh nếm thử tay nghề của vợ một lần thì được nhưng nếu nếm nhiều lần thì sẽ bị đoàn mệnh một. Bạch Vy đưa hạt dưa qua, hai người vừa ăn hạt dưa vừa trò chuyện. Một lát sau Tần Lan Lan cười một chút rồi nói, em gái à, có phải là em tìm chị có việc gì không? Bạch Vy không nghĩ tới Tần Lan Lan có thể nhìn ra, sừng sốt một chút rồi có chút ngượng ngùng nói, chị Lan quả thật có chút chuyện muốn hỏi chị một chút. Nói đi, chị Lan của em chưa gì chưa thấy qua. Tần Lan Lan nhìn thoáng qua thấy Bạch Vi lơ đãng thì lập tức biết sáng sớm cô qua đây cũng không chỉ để tán gẫu. Chị Lan, nhà em có một người anh họ. Bạch Vi cười cười trong lòng sớm đã suy nghĩ kỹ. Nhà em có một người anh họ, lúc nhỏ có cơ thể rất khỏe mạnh có thể lên núi xuống nước. Nhưng mà khi lớn lên cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, hình như là cơ thể bị thương. Hai năm trước trong nhà tìm một người vợ cho anh ấy, anh họ của em cũng khá hài lòng, nhưng mà họ đã kết hôn hơn hai năm mà bụng của chị dâu em vẫn không có động tĩnh cả nhà bọn họ đều lo lắng. Nét mặt của Bạch Vi tự nhiên, không giống như đang nói chuyện của chồng mình. Kết hôn hơn hai năm không con, chị dâu họ của em thường xuyên bị người ta chỉ trò, nhưng mà lại không thể nói lại chuyện này cho người khác biết. Cho nên vẫn luôn muốn bồi bổ cơ thể cho anh họ em, nhưng mà trước đó chị dâu em chưa từng tìm hiểu chuyện này, không biết nên làm thế nào cho nên muốn hỏi người quen xung quanh. Chị Lan, chị cũng biết em mới chỉ kết hôn nửa năm cho nên cũng không biết nên làm như thế nào, vì vậy mới đến đây hỏi chị. Bạch Vi cười híp mắt lại lấy viên kẹo ở trong túi ra nhét vào trong tay tần Lan Lan. Mấy loại hạt dưa bánh kẹo này đều do Lục Tư Đình mua từ lúc trước ăn không hết cho nên đặt ở trong cửa hàng, nếu Bạch Vi thèm hoặc muốn giết thời gian thì cũng có thể lấy ra ăn. Ngoại trừ những thứ này thì vẫn còn rất nhiều loại bánh ngọt hoa quả cách mấy ngày Lục Tư Đình sẽ mang đến một chút vừa đủ cho Bạch Vi ăn trong hai ngày, nếu thấy cô đã ăn xong thì Lục Tư Đình sẽ đặt đồ vào trong túi của cô. Tần Lan Lan vốn không muốn nhận viên kẹo này, nhưng mà vừa nghe Bạch Vi nói như vậy thì tỉnh thần lập tức tỉnh táo. Về loại chuyện này, những người đã kết hôn có con như cô ấy cực kỳ có kinh nghiệm Tần Lan Lan nhẹ giọng nói, về loại chuyện này, em đã hỏi đúng người rồi đấy Chị sẽ nói cho em biết, có hai loại canh đặc biệt có tác dụng Lúc trước em trai họ của chị cũng bị như vậy, uống một lần là khỏi Không thể tốt hơn được người em dâu kia của chị 3 năm ôm hai Tần Lan Lan Hưng phấn nói, một là canh gà ác nấu hải sâm, gà ác bạch phượng hoàn Em biết đấy, không dễ mua thứ này, nhưng mà gà ác lại được bán nhiều Lại mua thêm chút hải sâm, nấu lại với nhau, nấu lửa lớn 1 giờ, lửa nhỏ 2 giờ cuối cùng sẽ có một bát canh đậm đặc bảo đảm sau khi uống xong tỉnh thần sẽ sảng khoái cho đến sáng hôm xô. Còn có một thứ mà rất nhiều người biết đến, canh thịt dê thịt hươu, có thể nói là toa thuốc này đã được lưu truyền từ rất lâu, công hiệu bổ thận tráng đương vô cùng tốt. tiểu bài trà, nghe chị, nếu thực sự không được thì cứ để chị dâu của em thử luôn cả hai thứ chắc chắn sẽ có một thứ hữu hiệu Tần Lan Lan cũng là người từ nông thôn đến cho nên nghe rất nhiều về chuyện nhà người khác chuyện trộm gà trộm chó chị dâu nhà lại lừa dối quả phụ nhà ai treo tường. Như chuyện không dễ mang thai này nên ăn uống gì để điều hòa cô ấy càng nghe nhiều hơn vô cùng có kinh nghiệm. chương 110, Lục Tư Đỉnh nếm từ tay nghề của vợ một lần thì được nhưng nếu nếm nhiều lần thì sẽ bị đoàn mệnh hai. Bạch Vi giống học sinh đang nghe giáo viên giảng bài, không ngừng gật đầu, trong lòng ghi nhớ lại, chuẩn bị chờ buổi chiều sẽ đi mua nguyên liệu, buổi tối sẽ về nấu canh bồi bổ cho lục tư đình. Nhân dân có trí tuệ, đây đều là thành quả của lao động trí tuệ, cô cũng không tin là mình sẽ không thể bồi bổ cho lục tư đình. Buổi chiều, Bạch Vi để mẹ mình về sớm, bản thân cũng đóng cửa. Trên đường về nhà, Bạch Vi đi mua đồ về nấu canh. Thật ra vào lúc mua đồ, Bạch Vi có do dự trong nháy mắt. Cô cũng hiểu rõ về tài nấu nướng của mình, trong phương diện nấu nướng thì còn không bằng một người mới nấu ăn, đến chó cũng nhất quyết không ăn đồ do cô nấu. Lục tư đình có thể uống được sao? Bạch vi lắc đầu, sau đó vẻ mặt kiên định nói với bà chủ, làm phiền bán cho cháu ít hải sâm. Mặc dù khả năng nấu ăn của cô rác rửi, nhưng mà đây cũng chỉ là canh bồi bổ, chỉ cần rửa sạch hết nguyên liệu, tiếp đó bỏ vào thêm chút nước chút muối cũng không cần thao tác gì cả. Chỉ cần đợi lửa nấu cô cũng không cần phải làm ôi cả, Bạch vi cũng không tin có mỗi thế mà cô có thể khiến nó không ngon. Cùng lắm thì sau khi thêm nước thêm muối, cô sẽ để lửa nhỏ một chút, sau đó sẽ không động vào nồi canh tắt lửa đúng lúc thì nhất định có thể ăn được. Bạch vi nghĩ tới đây thì nét mặt kiên định hơn, để bà chủ hỗ trợ xử lý gà ác mang theo hải xâm mua được Bạch vi đi về đến nhà. Mặc dù gà ác đã được chặt gọn nhưng mà vẫn phải rửa cho bớt tanh. Còn có hải sâm thì nên xử lý như thế nào đây? Bạch vi lại nhớ đến điện thoại, nếu có cái gì không biết thì chỉ cần trực tiếp nhờ điện thoại là sẽ có đáp án, giống như lúc nấu ăn, trên mạng còn có rất nhiều người dạy. Cố gắng nhớ lại xem bình thường lục tư đình cùng thẩm quyên nấu canh như thế nào, Bạch vi mở lửa, luống cuống tay chân hầm canh. Nửa giờ sau cuối cùng Bạch vi cũng hoàn thành, vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy có tiếng ôi đó rơi ở bên ngoài. Trong tay của Lục Tư Đình ôm một quả bí đỏ do một chị dâu tặng anh nhìn thấy Bạch Vi ở trong phòng bếp bận rộn thì còn cho là mình sinh ra ảo giác mất thăng bằng, bí đỏ trong tay rớt xuống. Quả bí đỏ này cũng lớn, bị rơi như vậy mà cũng không nứt ra. Lục Tư Đình giật mình đi đến phòng bếp trong giọng nói mang theo sự run dày mà chính mình cũng không nhận ra, Vi Vi, sao em lại ở chỗ này? Đói sao em mau đi ra ngoài đi, để anh nấu cơm. Trên thực tế, Lục Tư Đình vừa nhìn thấy Bạch Vi thì liền nhớ tới tình cảnh lần trước Bạch Vi xuống bếp. Kết hôn lâu như vậy, Lục Tư Đình chưa bao giờ để Bạch Vi xuống bếp một lần, duy nhất chỉ có lần kia vào hai tháng trước. Khi ông nội Lục qua đời, Lục Tư Đình không có tâm trạng, vì vậy hai người luôn ăn ở canteen. Bạch Vi muốn giúp tâm trạng của Lục Tư Đình tốt hơn một chút cho nên muốn làm bữa cơm chưa tình yêu gì đó. Đương nhiên là bữa cơm chưa tình yêu đó không ăn được, nhưng mà bọn họ lại thành công nhận được một nồi bị thủng, còn một nửa số gạch men cũng bị hun đen. Nhìn vào số nguyên liệu nấu ăn lẫn lộn kia cùng với phòng bếp đã bị trúng độc. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào gương mặt vô tội của Bạch Vi, Lục Tư Đình giờ khóc giờ cười cầm lấy khăn, lau cho ở trên mặt của cô từ đây thề ở trong lòng, nhất định sẽ không tiếp tục để Bạch Vi xuống bếp. Có một số người từ khi sinh ra đã không hợp với phòng bếp. Lục Tư Đình may mắn hưởng qua tay nghề của Bạch Vi, anh cảm thấy một lần thì còn được. Nếu có hai lần ba lần thì anh sẽ bị đoàn thọ. Ổn định nỗi lòng, Lục Tư Đình lập tức trưng một gương mặt tươi cười khác thường, nói con gái không nên xuống bếp em bận rộn cả ngày, chắc chắn là đã mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, phòng bếp là chỗ của đàn ông bọn anh. Chương 111 nấu canh bồi bổ bồ cho Lục Tư Đình một Bạch Vi thề, nếu như Lục Tư Đình không dùng ánh mắt hoảng sợ kia nhìn về phía nồi canh bồi bổ cùng với giọng nói thúc giục như lơ đãng này thì Bạch Vi còn thật sự cho là Lục Tư Đình đang quan tâm mình có mệt hay không? Hừ lạnh một tiếng, Bạch Vi kiêu ngạo nói, anh yên tâm, em đã được người khác dạy qua chỉ là hầm canh mà thôi cũng không còn gì khác. Lục Tư Đình có chút hoài nghi, anh không nói, nhưng mà trong lòng vẫn đề cao cảnh giác. Rất khó nói, nếu như hôm nay ăn bữa tối Bạch Vi làm thì chỉ sợ hai vợ chồng bọn họ sẽ bị tiêu chảy, thậm chí còn kéo nhau đi bệnh viện. Được, được em cứ yên tâm đi ra ngoài đi, anh tự mình làm cũng được. Mặc dù Bạch Vi bị Lục Tư Đình thúc giục ra ngoài nhưng mà trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, chủ yếu là sợ bây giờ anh sẽ phát hiện ra. Lục Tư Đình lại nhìn một chút thấy mặc dù trong bếp có chút hỗn loạn nhưng ít nhất thì cũng không có hiện tượng vỡ đồ. Vách tường vẫn còn tốt, nồi cơm điện cùng ổ cắm vẫn còn tốt. Lục Tư Đình yên lòng, lập tức lại phát hiện ra có vấn đề không đúng, hỏi, bình thường em cũng không xuống bếp, tại sao hôm nay em lại muốn nấu canh? Bạch Vy không thích làm việc nhà và xuống bếp nhất, đương nhiên bản thân cô cũng biểu hiện ra vẻ bài xích. Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có dịp nào đó, như lần trước nhìn thấy Lục Tư Đình không vui cho nên cô muốn nấu một bữa cơm chưa tình yêu cho anh, vì vậy đã sung phong nhận việc xuống bếp. Lần này lại là bởi vì cái gì? Lục Tư Đình nhìn đồng hồ ở nhà vào thời điểm này. Chỉ có thể cho thấy là Bạch Vi đã đóng cửa hàng sớm. Hơn nữa người mùi ở trong không khí còn có mùi thịt có chút giống thịt gà nhưng lại có chút không giống. Lục Tư Đình nhớ kỹ, hai ngày nay trong nhà không có thịt và rau chắc chắn là Bạch Vi đã đến chợ mua thức ăn rồi mới trở về. Là bởi vì muốn ăn thịt sao? Lục Tư Đình có chút không hiểu. Bạch Vy có chút bối rối trong nháy mắt, gương mặt của cô có chút ung đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn Lục Tư Đình thấp giọng nói, chỉ là muốn uống canh cho nên em về sớm một chút để nấu canh tối nay chúng ta có thể ăn sớm một chút rồi nghỉ ngơi sớm. Lục Tư Đình nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vẫn mang đồ ăn ở bên ngoài vào còn có quả bí đỏ kia. Có thể là nấu canh không cần kỹ năng nào, cũng không cần cho quá nhiều gia vị, chỉ cần nhìn lửa một chút đừng làm cạn nước là được. Còn về cơm tối, vẫn nên để anh tự mình làm thì mới được. Lục Tư Đình liền lấy ra đồ ăn cần phải dùng, bắt đầu xuống bếp. Cuộn tay áo đến khuyều tay, động tác của Lục Tư Đình sạch sẽ lưu loát, rõ ràng là rửa rau thôi mà lại có chút yêu nhã, giống như không phải nấu ăn mà đang chuẩn bị thể hiện tiết mục nghệ thuật nào đó. Bạch Vi nhìn thấy vậy thì có chút sừng sốt, trong thoáng chốc cô lại có chút áy náy. Kết hôn lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là Lục Tư Đình xuống phòng bếp thậm chí còn làm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Một ngày ba bữa chỉ ít có hai bữa cơm là Lục Tư Đình tự mình làm, vì làm bữa sáng cho nên ngày nào Lục Tư Đình cũng phải dậy sớm nửa tiếng. Bạch vi nghĩ nghĩ, nếu bảo mình dậy sớm nửa tiếng để làm đồ ăn sáng cho bản thân thì chỉ sợ là không được, chớ nói chi là anh còn giữ vững được mấy tháng. Không phải nói về điều kiện bên ngoài, lại còn biết quán xuyến gia đình như vậy, lại có thể kiếm tiền, chồng cô thật là một người chồng toàn năng. Ban này Lục Tư Đình đã rất khổ cực ở khu bộ đội, hẳn là cô nên chia sẻ thì mới đúng. Bạch Vi thuyết phục bản thân mình thế là đến hỗ trợ. chương 112, nấu canh bồi bổ cho Lục Tư Đình 2. Mặc dù cô không xào rau, cũng cắt rau rất chậm nhưng mà công việc rửa rau cũng không khó mà rất dễ dàng. Bạch Vi nhìn rau được rửa ở trong chậu, mất 3-4 phút thì cô mới rửa xong một củ cải trắng, rất hài lòng. Động tác của Lục Tư Đình vô cùng nhanh, vừa nấu cơm, vừa thái rau, xào rau, không hề bị Bạch Vi cản trở mà xáo trộn tiết tấu của mình. Bạch Vi thấy như vậy thì chóng mắt, đây là lần đầu tiên cô và Lục Tư Đình chuẩn bị cùng cơm tối. Trong quá khứ, mỗi lần cô về đến nhà, Lục Tư Đình đều đã nấu cơm xong, hoặc thỉnh thoảng hai người sẽ ra ngoài ăn. Đây đúng là lần đầu Bạch Vi nhìn thấy Lục Tư Đình làm cơm như vậy. Ánh mắt của cô lập tức biến thành ngôi sao, Bạch Vi sùng bái nhìn Lục Tư Đình. Một bên là canh của mình hầm, một bên là Lục Tư Đình nấu cơm, Bạch Vi để lửa nhỏ xuống một chút, sau đó chuyên tâm nhìn Lục Tư Đình. Anh nấu cơm rất nhanh, không đến một giờ thì đã tắt bếp, bắt đầu xới cơm. Bạch Vi lại nhìn vào canh của mình, sau khi xác định không có vấn đề gì thì cùng Lục Tư Đình đi ăn cơm. Hôm nay có mệt không, công việc buôn bán trong cửa hàng như thế nào? Cũng như bình thường, lợi nhuận mấy ngày hôm nay đều không tốt. Em cũng đã kiên trì lâu như vậy rồi, nếu mệt thì cũng có thể nghỉ mấy ngày. Vẫn còn ổn, ngày nào mẹ cũng đến giúp em, có đôi khi anh cũng đến cho nên không quá mệt mỏi. Hai người trò chuyện ăn cơm thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau thu dọn bát đũa, Lục Tư Đình liền cam quần áo lên đi tắm rửa. Trước khi tắm rửa, Lục Tư Đình còn có chút không yên lòng căn dặn cần phải chú ý đến lửa anh đoán là sắp xong rồi, nhiều lắm cũng chỉ cần một tiếng nữa là được. Lúc em uống thì nên mốc ra để trước một lúc chờ nó nguội bớt thì uống, hoặc có thể nếm thử, nếu như hương vị không tốt thì đừng uống, ngày mai anh sẽ nấu cho em. Cuối cùng thì lục tư đỉnh không xác định được mà hỏi, ngoại trừ nguyên liệu cùng muối em thật sự không cho thứ gì khác vào chứ. Kể từ sau khi trở về, Bạch Vi không để cho anh đến gần chiếc nồi đó, nói cái gì mà phải chờ làm xong mới có thể nhìn cho nên lục tư đỉnh cũng không đến xem nồi nước kia. Bây giờ phải đi tắm rửa trong lòng có chút không yên lòng cho nên anh muốn tận mắt nhìn thấy. Bạch Vi vội và ngăn cản, sau đó đẩy anh ra thật sự không có gì khác anh nên bớt lo lắng. Được rồi. Mau đi tắm rửa đi, lát nữa em cũng phải tắm mà. Lục tư Đình không còn cách nào, lúc này mới lên lầu đi vào phòng tắm. Mắt thấy cuối cùng lục tư Đình cũng đã đi, Bạch Vi nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị lộ. Bạch Vi vỗ ngực một cái, sau đó đến phòng bếp canh lửa. Cần phải nấu nồi canh này trong bao lâu, 2 tiếng hay là 3 tiếng. Bạch Vi tính toán thời gian một chút lại mở nồi canh ra. Lập tức có một mùi hương kỳ lạ bay ra. Nói thơm thì cũng không thơm như mùi cơm chín, trong đó còn kèm theo mùi thịt gà thực sự có chút kỳ quái. Bạch Vi liếc mắt nhìn canh có lẽ là lục tư đỉnh đã tắm rửa được mười mấy phút cô liền thắt bếp, sau đó múc một bát canh lớn đi ra. Đây là món ăn mà Bạch Vi cố tình sang hỏi chị gái ở cửa hàng bên cạnh vào sáng sớm còn nghỉ làm sớm để đi mua nguyên liệu còn phải chế biến hơn ba tiếng mới ra được nồi canh. Đây là lần đầu tiên nấu một món tương đối phức tạp hơn nữa còn làm được Bạch Vi lập tức có chút kiêu ngào. Tiếng nước ở trên lầu ngừng lại, Bạch Vi tính toán, hẳn là lục tư đỉnh đã tắm xong, cô liền bưng chén canh này lên lầu. Hôm nay làm có chút nhiều canh, nếu hôm nay không uống hết thì có thể để mai uống, nếu hai ngày nữa mà không hiệu quả thì sẽ thử tiếp cách thứ hai mà chị Lan nói. Cái gì mà canh hưu, nghe cũng rất bổ cho cơ thể. chương 113, mặt của đôi vợ chồng trẻ đỏ ran một Bạch Vi cẩn thận bưng chén canh đi lên lầu, dưới ánh mắt nghi ngờ của lục tư đỉnh cô đặt xuống. Anh ngạc nhiên hỏi, em muốn ngồi ở trên giường uống sao? Không phải, đây là cho anh uống. Bạch Vi cười tom tìm. Lục Tư Đình lắc đầu nói, không cần, em uống đi, anh không thích ăn gì trước khi ngủ. Nói xong, Lục Tư Đình đi tìm quần áo cho ngày mai. Đương nhiên là Bạch Vi biết thói quen của anh, nhưng mà tối nay lại khác. Cô vội vàng đi lên phía trước giữ chặt Lục Tư Đình lại, Bạch Vi quả thực đã kéo được người lại, không được. Đây chính là món canh mà em đã làm vất vả mấy tiếng anh nhất định phải uống. Lục tư đỉnh đứng ở bên cạnh bàn, nhìn chén canh đen gì kia hình như còn tỏa ra mùi kỳ lạ. Anh suy nghĩ ở trong lòng, gần đây mình không chọc cho Bạch Vi thức giận mà tại sao phải uống chén canh này. Nếu không thì em uống trước ai nha, lục tư đỉnh anh cứ uống đi, trong nồi canh còn rất nhiều đấy, hôm nay uống không hết thì ngày mai còn có thể tiếp tục uống, anh cứ yên tâm uống đi. Bạch Vi ngửa đầu dùng mắt to bling bling theo dõi anh, trong mắt tràn đầy chờ mong, tựa như nũng nịu, đây chính là canh em đặc biệt nấu cho anh, nếu anh không uống thì sẽ có lỗi với em. Đặc biệt nấu cho anh sao? Lúc anh trở lại, không phải Bạch Vi đã nói là do cô muốn uống sao tại sao bây giờ lại biến thành đặc biệt nấu cho anh? Lục Tư Đình càng nghi hoặc trong lòng, thế là liền hỏi, không phải lúc đó em nói là bản thân muốn uống cho nên mới hầm canh sao tại sao bây giờ lại thành canh được đặc biệt hầm cho anh còn có, đây rốt cuộc là canh gì? Nói nhiều như vậy, thứ khiến Lục Tư Đình tò mò nhất vẫn là một vấn đề cuối cùng. Bạch vi vẫn không chịu nói mình hầm canh gì, trong lúc nấu canh cũng không để anh tới gần, cho nên Lục Tư Đình chỉ biết ngoại trừ ở bên trong có thịt gà thì cũng không biết đây là canh gì. Bạch vi thấy Lục Tư Đình giống như không quá muốn uống thì cắn răng nói, không phải là anh ghét bỏ khả năng nấu nướng của em cho nên mới không muốn uống chén canh này sao? Dĩ nhiên là Lục Tư Đình không có ý này, anh chỉ không hiểu rõ ý của Bạch vi. Hôm nay Bạch Vi cố ý tan làm sớm đi mua nguyên liệu ve nấu ăn, trong lúc đó còn không cho anh nhúng tay, còn hầm nồi canh này hết hơn 3 tiếng. Nói thế nào thì món canh này cũng là món do Bạch Vi dụng tâm hầm ra, nếu như cô muốn mình uống thì Lục Tư Đình sẽ không từ chối. Bỏ đi cùng lắm cũng chỉ đi rửa mặt thêm một lần. Lục Tư Đình bưng canh lên thổi thổi, cảm thấy nhiệt độ ổn định thì anh lập tức uống một hơi cạn sạch. Canh này không thể nói là uống ngon hay không, mà hương vị có chút kỳ lạ, hơn nữa giống như chỉ cho thêm muối, cũng không có gì khác. Lục Tư Đình không nếm ra được nhưng mà mùi vị này quanh quẩn ở chóp mũi khiến anh có chút quen thuộc. Thực sự không nghĩ ra được Lục Tư Đình liền hỏi, được rồi, bây giờ có thể nói cho anh biết đây là canh gì chưa? Mắt thấy Lục Tư Đình đã uống sạch chén canh, Bạch Vi vô cùng kích động, cuối cùng cũng không uổng phí tấm lòng thành của cô. Chỉ có điều canh này Bạch Vi ho khan hai tiếng, trong tâm mắt hiếu kỳ của Lục Tư Đình, ngựa ngùng nói, thật ra canh này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bôi bổ cơ thể mà thôi. Mấy chữ cuối cùng, tiếng nói của Bạch Vi vô cùng bé, nhưng mà trong phòng yên tĩnh như vậy, lỗ tai của Lục Tư Đình lại rất thính, dù tiếng của Bạch Vi có nhỏ thì anh cũng nghe thấy. Lục Tư Đình còn cho là mình nghe lầm, anh nhìn Bạch Vi, Bạch Vi cũng nhìn anh, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lục Tư Đình dần dần hiểu ra, Bạch Vi, không phải đang nói đùa. Canh bồi bồ cơ thể. Canh bồi bổ cơ thể là sao? chương 114, mặt của đôi vợ chồng trẻ đỏ ran hai. Cơ thể của Lục Tư Đình từ từ cứng ngắc, không thể tin mà nhìn về phía cô. Mặc dù Bạch Vi nói rất huyền truyền, nhưng mà Lục Tư Đình vẫn hiểu được. Canh bồi bổ cơ thể ý không phải là nói cơ thể anh không tốt không được cho nên mới phải dùng một thứ gì đó để bổ khuyết thân thể, là ý này sao? Ánh mắt Lục Tư Đình im lặng hỏi thăm, Bạch Vi bị nhìn thì có chút xấu hổ thế là đưa tay cầm lấy cái chén, lập tức đi xuống bếp. Nóng quá em cũng muốn đi tắm rửa. Mặc dù nói sang chuyện khác có chút cứng nhắc nhưng mà trốn tránh sự lúng túng là biện pháp hữu hiệu nhất. Bạch Vi cầm chén mang xuống phòng bếp thấy Lục Tư Đình không đi theo cô hỏi chuyện thì mới thở dài một hơi rồi chuẩn bị đi tắm rửa. Lục Tư Đình ở trong phòng suy nghĩ, nghĩ thế nào thì cũng thấy không đúng, chẳng lẽ là do anh suy nghĩ nhiều mà tình huống thực tế không phải như vậy? Tại sao Bạch Vi lại cho rằng cơ thể của anh không được chứ? Nói không chừng, chỉ là Bạch Vi muốn học nấu cơm mà thôi, mà nấu canh là chuyện đơn giản nhất cho nên mới nói như vậy. Lục Tư Đình cảm thấy là do mình hiểu lầm rồi, thế là đi xuống lầu vào phòng bếp. Vừa mới nói hồi lâu, Bạch Vi vẫn là chưa nói cho anh biết, rốt cuộc canh tối nay là canh gì? Nếu như là canh gà canh vịt canh bồ câu bình thường thì khẳng định là anh nghĩ sai, nhưng nếu như... Cuối cùng Lục Tư Đình mở nắp nổi lên, anh thấy rõ ràng, bên trong có hải sâm cùng gà. Đây đúng là món để đàn ông bồi bồ cơ thể, hơn nữa còn là vật đại bổ. Hương vị nồng nặc sông vào mặt Lục Tư Đình cảm thấy, nếu như mình là một tượng đá thì bây giờ nhất định sẽ nứt ra. Cái nắp bị mở ra quá lâu trong phòng bếp đều là mùi này, Lục Tư Đình liền về phòng trước. Anh có chút không hiểu, rốt cuộc là mình đã làm ôi mà khiến cho Bạch Vi ảo giác là thân thể của mình không được. Lục tư đỉnh cúi đầu, đồ nên có thì anh cũng có thậm chí là còn tốt hơn người có thân thể tốt bình thường rất nhiều. Đến cùng là Bạch Vi cảm thấy nơi nào của anh không được. Tối nào cũng ngủ cùng với nhau, nên vuốt ve thì cũng đã vuốt ve, nên sờ thì cũng sờ rồi cũng không thấy cô dừng tay. Chẳng lẽ... Thật ra không phải do Bạch Vi cảm thấy anh không được mà đang muốn ám chỉ gì đó với anh sao? Lục Tư Đình càng nghĩ thì cơ thể càng khô nóng, chỉ cảm thấy chỗ ngực có một tia lửa nhỏ, bùng nổ. Đột nhiên cảm thấy có chút khát nước Lục Tư Đình đi rót một ly nước lạnh lớn, nhanh chóng uống hết. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, cũng là nam nữ bình thường, chuyện cơ thể có nhu cầu cũng là chuyện hết sức bình thường, cho nên Bạch Vi làm như vậy là muốn ám chỉ với anh sao? Sau khi mạch suy nghĩ của anh được thông thì có rất nhiều chuyện đã được liên kết. Ví dụ như bình thường Bạch Vi cũng chỉ mặc áo ngủ thông thường, nhưng mà đêm nay, bao gồm cả mấy lần trước, sau khi hai người cơm nước xong xuôi trở về, cô đều mặc áo ngủ bị thiếu vải hơn nữa càng về sau càng ít. Cô làm như vậy, chẳng lẽ là đang ám chỉ gì đó với mình sao? Cũng trách anh không nhận ra gì cả còn đi ngủ đơn thuần. Thật ra, nếu muốn biết Bạch Vi có ý gì thì chỉ cần nhìn xem tối nay cô mặc váy ngủ gì là được. Lục Tư Đình nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm đóng chặt trong lòng có chút chờ mong. Rất nhanh tiếng nước dừng lại. Bạch Vi vẫn mặc chiếc váy ngủ gợi cảm tối hôm qua đi ra. Căn bản là vải vóc màu đen không thể che được làn sóng ở trên ngực cô. Đôi trắng nõn không ngừng đi lại trước mặt Lục Tư Đình chỉ cảm thấy cơ thể như sắp bốc cháy. Bạch Vi lại lau lau tóc mới vừa đi tới bên giường thì đã bị anh ôm vào ngực. chương 115, viên phòng 1. Lục Tư Đình ngửi mùi thơm của người trong ngực tỏa ra. Không nhịn được mà hôn lấy hôn để lên gương mặt của Bạch Vi. Giống như thạch thượng hạng, vừa thơm lại ăn ngon, hôn thế nào cũng không đủ. Bạch Vi hơi kinh ngạc trước đây Lục Tư Đình chưa từng như vậy, chẳng lẽ là do chén canh kia thực sự có hiệu quả sao? Vị vị em có ý gì? Hải sâm, gà ác hình như bên trong còn có cầu kỳ đậu phộc đây là canh bồi bổ của em sao tại sao anh lại thấy không giống? Lục Tư Đình ôm lấy người trong ngực mình, không để Bạch Vi chạy. Gương mặt của Bạch Vi hồng hồng. Vừa bởi vì canh bồi bổ của mình bị phát hiện vừa có chút xấu hổ. Còn phải nói lại chuyện này ra sao? Bạch vi có chút xoắn suýt cuối cùng vẫn nói, đừng giả bộ, rõ ràng là anh cũng biết còn hỏi em làm ôi. Anh biết, biết cái gì, Lục Tư Đình hơi nghi hoặc một chút lại bị gương mặt đỏ của Bạch vi hấp dẫn. Dáng vẻ đỏ mặt của em thật đáng yêu, đừng nói nữa, khóe miệng của Lục Tư Đình hơi cong lên. Không để ý đến bạch vi thẹn thùng, vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt nói em đỏ mặt nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Anh còn nói em, không biết là bây giờ mặt ai đỏ hơn. Bạch vi thẹn quá hóa giận cũng không né, dứt khoát chỉ vào tấm gương trang điểm cách đó không xa nói, anh còn nói em xe anh nhìn thử vào gương một chút đi, cũng không biết là ai đỏ mặt lại còn đi nói người khác. Lục tư đình ngẩn đầu, không nghĩ tới gương mặt của anh cũng có chút hồng. Bình thường hai người rất ít tiếp xúc chỉ có vào buổi tối, Bạch Vi ngủ không ngoan ngoãn thì hai người mới ôm nhau ngủ. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật ở với nhau vào lúc thanh tỉnh như vậy giờ. Lục Tư Đình vốn đã không thể tự chủ trước Bạch Vi, vậy mà đêm nay cô còn hầm canh bồi bổ, để anh uống một chén lớn. Cơ thể càng ngày càng nóng, cuối cùng cũng khiến gương mặt càng lúc càng đỏ. Bạch Vi liên thừa dịp Lục Tư Đình hơi không chú ý, đẩy tay của anh ra, liền chạy tới trên giường. Lục Tư Đình bổ nhào qua theo bản năng, hai người lập tức âm, trên giường. Ha ha ha, đừng gãi, thật ngứa. Lục Tư Đình, Bạch Vi cười ra nước mắt, vậy mà sức của Lục Tư Đình vô cùng lớn, căn bản là không thể trốn được. Trong lúc đùa giỡn, cổ áo cũng bị xé ra không ít, áo ngủ của Bạch Vi vốn đã ít vải, bây giờ lại bị kéo ra, phong quang ở trước mặt cũng không còn gì che chắn. Hơi thở của Lục Tư Đình càng ngày càng nặng, anh không nhịn được hôn lên khóe miệng của Bạch Vi một nụ hôn. Tim của Bạch Vi cũng đập nhanh hơn, cô có thể cảm nhận được đêm nay sẽ phát sinh ra chuyện gì. Bóng đêm càng ngày càng sâu, ánh đèn trong phòng lại vẫn sáng tỏ, giường chiếu đang lắc lư trong lúc mơ màng Bạch Vi nhớ đến phần canh chưa được bỏ vào tủ lạnh, không biết là ngày mai có còn uống được hay không. Hai người giày vỏ đến khuya, cuối cùng Bạch Vi cũng không biết là mình chìm vào giấc ngủ lúc nào. Ngày hôm sau, khi Bạch Vi tỉnh lại, cô nhìn về phía lục tư đình như mọi khi, vừa vặn bắt gặp hai con nguôi đen thui. Lục Tư Đình không ngờ là mình bị bắt gặp trong lúc lén nhìn trộm, thế là nói, đã làm xong đồ ăn sáng rồi, em mau dậy ăn đi. Có lẽ là cảm thấy có chút xấu hổ, Lục Tư Đình đi xuống lầu trước. Bạch Vi đứng dậy, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nằm trở về, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, Bạch Vi khóc không ra nước mắt mà đỡ eo rời giường. Cảm giác đau lưng này giống như bị ai đó đánh, quả nhiên là canh bồi bổ của chị Lan nói hữu dụng, nhìn trạng thái đêm qua của Lục Tư Đình là biết. Nếu không phải là do bạch vi thật sự không được thì chỉ sợ hai người sẽ đi thẳng đến hừng đông. Nhưng mà canh kia cũng chỉ chứa nguyên liệu nấu ăn thông thường, làm sao có thể mang lại hiệu quả như vậy được. chương 116, viên phòng 2. Nếu không thì làm sao còn có gà ác bạch phượng hoàn. Chẳng lẽ vốn là lục tư đình đã lợi hại như vậy. Được rồi được rồi, trước hết vẫn không nên nấu canh cho anh uống. Bạch Vi cảm thấy, nếu như lại cho Lục Tư Đình uống canh bồi bổ này thì chỉ sợ mình sẽ không đi mở cửa hàng được. Đứng trong phòng vệ sinh, Bạch Vi bắt đầu đánh răng rửa mặt lúc cúi đầu chiếc áo ngủ bị kéo rộng ra bắt đầu trượt xuống, lộ ra đầy vết đỏ trên cơ thể. Bạch Vi nhìn vết tích trên người mình, gương mặt chậm rãi âm đỏ. Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nhau ăn sáng. Hai người đều là người mới trong chuyện này, chuyện tối ngày hôm qua thật sự là do bầu không khí kích động, nếu Lục Tư Đình cũng không làm chút gì để chứng minh cho cơ thể của mình thì chỉ sợ sau ngày ngày nào cũng phải uống canh bồi bổ. Nhưng mà canh bồi bổ cũng rất bổ nhất là bây giờ khi nắng gắt cuối thu trong không khí rất oi bức, sau khi uống xong canh bồi bổ thì Lục Tư Đình cảm thấy dù mình không ngủ một đêm nhưng vẫn có tinh thần tốt đến khu quân đội. Vốn là buổi sáng hôm nay có chuyện, nhưng mà Lục Tư Đình nghĩ nghĩ quyết định xin nghỉ phép ở nhà nấu đồ ăn sáng cho Bạch Vi đợi cô rời giường. Bình thường hai người ngồi ăn cơm cùng nhau, Bạch Vi cũng rất thích nói chuyện, Lục Tư Đình cũng bị hấp dẫn, cũng thường nói chuyện lúc ăn cơm. Nhưng mà trong bữa sáng này, hai người không ai dám nhìn ai, trên bàn cơm cũng yên tĩnh đến dị thường, còn có chút lúng túng. Chờ đến khi cơm nước xong, Bạch Vi nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ. Sau khi chỉnh lý túi sách một chút Bạch Vi liền chuẩn bị đi mở cửa hàng. Cô gión dén, vốn định lặng lễ đi, nhưng mà Lục Tư Đình lại đang đứng ở ngoài cửa. Không nói lời nào mà nhận lấy túi sách nhỏ của Bạch Vi, Lục Tư Đình nói, dù sao thì hôm nay anh cũng không đi vào trong khu quân đội, em đừng đi xe, để anh chờ em. Rõ ràng đây là một câu nói rất bình thường, nhưng mà khi rơi vào lỗ tai của Bạch Vi thì lại giống như có ý khác. Nhất là ánh mắt của Lục Tư Đình không để lại dấu vết mà nhìn lướt qua bên hông và bên đùi của Bạch Vi. Bạch Vi không nhịn được mà đỏ mặt gật gật đầu đồng ý, được. Cảm nhận rõ ràng là gương mặt đang dần dần nóng lên, Bạch Vi đi theo sau lưng Lục Tư Đình, vuốt vuốt mặt mình. Chờ đến khi vào cửa hàng, Lục Tư Đình hỗ trợ mở cửa hàng, lại chuẩn bị xong đồ ăn cho Bạch Vi, sắp xếp tất cả xong xuôi thì mới rời đi. Ban ngày không có người nào Bạch Vi ngồi ở trong cửa hàng vui chơi giải trí, làm một chút thủ công, thời tiết tháng 10 còn có chút nóng, đến giữa trưa thì Bạch Vi liền mở quạt. 12 giờ Thẩm quyên mang theo hộp cơm giữ nhiệt đến cửa hàng. Hôm nay cơm chưa có cơm, sườn kho thịt gà hầm khoai tây, rau xanh xào và một bắp ngô. Hoa quả đã được Thẩm quyên cắt gọn, táo chuối tiêu và dâu tây đều đã được rửa sạch. Cảm ơn meo. Bạch Vi cười híp mắt đứng lên, biên độ đứng dậy quá lớn, không cẩn thận kéo tới chỗ nào đó khiến động tác hơi chậm lại. Thẩm quyên không chú ý cho là Bạch Vi mở cửa hàng nên hơi mệt cho nên bưng đồ ăn ra ngoài, nhanh ăn đi, đều là món con thích ăn. Giữa trưa không có người nào, Bạch Vi đang ăn cơm, cô nói chuyện phiếm với mẹ, mẹ hình như gần đây đang có rất nhiều người muốn mua nhà, nói cái gì mà về sau sẽ tăng giá, hay là chúng ta cũng mua. Bạch Vi biết nếu như trực tiếp nói chuyện mua nhà với mẹ thì Thẩm Quyên rất có thể sẽ không đồng ý. Người ở thế hệ trước có tư tưởng không cần nhiều nhà, chỉ cần đủ cho người trong nhà ở là được, nhất định phải cầm tiền thì mới cảm thấy yên tâm. Bạch Vi không biết suy nghĩ của mẹ mình cho nên hỏi trước một chút. Chương 117, bàn luận giá cả xong một. Quả nhiên, Thẩm Quyên không thèm để ý nói, không phải chúng ta cũng có nhà sao, chỉ có mỗi hai người là mẹ và ba của con ở, con và Tiểu Lục cũng có chỗ ở, còn mua nhà làm gì? Đã ở căn nhà đó mười mấy năm, nếu ba bốn người ở trong đó thì cũng không phải chen chúc. Hơn nữa thẩm quyên cùng Bạch Diệu Thiên chỉ có Bạch vi là một đứa con gái, trăm năm về sau, căn nhà này vẫn là của Bạch Vĩ. Thẩm quyên cảm thấy hoàn toàn không cần nhiều nhà như vậy. Bạch vi cũng biết ý của mẹ mình cho nên ăn hai miếng cơm, nghĩ nghĩ còn nói, mẹ thật ra nhà ở cũng là một nhu yếu phẩm, tất cả mọi người đều muốn có hộ khẩu ở trong thành, mà chuyện mua nhà là chuyện thiết yếu nhất. Hơn nữa, bây giờ giá nhà cũng không đắt có rất nhiều người đã ngầm bắt đầu mua nhà với số lượng lớn. Bây giờ giá nhà càng ngày càng cao hơn, còn cảm thấy nên mua vào lúc này, nếu chờ sau này thì chỉ sợ càng lúc giá sẽ càng đắt. Bạch Vi giống như đang nói chuyện phiếm, không ngừng nói về tác dụng của việc mua nhà, nhìn thấy thẩm quyên lộ ra nét mặt như đang suy nghĩ thì liền không ngừng cố gắng thuyết phục. Mẹ có rất nhiều người đều cảm thấy cầm tiền ở trong tay mới là tốt nhất, nhưng mà nếu cứ giữ tiền ở trong tay mình, một là không thể sinh thêm tiền, hai là không thể bảo quản được giá trị của nó, dù sao thì tạm thời nhà mình cũng không cần dùng đến số tiền này. Nhưng mà nếu như chúng ta mua một căn nhà thì sao, cho dù mình không ở thì cũng có thể cho thuê, lỡ như quốc gia thu lại hoặc phá dỡ thì chúng ta cũng sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Bạch Vi ăn cơm xong, bừng hoa quả đi đến bên cạnh thẩm quyên, bản thân ăn nhưng cũng không quên bón cho mẹ. Thẩm quyên thì sao, bà cũng lắng nghe lời con gái nói, càng nghĩ càng thấy đúng. Mặc dù bà không biết cũng như không hiểu về mấy thứ như chính sách tăng giá trị này, nhưng mà bà hiểu chuyện cho thuê nhà. Hơn nữa, bây giờ Bạch Vi ga cho quân nhân, Lục Tư Đình cũng là đời thứ ba tòng quân trong nhà, nói không chừng trong nhà còn có tin tức nội bộ gì đó thì sao. Nhưng mà bởi vì không thể nói rõ cho nên mới ám chỉ nhắc nhờ con gái bà sao Thẩm quyên càng nghĩ càng thấy đúng Dù sao tiền cũng chỉ để ở trong nhà, không bằng nghe lời của con gái, mang tiền đi mua nhà Con gái ruột cũng không thể nào lừa bà được đúng không Thẩm quyên liền gật đầu nói, được đêm nay trở về mẹ sẽ nói chuyện này với ba con Hi hi, mẹ là người anh minh nhất Bạch vi vuốt mông ngựa, hai người cùng nhau ăn xong một bát hoa quả lớn Giữa trưa thời tiết vẫn còn có chút nóng, tần lan lan cũng không có việc gì cần làm ở trong cửa hàng nhà mình cho nên tới nói chuyện phiếm, không nghĩ tới cô ấy cùng thầm quyên nói chuyện rất hợp nhau. Bạch vi ở bên này có tiến triển thuận lợi, Lục Tư Đình cũng gần như vậy. Giữa trưa vào lúc ăn cơm trưa, Lục Tư Đình đi đường vòng, đi qua nhà ăn mà Lục Tư Dĩnh thường xuyên đến. Quả nhiên, Lục Tư Dĩnh đang ăn cơm. Bây giờ không có nhiều người ở tin Lục Tư Dĩnh lấy những món ăn mà mình thích thời điểm quét thẻ có một đôi tay đưa thẻ cho gì làm việc ở tin Xin chào tôi cũng lấy một phần tương tự trả tiền cho hai phần. Lục Tư Đình nói xong thì nhanh chóng lấy phần đồ ăn giống như Lục Tư Dĩnh. Khẩu vị của hai người đều tốt như nhau, bày đầy một bàn đồ ăn tất cả đều nhanh chóng tiến vào bụng của hai người. Chị em cùng Vi Vi chuẩn bị mua nhà chị có muốn mua mấy căn không? Bây giờ có rất nhiều người thích đổi tiền thành tài sản cố định giống như nhà ở, như vậy cũng có thể bảo đảm giá trị của tiền. Bây giờ giá hàng hóa đang dần dần dâng lên, tiền đặt ở trong tay cũng không có tác dụng ôi, không bằng đổi thành vật hữu dụng. chương 118, bàn luận giá cả song 2. Cho dù không ở thì cũng có thể cho thuê, mỗi tháng thu tiền trọ, đây cũng là một món thu nhập. Sắc mặt lục tư đình nhàn nhạt, nếu chỉ nhìn sắc mặt thì căn bản sẽ không nhìn ra hai người đang nói gì. Lục Tư Dĩnh không nói gì, chỉ ăn bữa trưa của mình giống như một cơn bão. Trên thực tế, cô ấy nhớ hết những lời Lục Tư Đình nói. Nghe thấy em trai nhắc đến em dâu thì Lục Tư Dĩnh nhạy bén phát hiện ra vấn đề, hỏi tại sao đột nhiên lại muốn mua nhà, đây là chủ ý của ai? Hai người liếc nhau, Lục Tư Đình đột nhiên cười cười. Lục Tư Dĩnh nghẹn hỏng một chút, ho khan hai tiếng, cầm lấy chén canh lên uống hết. Kể từ sau khi em trai kết hôn, có vẻ như anh cười nhiều hơn trước không ít. Lục Tư Đình cũng không che giấu, nói, là vi vi, cô ấy nói bây giờ giá hàng đang dâng lên, tiền ở trong tay cũng dần dần bị mất giá trị không bằng mua nhà đặt ở trong tay. Hoặc chỉ cần đó là đồ sẽ tăng giá thì có thể mua, nhưng mà nếu giữ tiền ở trong tay thì đó sẽ là lựa chọn tệ nhất. Cô ấy bảo em cũng nên nói với chị một chút, cũng là người một nhà, cũng không thể để một mình mình kiếm tiền như thế được. Nói xong, Lục Tư Đình liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, nhất thời không có ai nói chuyện trên bàn ăn. Được. Nhìn như Lục Tư Dĩnh không để ý em trai mình nói gì, nhưng mà trong thời gian một bữa cơm thì cô ấy đã có thể đưa ra quyết định. Nhiều năm như vậy, Lục Tư đình vẫn luôn ở trong đại viện của khu quân đội. Hồi nhỏ thì ở cùng ba mẹ, lúc đi học thì dành phần lớn thời gian ở trong trường học. Bây giờ, sau khi vào quân đội thì tách ra, vẫn không rời khỏi đại viện của quân đội. Ở nhiều năm như vậy, Lục Tư Dĩnh đã sớm có thói quen ở đây, cô ấy chưa từng có ý nghĩ mua nhà. Không phải có thích hay không mà là đã thành thói quen cho nên chưa từng suy nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ em trai cùng em dâu đưa ra đề nghị này, cô ấy thấy rất thích. Không nghĩ tới Vy lại thông minh như vậy, ánh mắt tốt cũng rất có tâm nhìn xa. Lục Tư Dĩnh không nhịn được mà khen hai câu. Lục Tư Đình lập tức cảm thấy tự hào, vô cùng vui vẻ. Anh cưới Bạch Vi vợ chồng hai người chính là một thể. Mặc dù khen Bạch Vi nhưng mà anh lại vui vẻ như nhặt được tiền. Người không biết còn tưởng rằng cô ấy đang khen Lục Tư Đình. Hai chị em đều nói không ít chuyện, sau khi ăn cơm xong, hai người đều trở về làm việc của mình. 5 giờ 30, sau khi Lục Tư Đình về đến nhà thì tắm rửa thay quần áo, rồi anh lái xe đi đón Bạch Vi. Lúc này mới hơn 6 giờ, Bạch Vi không nghĩ tới Lục Tư Đình lại tới sớm như thế. Lúc đối diện thì còn có chút lúng túng, Bạch Vi lập tức nhớ đến chuyện sáng nay, còn cả chuyện tối hôm qua nước chảy thành sông như thế nào. Lục Tư Đình cũng không đùa cô, nhân lúc sắp trời còn sớm, nhanh chóng làm xong việc quan trọng nhất. Hôm nay đóng cửa tiệm sớm một chút chúng ta nhanh chóng đi mua căn nhà kia. Bạch Vi nghe thấy chính sự thì cũng không còn đoái hoài tới lúng túng. Hai người nhanh chóng thu dọn cửa hàng, nhưng mà trên cơ bản cũng là Lục Tư Đình tự mình làm, Bạch Vi chỉ treo tấm biển đóng cửa lên tay nắm cửa. Hôm nay ông Lý cũng không có việc gì, lúc hai người đi qua thì ông ấy đang ở trong nhà pha trà. Ông Lý, xin chào. Lục Tư Đình tiến lên phía trước bắt tay với ông Lý, nói chúng tôi đã xem qua căn nhà kia, lần trước sau khi trở về, vốn là muốn trả chìa khóa lại cho ông, nhưng mà sau khi gõ cửa thì thấy không có ai ở nhà cho nên chúng tôi giữ lại chìa khóa. Lục Tư Đình nói xong thì Bạch vi tức thời đưa chìa khóa ra. Ông Lý nhìn Lục Tư Đình, nhận lấy chìa khóa thiện giải nhân ý hỏi, hai người đã xem qua căn nhà rồi cảm thấy thế nào, đã quyết định chưa? Tất nhiên là đã đưa ra quyết định. Trường 119, tối hôm qua Lục Tư Đình giống như Mãnh Hổ Hạ Sơn một. Lục Tư Đình hỏi, không biết căn nhà đó có giá bao nhiêu, hai vợ chồng chúng tôi vừa kết hôn không bao lâu trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, hy vọng ông Lý có thể cho chúng tôi một cái giá thích hợp. Ông Chủ Phương nói, giá thấp nhất của căn nhà này là 9.000 tệ. Ông Lý giải thích nói, hai người cũng đã đến xem căn nhà này, sau khi mua lại căn nhà này thì chỉ cần sửa sang đơn giản lại cũng chưa có ai từng ở có thể nói căn nhà này hoàn toàn mới. Hơn nữa vị trí địa lý cũng không tệ, cũng rất gần với cửa hàng của đôi vợ chồng trẻ hai người, căn nhà này hoàn toàn xứng với giá tiền đó. Ông Lý nói rất chân thành, nhưng mà mọi người cũng đã qua lại mấy lần, Bạch Vy cũng không để mình bị đẩy đi lòng vòng, thế là nói ông Lý, cháu cũng không vòng vo với chú, đúng là chúng cháu rất thích căn nhà này, nhưng mà chỗ nào cũng có nhà ở, hơn nữa căn nhà này lại ở trong ngõ sâu, chung quanh loại người gì cũng có, ban ngày cũng có chút ầm T1. Ông Lý, chúng cháu có thể đưa ra giá 8.000 tệ, thật ra cái giá này đã không thấp dù sao thì trong căn nhà cũng chỉ có 2 phòng ngủ, không được coi là quá lớn. Bạch Vi nhẹ nhàng nói, ông Lý, chúng ta cũng quen biết từ rất lâu, mặc dù cửa hàng của cháu kiếm được tiền, nhưng mà cũng chỉ là buôn bán nhỏ, một cái kẹp tóc thì có thể kiếm lời được bao nhiêu tiền chứ. Đều là mồ hôi nước mắt cả chú nhìn hai vợ chồng chúng cháu rất khó khăn mới tích góp tiền lại, chú giúp chúng cháu nói một tiếng cùng chủ nhà với. Nếu đã có mua bán thì sẽ có mặc cả, người bán đồ muốn kiếm tiền, người mua đồ cũng muốn dùng giá thấp nhất để mua món đồ mà mình thích. Nhân chi thường tình, ông Lý liền đồng ý. Bây giờ hai cháu cứ ngồi ở đây một chút chút đi tìm ông chủ Phương một chuyến. Cảm ơn, ông Lý chỉnh kính mắt một chút rồi liền ra cửa. Hẳn là nhà của chủ nhà cách đó không xa cho nên ông Lý quay trở lại rất nhanh. Ông Phương ở trong này. Tiếng bước chân của hai người từ từ tới gần, ngay khi Bạch Vi cho là bọn họ sẽ tiến vào thì tiếng bước chân đi qua gian phòng, đến trong phòng bên cạnh. Hóa ra là hai bên không gặp mặt nhau. Bạch Vi nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó yên tĩnh ngồi xuống. Gian phòng cách gần đó, tiếng của hai người họ loáng thoáng chuyển đến, chắc là đang nói giá cả. Rất nhanh tiếng nói dừng lại, ông Lý đi tới. Cô Bạch cậu lục. Tôi vừa mới bàn bạc với ông Phương, ông ấy biết cậu Lục là quân nhân thì vô cùng sùng bái cho nên quyết định giảm đi 200 tệ. Còn đề nghị giảm xuống 8.000 tệ của cô Bạch thì quá thấp, ông Phương nói, trước đây ông ấy mua với giá trên 8.000 tệ cho nên thực sự không thể bán được với giá này. Ông Lý có chút ngượng ngùng, ôn tồn nói, cháu xem, ông Phương cũng là người thông tình đạt Lý 8.800 tệ, đây cũng là con số cắt lợi không bằng cứ như vậy đi. Bạch Vy đứng lên, khẽ cười nói, nếu như dựa theo lời này thì con số 8.800 kia cũng chưa chắc là số đẹp nhất cá nhân cháu càng thích 6.600 hơn, lục lục đại thuận không phải nhiều may mắn hơn sao. Ông Lý nheo mắt lại, nhất thời không nói gì. Ông Lý, không phải chú vừa nói sao chồng cháu là quân nhân, là nghề nghiệp khiến cho người ta vô cùng kính mến, nhưng mà cháu cũng không muốn tạo áp lực gì cho mọi người, chủ yếu là do cái giá này quá cao cho dù có giảm 200 tệ thì vẫn quá nhiều. Bạch Vi thở dài, không phải chúng cháu hẹp hỏi, chú nhìn cửa hàng nhỏ kia của cháu mà xem, một tháng nhiều lắm thì cũng chỉ kiếm được 200 tệ, nếu muốn tiết kiệm được 8.000 tệ thì phải mất rất nhiều năm. Hơn nữa căn nhà nhỏ kia cũng không phải lựa chọn hàng đầu của chúng cháu, hai vợ chồng chúng cháu cũng vừa kết hôn cho nên còn chưa muốn có con, nhưng mà đợi đến khi chúng cháu có con thì chắc chắn căn nhà này sẽ không đủ, chắc chắn đến lúc đó thì chúng cháu sẽ phải đổi chỗ. Trường 120 tối hôm qua lục tư đỉnh giống như mãnh hổ hạ sơn 2. Ông Lý bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Vi một chút giống như ông ấy hiểu ra gì đó, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy để chú đi hỏi lại một chút. Sau khi ông ấy đi ra thì Bạch Vi mới ngâm nga bài hát quay lại ghế của mình. Chắc hẳn là ông Lý đang phải đi vận động hành lang, một lần lại một lần giảm giá tiền, cứ chạy tới chạy lui hai chuyến như vậy, cuối cùng, Bạch Vi cũng gật đầu. Cô Bạch lần này thật sự là giá cuối cùng, ông Phương nói, 8.300, nếu như cháu đồng ý thì bây giờ có thể ký hợp đồng, nếu như cháu không đồng ý. Ông Lý còn chưa kịp nói câu kế tiếp thì Bạch Vi cũng đã hiểu ra. Thật ra Bạch Vi cảm thấy cái giá 8.0003 này cũng đã ổn, nhưng mà nếu như tiếp tục thì cô cảm thấy vẫn còn có thể bàn đến cái giá 8.000. Chỉ là Bạch vi còn muốn hợp tác lâu dài với ông Lý cho nên không thích hợp để tiếp tục giảm giá, lỡ như tiếp tục ép chủ nhà giảm giá rồi họ không bán thì phải làm sao? Cho nên, Bạch vi vẫn đồng ý. Cảm ơn ông Lý, may mắn mà có chú cho nên chúng cháu mới có được một căn nhà như ý. Lục Tư Đình đứng lên, bắt tay cùng ông Lý. Cuối cùng cũng bàn bạc xong lần hợp tác này, ông Lý cũng nở nụ cười chân thành, vậy thì hôm nay chúng ta ký hợp đồng ai? Được. Đây cũng chính là mong muốn của Bạch Vi cùng Lục Tư Đình, nhanh chóng ký hợp đồng, làm thủ tục sang tên mới là chuyện quan trọng. Nếu căn nhà này còn chưa đến tay của mình ngày nào thì Bạch Vi còn chưa yên tâm ngày đó. Nhưng mà thời gian đã không còn sớm, có thể ký hợp đồng nhưng mà nếu muốn xử lý thủ tục thì còn phải đợi đến ngày mai, cho nên cuối cùng bàn bạc trực tiếp làm thủ tục vào trưa mai. 6 giờ bọn họ tới, bây giờ đã gần 8 giờ. Sau khi ký hợp đồng xong, hai người liền đi ra ngoài tìm một tiệm cơm để ăn cơm. Bởi vì ngày mai còn có việc cho nên hai người chỉ tùy tiện ăn chút gì đó, lục tư đình liền lái xe đưa Bạch Vi về nhà. Hôm nay Bạch Vi ở trong cửa hàng, mặc dù nói không vội nhưng mà khi thầm quyên cùng tần lan lan ở đó thì chắc chắn là cô cảm thấy lo lắng, chỉ sợ bọn họ phát hiện ra chuyện gì đó. Nhưng mà tuổi của hai người này không tranh lệch nhiều cho nên có chủ đề để nói chuyện chung, một khi đã nói chuyện thì sẽ không chú ý đến Bạch Vi, vì vậy bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì. Ở trong cửa hàng một ngày, sau đó lại đi bàn bạc về giá các ký hợp đồng, lúc đó Bạch Vi rất vui vẻ, nhưng mà lúc ăn cơm thì cô cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái. Sau khi trở về, Bạch Vi đi tắm nước nóng trước, sau khi ra ngoài thì bổ nhào cả người vào trong chăn, lúc này cô mới cảm thấy mình sống lại. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Bạch Vi siết chặt chiếc chăn. Làm sao bây giờ, lát nữa Lục Tư Đình đi ra thì nên làm gì? Eo vẫn đau, chân cũng mềm nhũn, còn có vị trí nào đó không thể nói ra cũng đang mơ hồ thấy đau. Người ta thường nói sau khi đàn ông ăn mặn thì sẽ không biết kiềm chế, nếu như đợi chút nữa Lục Tư Đình đi ra mà anh giống như hôm qua thì cô có nên từ chối không? Bạch Vi có chút xoắn xuýt, Hai người cũng là vợ chồng, cũng không thể nói lời từ chối, hơn nữa đêm nay Lục Tư Đình không uống canh bồi bổ chắc hẳn là sẽ không giống tối hôm qua nhi. Nhưng mà cơ thể của cô thực sự không thoải mái, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, cùng cắp một tiếng cửa bi đẩy ra, Lục Tư Đình đi ra. Bạch Vi càng căng thẳng hơn, cả người đều có lại trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Hai mắt thật to lặng lẽ nhìn Lục Tư Đình, gần như là anh đi đến đâu thì cô sẽ nhìn đến đó. Lục Tư Đình tắt đèn lên giường ôm Bạch Vi đang cuốn chăn giống như một con nhộng Trường 121 Lục Tư Đình, mấy ngày nay cơ thể đã khỏe lại chưa? Một, có lẽ là thấy xúc cảm không tốt nên Lục Tư Đình nhanh chóng kéo Bạch Vi ra khỏi chăn, tiếp đó thì cảm thấy hài lòng chuẩn bị đi ngủ. Đúng không, xúc cảm này mới đúng. Lục Tư Đình hài lòng, nhưng mà Bạch Vi lại rất lo lắng. Cô nhắm mắt lại thật chặt, nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không thấy Lục Tư Đình tiến hành bước kế tiếp. Đôi mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, Bạch Vi liền thấy Lục Tư Đình đã nhắm mắt lại, dáng vẻ như muốn đi ngủ. Anh, anh đây là có ý gì? Bạch Vi sững sốt một chút chuyện này hoàn toàn không giống tối hôm qua. Tối hôm qua Lục Tư Đình giống như mãnh hổ hạ sơn, giống như người chưa từng ăn thịt hơn 20 năm, một buổi sáng đột nhiên được nếm thức ăn mặn đó sẽ là cảm giác không thể nhịn được. Mãi đến cuối cùng khi Bạch Vi thật sự mệt không chịu được rơi vào trạng thái nửa ngủ thì Lục Tư Đình mới buông tha cho cô. Buổi sáng hôm nay lại bắt đầu xem xét, xương sống thắt lưng, chân của Bạch Vi đều run lên, không thể nào đi xe đạp được lục tư đình vân sinh long hoạt hổ, thậm chí còn sáng láng hơn bình thường. Từ xế, chiều Bạch Vi đã suy nghĩ, buổi tối hôm nay nên làm gì thật không nghĩ đến, hoàn cảnh hiện tại lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tưởng. Hôm nay cũng chỉ khác hôm qua ở chỗ không có chén canh. Tối hôm qua còn có thú tính, đêm nay lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ nhất định phải có canh bồi bổ thì mới được sao? Nếu như chỉ cần canh bồi bổ thôi thì cũng không sao, nhà bọn họ còn có thể mua được nhưng mà nếu mãi vẫn như vậy thì cũng không phải cách. Bạch Vi xoắn suýt trong lòng, liền ngủ không yên thế là nhỏ giọng hỏi, lục tư đỉnh anh ngủ rồi sao chẳng lẽ đêm nay chúng ta chỉ đi ngủ như vậy thôi sao. Bạch Vi vẫn không thể nói lời quá lộ liễu cho nên chỉ có thể hỏi mờ mịt như vậy. Lục Tư Đình cũng hiểu ý của cô, mở mắt ra nhìn Bạch Vi thấp giọng nói, đừng lộn xộn, cũng đừng nghĩ lung tung cái gì cả ngày hôm nay, tư thế đi của em còn không bình thường, đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Hóa ra là bởi vì lý do này, gương mặt của Bạch Vi từ từ đỏ lên, cô có chút xấu hổ, nhưng mà lời của Lục Tư Đình cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cô vừa ngọt ngào vừa vui vẻ. Vậy mà Lục Tư Đình lại vì cô mà kiềm chế bản năng nguyên thủy, hóa ra ở trong lòng anh lại quan tâm mình đến vậy sao? Bạch Vi rất là vui vẻ, cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Vụng trộm nhìn Lục Tư Đình một lúc, sau đó lại rũi tay đá chân một lúc Bạch Vi không ngủ được. Lục Tư Đình im lặng thở dài, thế là trực tiếp ôm lấy Bạch Vi vào trong ngực ngủ đi. Bạch Vi cười hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn lại. Vốn là cô đã rất mệt mỏi cho nên sau khi ngoan ngoãn một lúc thì ngủ mất. Sáng ngày hôm sau, mãi đến khi ánh mặt trời phơi đến cái mông thì Bạch Vi mới ung dung tỉnh lại. Cô nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ rưỡi. Nhưng mà không sao cả, mình mở cửa hàng tự mình làm chủ cho dù có ngủ đến tối thì cũng không sao cả. Bạch Vi rời giường, vui vẻ mặc quần áo sửa mặt sau khi ăn sáng xong thì mới cầm túi sách nhỏ của mình đến mở cửa hàng. Tần Lan Lan tới sớm thấy Bạch Vi đến muộn như vậy thì đi đến hỏi, tiểu Bạch em ngủ quên sao, sao mà hôm nay lại tới muộn như vậy. Là do tối hôm qua em ra ngoài ăn cơm, sau đó còn đi tàn bộ về nhà muộn cho nên lúc đi ngủ cũng muộn, vì vậy sáng nay em mới ngủ quên mất. Bạch Vi tuy tiện tìm một lý do tần lan lan cũng không hỏi tới, mà vui vẻ cắn hạt dưa nói chuyện cùng Bạch Vi, hôm qua sau khi cô tan làm sớm thì trên con đường này có chuyện gì xảy ra? Cửa hàng nhà ai xuất hiện vị khách kỳ lạ, trong cửa hàng nhà ai xảy ra chuyện gì? Lúc đầu Bạch Vi còn không quan tâm, về sau dần dần nghe mê mẩn, hai người vừa cắn hạt dưa vừa đứng ở ngoài cửa nói chuyện. chương 122, Lục Tư Đình, mấy ngày nay cơ thể đã khỏe lại chưa? 2. Gần tới giữa trưa thẩm quyên tới, Bạch Vi chỉ nói mình ra ngoài có việc, sau đó để mẹ trông cửa hàng. Xe của Lục Tư Đình dừng ở cách đó không xa anh tới đón Bạch Vi đến làm thủ tục sang tên. Có rất nhiều thứ cần thiết để làm thủ tục sang tên, nhưng mà bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, nhanh chóng làm xong giấy tờ bất động sản. Cả quá trình này có ông Lý cùng đi cũng không xảy ra chuyện rắc rối gì. Ở dưới ánh mặt trời, giấy tờ bất động sản mỏng manh, nhìn rất đẹp, Bạch Vi vô cùng vui vẻ. Trước khi rời đi, Bạch Vi còn gửi tiền hoa hồng, sau đó nói ông Lý sợ là sau này sẽ phải làm phiền chú trong khoảng thời gian này. Không phiền phức, cô bà có chuyện gì thì cứ việc nói. Ông Lý đỡ kính mắt trong mắt lóe lên ánh sáng. Là như vậy, hai vợ chồng chúng cháu còn muốn mua thêm mấy căn nhà, còn có người thân nhà cháu, gần đây cũng muốn tìm nhà, nếu bên ngày của chú có căn nhà nào tốt thì đừng quên nói với cháu. Bạch Vi lễ phép nói, xem ra còn là một khách hàng lớn, ông Lý không đổi sắc mặt mà suy nghĩ. Bên này của ông ấy cũng có nhà, nhưng mà tương đối nhỏ, hơn nữa chỗ không tốt có lẽ là Bạch Vi sẽ không mua. Nhưng mà chuyện mua nhà cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong một lần, xem nhà chọn nhà, bàn giá cả ký hợp đồng, còn có rất nhiều việc cần phải làm. Hơn nữa cô nói là mấy căn, không phải một hai căn, đây nhất định là một cuộc buôn bán lâu dài. Cô Bạch Khách Sáo rồi, chúng ta cũng đã từng hợp tác nhiều lần, nếu sau này có căn nhà nào tốt thì chú sẽ báo cho cháu đầu tiên. Ông Lý Khách Sáo đồng ý. Ông Lý nhanh chóng rời đi, Lục Tư Đình cùng Bạch Vi cũng lên xe. Bán một căn nhà, người bán bên kia sẽ cho một phần tiền, người mua bên này cũng sẽ cho một phần tiền, nếu cộng hai phần tiền này lại thì sẽ bằng một tháng tiền lương của ông ấy, mua đi bán lại có nhiều tiền như vậy thì ông ấy nhất định sẽ thật lòng giúp Bạch Vi tìm nhà. Buổi tối, hai người về nhà, Lục Tư Đình đã làm một vài món thanh đạm. Hai ngày nay cơ thể của Bạch Vi đã khá hơn nhiều, khẩu vị cũng từ từ khôi phục lại, hai người ăn hết cả bàn đồ ăn. Buổi tối, Bạch Vi nằm ở trên giường còn có chút lo lắng, thật không nghĩ đến, Lục Tư Đình nói cái gì thì đúng là cái đó, căn bản vốn không đụng vào cô cả mấy ngày liên tiếp đều như vậy giúp cho Bạch Vi có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cách 2 ngày, buổi tối lúc đi ngủ, Bạch Vi vốn cho rằng vẫn ngủ như bình thường, nhưng mà Lục Tư Đình lại ghé vào bên tai cô thấp giọng hỏi, sao rồi, mấy ngày nay cơ thể của em đã khỏe lại chưa? Bạch Vi sững sốt một chút, sau đó hiểu rõ là anh đang hỏi cái gì. Buổi tối hôm nay, có thể chứ, nhưng mà Lục Tư Đình còn chưa uống canh mà. Một bàn tay nóng rực bỗng xoa lên thịt mềm ở bên hông, Bạch Vi không khỏi run rẩy Gò má cô nhanh chóng đỏ rực sau đó thẹn thùng gật đầu một cái. Động tác này giống như một tín hiệu, không khí trong phòng nóng lên, chân giường cũng lắc lư. Có câu huyền ương bị Lý Thành song dạ, hoa lê đè hải đường, chiếc đèn bàn nhỏ trên lầu sáng đến nửa đêm. Bạch Vi vẫn cho là chén canh gà á kia có công hiệu. Người đã kết hôn nửa năm, nhưng mà đêm nào cũng ngủ bình thường, Bạch Vi là một cô gái xinh đẹp có vóc người nóng bỏng ở bên cạnh vậy mà Lục Tư Đình lại không động lòng sao. Cộng thêm việc bây giờ là mùa hè, càng ngày càng nóng cho nên tâm tư nhỏ của Bạch Vi phiêu lên, cô mua rất nhiều áo ngủ gợi cảm cũng muốn mặc cho Lục Tư Đình nhìn. Kết quả, lần một lần hai, Lục Tư Đình không có động tĩnh, ba lần bốn lần, Lục Tư Đình vẫn không có động tĩnh. Là do mị lực của cô không đủ sao? Trường 123 anh không cảm thấy em béo, mềm mềm thì ôm mới thoải mái một. Bạch Vy nhìn chính mình trong gương, bóp một cái vào gương mặt vô cùng mềm, tất cả đều là collagen. Nếu không phải ngày nào rời giường rửa mặt cũng có thể nhìn thấy gương mặt của mình thì Bạch Vy thật sự sẽ coi là mình không có đủ mị lực. Mãi đến một lần cuối cùng, Bạch Vy to gan mua một chiếc váy ngủ, vạt áo chỉ miễn cưỡng đến bắp đùi. Lục tư đình vẫn chỉ ôm cô cũng không có động tác khác. Bây giờ Bạch Vi mới hiểu được không phải là do mình không có mị lực mà là cơ thể của Lục Tư Đình không được. Mặc dù Lục Tư Đình là sĩ quan, bình thường có tố chất cơ thể tốt rất mạnh mẽ, thân thủ tốt. Nhưng mà chuyện này lại không liên quan nhiều đến tố chất cơ thể. Bạch Vi đưa ánh mắt nhìn sang tần lan lan thế là tìm ra biện pháp làm canh bồi bổ. Gà ác và hải sâm nghe cũng rất bổ. Còn về mấy thứ đồ có thêm ở bên trong như là đương quy, phục linh các loại là dược liệu mà một bà chủ dạy cô phối thêm sau khi thấy Bạch Vi mua rất nhiều hải sâm để nấu canh. Lúc Bạch Vi nấu canh thật ra trong lòng cũng rất thấp thỏm, Lo lắng sợ mình nấu canh không ngon, lo lắng là canh này không hữu hiểu, hiểu. May mắn cuối cùng thì vẫn có thể uống được kết quả cũng có ích. Nếu không, hơn 100 ngày này cùng giường chung gối, Lục Tư Đình đều không có phản ứng gì tại sao hôm đó vừa uống bát canh vào là lao đến cắn cô. Bạch Vi tin tưởng, nhất định là do món canh có tác dụng. Nhưng mà đó chỉ là ngày hôm qua. Bạch Vi mơ mơ màng màng, lết qua đồng hồ treo tường, trời đã dạng sáng một nửa, người đứng ở phía sau vẫn sinh long hoạt hồ, không có ý dừng lại. Cô nghĩ đi nghĩ lại, xác định lại buổi tối nay Lục Tư Đình ăn những món giống mình, cũng không uống canh bồi bổ. Nhưng mà tại sao anh lại giống hôm đó như vậy? Có lẽ là thấy được sắc mặt của Bạch Vi cho nên lục tư đình cố ý thả chậm động tác thấp giọng hỏi, bây giờ đã biết chưa anh có cần uống canh không? Không, không cần, Bạch Vi nói lắp ra được ba chữ, đột nhiên ngón tay nắm chặt chăn mền lại. Mãi đến khi đêm nay đi qua, Bạch Vi mới biết được có món canh kia hay không thì cũng như vậy, ngày hôm sau, khi tỉnh lại cô còn hoảng hốt một hồi lâu, nhìn ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào mà cô còn tưởng là mình đã nhìn thấy thiên đường. Lục Tư Đình đã làm xong bữa sáng, có lẽ là biết tối hôm qua mình đã giày vò hung ác cô cho nên Lục Tư Đình đã làm một bữa sáng rất phong phú. Lại mặc quần áo cầm giày cho cô. Bạch Vi cũng không còn sức cho nên để Lục Tư Đình chạy việc vặt. Nhìn Lục Tư Đình đang bận rộn tứ phía thì Bạch Vi còn có chút buồn bực thế là nói: Em thấy thể lực của anh cũng không tệ, về sau cũng không cần uống canh kia. Còn có ban ngày em rất bận, về sau một tuần tối đa chỉ có hai buổi tối được phép làm loạn. Nói xong lời cuối cùng. Bạch Vi lại đỏ mặt trước. Không sao cả, nếu mở cửa hàng mệt mỏi thì em có thể đóng cửa, còn về cơ thể trước tiên có thể làm theo lời của em, chờ sau này em quen thuộc thì có thể làm mỗi ngày. Lục Tư Đình bình tĩnh nói, lúc Bạch Vi đứng dậy nghe được câu này thì đột nhiên run chân, xém nữa là té xuống, may là có Lục Tư Đình ở bên cạnh đỡ. Cô chừng mắt liếc Lục Tư Đình, kết quả Lục Tư Đình trực tiếp be Bạch Vi xuống lầu. Bạch Vi vùng vẫy hai cái, sau khi nhớ ra đây là nhà mình thì dứt khoát không vùng vẫy nữa, để Lục Tư Đình ôm mình xuống lầu nhanh một chút. Vận động một đêm, Bạch Vi đã sớm đói bụng, nhưng mà ở bên này của cô đều là bữa sáng thanh đạm dễ tiêu hóa, mà Lục Tư Đình bên kia thì có những món mà anh thích ăn. chương 124, anh không cảm thấy em béo, mềm mềm thì ôm mới thoải mái hai. Rõ ràng là tối hôm qua hai người ngủ chung, lượng vận động cũng gần như nhau, hoặc Lục Tư Đình sẽ mệt mỏi hơn cô thì mới đúng. Dù sao thì Bạch Vi mới là người nằm từ đầu đến cuối. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy, Lục Tư Đình mới là người mang gương mặt sáng láng. Là bởi vì thể lực của mình không tốt sao, Bạch Vi ăn màn thầu trong lòng không ngừng suy xét. Không được cô không thể để mình ở thế hạ phong, buổi tối hôm nay nhất định phải rèn luyện. Mặc dù không giống Lục Tư Đình, nhưng ngày nào cô cũng ăn nhiều đồ ăn như vậy, mà cũng chỉ ở trong cửa hàng mà không đi đâu cả, nếu còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị béo lên. Đúng vậy cô phải giảm cân. Bạch Vi quyết định chuẩn bị áp dụng kế hoạch, ví dụ như lúc đi làm cô có thể đi đường hoặc chạy chậm đi. Mặc dù đã gần đến tháng 11, nhưng mà ngày nào cũng nắng nóng, ban ngày đi ra ngoài, nếu như không có ô thì rất dễ bị dám đen. Nếu như không đạp xe đến cửa hàng thì Bạch Vi đoán là mình sẽ phải đi ít nhất mất 20 phút. Nếu không thì hôm nay cứ đi xe trước đi. Trời nắng như vậy mà cứ đi bộ thì chắc chắn sẽ bị bỏng, hơn nữa còn quá chậm chậm trễ mở cửa hàng làm ăn. Bạch Vi thuyết phục chính mình quay người liền quay nhà đi xe đạp. May là còn chưa ra khỏi đại viện quân đội nên trở về cũng gần. Bạch Vi đi xe đạp của mình, vừa đi đến cửa hàng vừa ngâm nga một bài hát. Vào giữa trưa thẩm quyên đi đưa cơm cho Bạch Vi. Nhìn cơm trắng và đầy đủ các món ăn ngon thì Bạch Vi dự định cơm nước xong xuôi sẽ bắt đầu rèn luyện. Rèn luyện thịt trên người thành các bắp cơ cho dù không giống lục tư đỉnh như thế thì cơ bụng cũng phải săn chắc. Cơm nước xong xuôi thì cũng đến một giờ chưa. Cửa hàng lớn như vậy, Bạch Vi vừa đi hai vòng thì thẩm quyên liền nói, vừa cơm nước xong xuôi con đi lại cái gì thế cứ đong đưa làm mẹ nhức cả mắt. Mẹ con muốn rèn luyện con muốn đề cao tố chất thân thể. Con gái à, cần cải thiện gì chứ, mẹ thấy bây giờ con đang rất tốt. Bạch vi suy nghĩ, hay là đi ra ngoài đi bộ hai vòng. Dù sao thì mẹ của cô cũng đang ở trong cửa hàng. Nhưng mà vừa đi đến cửa, tiến lên một bước thì cô đã thấy trời nắng rất to, Bạch vi cũng không còn ý định đi ra ngoài nữa. Thầm quyên nói, giữa trưa mà đi đâu, một lát nữa là người sẽ đầy mồ hôi, mau quay lại đây ngồi. Được rồi, mẹ, Bạch vi trở lại vị trí của mình, bắt đầu bện vòng tay. Nếu trong lúc làm việc không thể rèn luyện vậy thì sau khi tan làm cũng có thể mà. Sau khi Bạch Vi tan việc cô đi mua hai chai nước suối, sau đó lên xe về nhà. Trong sân nhỏ, sau khi Bạch Vi ăn cơm xong cô lấy hai chai nước suối kia ra. Cô có tình mua chai lớn một chút nhưng mà dù chai nước suối có lớn đến đâu thì cộng lại chỉ nặng 2 cân. Mỗi tay Bạch Vi dơ một chai cảm thấy quá dễ dàng, sau đó đi đi lại lại ở trong sân. Lục Tư Đình nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, hình như anh phát hiện ra gì đó, khóe mắt hiện lên ý cười. Sau khi Bạch Vy nhìn thấy Lục Tư Đình thì chững chặt đàng hoàng mà giải thích đừng nghĩ nhiều em chỉ đang giảm cân. Nhưng mà anh không cảm thấy em béo, mềm mềm thì ôm mới thoải mái. Lục Tư Đình vừa cười vừa nói. Bạch Vy lười nói chuyện với anh cô luôn cảm thấy hình như Lục Tư Đình phát hiện ra cho nên cô đi ra chỗ khác. Không ngừng dơ chai nước khoáng như đang tập cử tạ, không bao lâu Bạch Vy liền mệt mỏi. Vị vị, đi vào ăn thôi." Câu nói này giống như một tín hiệu, Bạch Vi không do dự mà đặt chai nước khoáng xuống, sau đó đi vào nhà. Muốn rèn luyện cơ thể thì cũng phải ăn no trước, nếu không thì làm sao có sức giảm cân được. Chương 125, lấy ví tiền một, chỉ là sau khi cơm nước xong, Lục Tư Đình lại muốn đi tản bộ, nói là ở nhà quá nóng, còn muốn kéo Bạch Vi. Thế là sau bữa ăn thì kế hoạch nâng nước suối của cô cũng bị gác lại. Hôm nay là cuối tuần, trong cửa hàng luôn bận rộn. Đến giữa trưa thì cửa hàng cũng không còn đông nữa, thẩm quyên cũng mang cơm tới. Buổi chiều có chút nóng, không có người nào, hai người đang ngồi ở trong cửa hàng nói chuyện trời đất thì Bạch Vi bỗng nhìn ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lục Tư dĩnh mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo khoác ngắn, dưới chân đi giày tóc ngắn được vuốt về phía sau, nhìn rất ngầu. Mẹ chị của Lục Tư đình tới còn đến nói với chị ấy mấy câu. Đi đi, thẩm quyên cũng không nhiều lời, bản thân cầm quạt ngồi ở trong cửa hàng. Hôm nay là cuối tuần, hẳn là ngày Lục Tư Dĩnh được nghỉ cho nên cô ấy mới ra ngoài, nói đến đây, Bạch Vi cũng đã lâu chưa gặp Lục Tư Dĩnh, lần gặp mặt là ở nhà họ Lục. Hai người nói chuyện đơn giản vài câu, Lục Tư Dĩnh nhìn thấy trong cửa hàng có rất nhiều trang sức mới thì Hiếu Kỳ đến xem một chút. Bạch Vi cũng giới thiệu đơn giản qua mấy thứ đồ, cũng là phong cách mà Lục Tư Dĩnh sẽ thích. Nhưng mà hôm nay Lục Tư Dĩnh còn có việc cho nên không ở lại chỗ này quá lâu. Gói lại hai chiếc dây lưng này giúp chị, chị cảm thấy nó hợp với quần của chị. Được, Vị Vi, có rảnh thì về nhà ăn cơm nhé. Được chị đi đường chậm một chút, Lục Tư Dĩnh nhanh chóng rời đi. Bạch Vi đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, lúc này mới quay lại ghế của mình. thẩm Quyên bỗng nhiên lại gần hỏi, vi Vi, người chị chồng này của con có phải hay đã 25 rồi không? Vẫn còn độc thân sao? Lục Tư Dĩnh quả thật đã 25 tuổi, hơn nữa còn độc thân, nhưng mà mẹ của cô hỏi chuyện này làm gì? Bạch Vi cảnh giác nhìn về phía mẹ mình. Trải qua chuyện này, Bạch Vi lập tức hiểu ra mẹ của mình muốn làm gì. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, xuất thân cùng năng lực của Lục Tư Dĩnh đều như vậy, chắc chắn là chị ấy sẽ coi thường đàn ông bình thường, cho nên mẹ đừng phí sức đi giới thiệu đối tượng cho chị ấy. Lời này của Bạch Vi cũng không sai. Mặc dù bọn họ không ở cạnh nhau nhiều nhưng mà Bạch Vi nhìn ra được Lục Tư Dĩnh nhất định đang tìm một người đàn ông mà mình thích. Không cần biết người đàn ông đó như thế nào, nhưng chắc chắn là phải có điểm gì đó hấp dẫn được cô ấy. Hơn nữa Lục Tư Dĩnh còn là trung đoàn trưởng, cô ấy cũng có năng lực tự nuôi bản thân cho nên cũng không lo lắng đến chuyện cưới gả. thẩm quyên thở dài, cảm thấy cũng đúng. Bà chỉ mới gặp Lục Tư Dĩnh ba bốn lần, nhưng mà điều đó không gây trở ngại cho việc bà thích chị gái của con rể mình. Cô gái này có dáng dấp đẹp mắt như vậy. Lại còn ở trong bộ đội, mặc dù tính cách tùy tiện nhưng mà những người con gái ngay thẳng, không giả vờ như vậy lại rất quý hiếm ở xã hội ngày nay. Cho dù tuổi tác có hơi lớn một chút nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là thẩm quyên vừa mới để lộ ra một chút manh mối thì đã bị Bạch Vi bóp tắt. Hai mẹ còn Bạch Vi nói chuyện phiếm, Lục Tư Dĩnh cũng không biết. Cô ấy nghe xong lời của em trai cùng em dâu nói thì quyết định mua mấy căn nhà, xế chiều hôm nay cô ấy cũng hẹn với người môi giới tên là Điền Thường Phương để đi xem nhà. Điền Thường Phương khoảng 20 tuổi cao 1m75, đứng chung một chỗ cùng Lục Tư Dĩnh thì có chút thấp, anh ấy mặc âu phục thẳng tắp nhìn cũng rất có tỉnh thần. Cô Lục dựa theo yêu cầu của cô, tôi đã tìm kiếm ở gần đây, nhà rộng một chút, sạch một chút, có 5 căn, nhưng mà trong đó 3 căn cách hơi xa một chút còn có một nhà không có người ở. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, 126, lấy ví tiền 2, điền thường phương vô cùng phấn khởi nói, còn có một tứ hợp viện vốn chỉ định cho thuê, nhưng mà chủ nhà di dân cũng không cần tứ hợp viện này nữa, bây giờ muốn bán đi nhanh chóng, nếu như cô muốn thì tôi có thể đưa cô đi xem. Lục tư dĩnh lặng lặng nghe thỉnh thoảng nói một tiếng. Hai người đi đế đầu ngõ nhỏ, mắt thấy sắp đến thì trên đường có tiếng hét chói tai. Có kẻ trộm, có ai không, bắt kẻ trộm ma hình như có tiếng của con gái, lục tư dĩnh phát hiện ra có gì đó không thích hợp, xoay chân dễ ngang, liền đi ra ngõ nhỏ. Chỉ thấy phía trước có một người đàn ông đội mũ đang vùi đầu chạy đi, ở phía sau còn có một thanh niên nhã nhặn. chỉ có điều là sau khi chạy được mấy bước thì bắt đầu chạy chậm lại, thở dốc. Cô gái ở ven đường bị hù dọa, không nhúc nhích tên ăn trộm kia cũng lao thẳng tới. Trước khi tiếng hét phát ra, lục tư dĩnh đưa tay kéo cô gái đi. Bắt kẻ trộm. Thanh niên thở hồng hộc chạy tới, lục tư dĩnh liếc mắt nhìn anh ấy, có vẻ là anh ấy không đuổi kịp cho nên cô lập tức chạy theo tên trộm. Ha ha ha, đây là đồ của tôi. Kẻ trộm thấy không có ai đuổi theo mình, mà tên thanh niên bị cướp kia còn có thể lực kém, cho nên lập tức dương dương đắc ý lấy ra túi tiền, chỉ có điều sau một giây, anh ta nghe được tiếng gì đó. Đó là tiếng của bước chạy rất nhanh. Kẻ trộm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc già dặn đang chạy ở tốc độ mà anh ta không thể nào đạt tới, hơn nữa khoảng cách giữa hai người bọn họ đang không ngừng bị rút ngắn. Trong lòng căng thẳng, kẻ trộm biết mình không chạy nổi, rước khoát móc dao từ trong túi ra. Căn bản là đàn ông bình thường sẽ không thể chạy nhanh hơn lục tư dĩnh, ngay cả đàn ông ở trong khu bộ đội, nếu muốn luận võ với lục tư dĩnh thì cũng phải tự cân nhắc lại bản thân trước. Lục thư dĩnh thấy kẻ trộm cầm dao ra thì không những không tức giận mà còn bật cười, khi kẻ trộm đâm tới thì cô ấy lưu loát né được. Trên đường vốn không có nhiều người, nhưng mà vừa mới náo loạn một trận cho nên có rất nhiều người đi ra nhìn. Mắt thấy một người trong đó lấy dao ra thì có người hét lên. "A, mau tránh ran. Trời ạ, mau báo cảnh sát. Ngay khi có người hốt hoảng báo cảnh sát tìm cảnh sát thì trong ánh mắt bọn họ người phụ nữ hiên ngang kia đã đơn phương đánh kẻ trộm. Còn về con dao kia, sau khi lục tư dĩnh đá một cái vào cổ tay của kẻ trộm thì nó đã rơi trên mặt đất tên trộm cũng không thể cầm lên. Tốc độ của kẻ trộm quá chậm căn bản là không đánh lại lục tư dĩnh, sau 2-3 lần thì đã bị đè xuống mặt đất. Dưới ban ngày ban mặt vậy mà dám ra ngoài trộm đồ. Tuổi còn trẻ có tay có chân tại sao không đi làm mấy công việc tốt đẹp mà lại đi làm nghề này. Lục tư dĩnh vừa đè tên trộm vừa rút cái ví tiền không phải của anh ta ra. Lúc này, thanh niên bị trộm ví tiền cũng chạy tới thở hồng hộc. Ví tiền của anh, lục tư dĩnh cũng không thèm nhìn mà ném qua, đúng lúc chạm vào cánh tay của thanh niên đi tới. Thanh niên ăn mặc lịch sự có lẽ là bình thường không vận động cho nên chạy hai bước liền bắt đầu thở dốc. Anh ấy cũng chứng kiến vừa rồi lục tư dĩnh bắt trộm như thế nào, nhưng mà bản thân không theo kịp cho nên liêu mạng chạy đến cũng vừa mới chạy đến chỗ này. Xin chào. Thanh niên vừa thở hồng hộc nói hai chữ, đám người vây xem đột nhiên kéo đến đây. Mọi người đều mồm năm miệng mười nói chuyện. Ai u, bây giờ có rất nhiều lưu manh tuổi còn nhỏ mà không học tốt giữa ban ngày mà dám đi trộm đồ. May mà có người tốt hỗ trợ bắt tên trộm này. Tên trộm vặt này còn mang theo dao đấy, nếu làm người khác bị thương thì sẽ lớn chuyện. Cảnh sát đâu, sao mà cảnh sát còn chưa tới chứ? Vừa rồi còn thấy nhị không a ở Bắc Nhai vội vàng đi tìm người, hẳn là sắp trở về rồi. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều thích hóng chuyện, thanh niên còn chưa nói gì thì đã bị mọi người đi đến vây ở xung quanh. Mãi đến 2 phút sau, cuối cùng cảnh sát cũng đến đây. chương 127, anh ấy thực sự có chút yếu một. Đồng chí cảnh sát tôi vừa mới nhìn thấy tên này trộm ví tiền ở ven đường, sau khi tôi đuổi đến nơi thì anh ta móc sao ra, muốn gây chuyện cho mọi người, vô cùng nguy hiểm, làm phiền các anh dẫn người đi, làm công tác điều tra kỹ càng. Người chung quanh lao nhau cuối cùng vẫn là lục tư dĩnh nói đơn giản qua một lần. Thanh niên đang bị đám người vây lại vội vàng dơ túi tiền của mình lên nói chính là tôi, tên trộm này đã trộm ví tiền của tôi. Hai cảnh sát thấy thế thì đưa tên trộm đi cũng mang theo cả con dao Đám người dần dần tản ra thanh niên sửa sang lại vạt áo, sau đó đi đến nói cảm ơn, cảm ơn cô, nếu như hôm nay không nhờ cô thì chắc chắn tôi sẽ không thể tìm lại ví tiền của mình, hơn nữa còn để vụt mất một phần tử nguy hiểm. Thanh niên có bề ngoài nhìn rất đẹp, nhìn đoan chính, vô cùng tuấn tú, đôi mắt to tròn, trong suốt cũng rất có thần. Cũng khá cao ít nhất thì Lục Tư Dĩnh cũng không cần cúi đầu nhìn anh ấy. Đúng là gu thẩm mỹ của Lục Tư Dĩnh, chỉ có một điều không tốt lắm, đó chính là anh ấy thực sự có chút yếu. Bị người ta cướp mắt ví tiền có mấy trăm mét mà cũng không thể đuổi kịp, thể lực này cũng quá kém. Lục Tư Dĩnh nghĩ như vậy thì cũng không nhiều lời thản nhiên nói. Không cần khách sáo, cặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là điều đương nhiên. Điền thường phương ngay cách đó không xa cũng là nhìn từ đầu tới đuôi, thậm chí khi Lục Tư Dĩnh bắt được kẻ thì anh ấy còn hưng phấn vỗ tay lên. Nhưng mà anh ấy cũng biết mình không biết đánh nhau, nếu đi qua hỗ trợ thì cũng chỉ có thể cản trở cho nên chỉ đứng ở một bên xem. Cô Lục chúng ta đi thôi. Được, mục đích chủ yếu đi ra ngoài hôm nay là đi xem nhà, đương nhiên là Lục Tư Dĩnh sẽ không quên, thế là tiếp tục đi theo người môi giới. Thanh niên còn định nói gì đó, đi về phía trước hai bước, nhưng mà sau đó lại yên lặng dừng lại, chỉ đưa mắt nhìn lục tư dĩnh đi rất xa. Qua mấy ngày này, thời tiết không còn quá nóng, ban ngày cũng có chút lạnh. Quạt được cất vào, buổi sáng lúc ra cửa, Bạch Vi còn mặc thêm chiếc áo khoác. Tháng 11 đi qua, số lượng khách hàng tăng trở lại, nhưng cũng không có gì khác so với trước kia, mỗi ngày chỉ bán được khoảng 10 tể. Cộng thêm việc cửa hàng đã được mở từ lâu, những người xung quanh đến mua cũng đã mua, gần đây lưu lượng khách vẫn luôn không quá tốt. Nếu như không phải có người của bên Bạch Tường Vi đến mua trang sức thì chỉ sợ sẽ không đạt đến 10 tỷ. Bạch Vi ngồi ở trong cửa hàng, trong lúc rảnh rỗi, cô bắt đầu nghiên cứu loại trang sức mới. Thời tiết từ từ truyền lạnh, một vài tháng nữa thì sẽ sang mùa đông, không bằng sớm chế tác một số loại trang sức đeo vào mùa đông. Bạch Vi vẫn hiểu vô cùng rõ ràng, cho dù là trang sức hay mũ. Hàn quảng cầu các loại trời sinh phụ nữ không có sức chống cự với những thứ này. Từ việc vẽ thiết kế, đến mua đồ để chế tác tất cả chỉ cần làm trong 3 ngày mà thôi, Bạch Vi lập tức trưng bày trang sức mới. Ở trong tủ là những chiếc châm cạch kẹp tóc tỉnh xảo, điểm khác biệt duy nhất là những món đồ này đều có lông trắng, màu sắc trắng như tuyết khiến người ta vừa nhìn là lập tức liên tưởng đến tuyết lớn. Thế là, hôm nay những người đi ngang qua cửa hàng trang sức đều nhìn thấy những món trang sức mới này. Vốn là thời tiết đã chuyển lạnh, đây lại là những món trang sức rất hợp với mùa đông, tỉnh xảo lại xinh đẹp cho nên chúng đã thu hút rất nhiều khách hàng. Sau khi Quốc Khánh kết thúc thì công việc buôn bán ảm đạm cũng dần dần thay đổi, thu nhập hàng ngày dần dần tốt lên, thậm chí còn nhiều hơn so với bình thường. Khách hàng của Bạch Tường Vi bên kia cũng kéo đi, dù sau Quốc Khánh mấy ngày, nhưng mà mỗi ngày vẫn sẽ có 2-3 người khách đến để mua trang sức giảm giá. chương 128, anh ấy thực sự có chút yếu hay Bây giờ đổi quý chắc chắn là cửa hàng quần áo cũng sẽ phải đổi quần áo để bán cho nên buổi chiều ngày nọ Bạch Vi thừa dịp thầm quyên ở trong cửa hàng mà đến cửa hàng của Bạch Tường Vi một chuyến. Chắc chắn là sau này cửa hàng của Bạch Tường Vi sẽ được được mở rộng nhưng mà ở giai đoạn hiện tại vẫn còn chưa có nhiều khách. Vốn là cửa hàng của hai bọn họ có quan hệ hợp tác quần áo ở trong cửa hàng Bạch Tường Vi được bán càng nhiều thì cửa hàng trang sức của cô cũng sẽ có nhiều khách hơn. Tối hôm qua Bạch Vi suy nghĩ một đêm, cũng như những nhãn hiệu nổi tiếng, họ đều có đặc điểm riêng của mình. Chỉ cần nhắc đến món đồ nào đó thì người ta sẽ nhớ ngay đến họ. Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là như vậy. Mặc dù cô không biết sau này Bạch Tường Vi muốn đi theo con đường nào, nhưng mà bây giờ cô có thể khiến cho cửa hàng bán quần áo của Bạch Tường Vĩ trở nên đặc biệt hơn. Ví dụ như dựa theo quần áo trong cửa hàng của Bạch Tường Vi để thiết kế trang sức nhất định cho mỗi loại. Khoảng cách giữa cửa hàng của Bạch Vi cùng Bạch Tường Vi không xa, Bạch Vi đi đến đó rất nhanh. Giữa trưa không có nhiều người, Bạch Tường Vi tiễn hai vị khách cuối cùng đi xong thì nhanh chóng rót nước cho Bạch Vi. Không cần phiền Tường Vi, hôm nay chị tới chủ yếu là. Bạch Vi nói qua về suy nghĩ của mình, không nghĩ tới Bạch Tường Vi lại lắng nghe rất chân thành. Không cần nhắc quá lâu, Bạch Tường Vi đồng ý rất nhanh. Đây vốn là kết quả mà cả hai cùng có lợi chính xác là không cần cân nhắc quá nhiều. Chị họ em giới thiệu với chị một chút về quần áo hiện tại trong cửa hàng em nhé. Bạch Thường Vi đi tới bên cạnh cửa bắt đầu giới thiệu nói bên này là hàng mà hai hôm trước em mới nhập về thời trang thua đông, nhẹ nhàng, nhìn đẹp hơn nữa còn có thể giữ ấm. Lại tiến vào trong một chút đây chính là áo khoác cùng váy có thể mặc bốn mùa còn có một số sườn sáng. Ở chỗ tủ kính này em trưng bày quần áo được giảm giá. Ở đây còn có quần áo nam nhưng mà không nhiều chỉ có một chỗ này. Bạch Vi đứng tại quầy hàng, đi theo nghe Bạch Tuông Vi giới thiệu nhìn những loại quần áo kia. Dựa vào màu sắc chất lượng vải của quần áo, và ấn tượng đầu tiên của cô, Bạch Vi nhanh chóng chọn ra mấy bộ quần áo. Gần đây cô cũng đã làm ra mấy loại trang sức thích hợp để phối với mấy bộ quần áo này. Bạch Vi nói, được chị đã xem xong rồi, đợi chị quay về lấy một ít đồ đến đây trực tiếp phối lên, sau đó em thử quan sát trong hai ngày. Ngoại trừ mấy loại trang sức đã được làm ra thì vẫn còn một số loại trang sức chưa được làm, Bạch Vi căn cứ vào quần áo ở trong cửa hàng này để thay đổi một chút chờ đến khi làm xong thì sẽ mang tới cho Bạch Tường Vi. Cửa hàng của Bạch Tường Vi lớn hơn một chút ngoại trừ cô ấy còn có một cô gái tên là Triệu Đình. Cô ấy đã tốt nghiệp cấp 2 bởi vì không muốn bị ba mẹ tùy tiện gả đi cho nên ra ngoài đi làm, đã làm được 3 năm ở huyện Thành cũng đã làm qua rất nhiều công việc. Bạch Tường Vi thấy cô gái này rất biết nói chuyện, lại có khuôn mặt rất thanh tú cho nên đã gọi cô ấy đến bán quần áo. Ngày hôm sau khi Bạch Vi tới Triệu Đình đang giới thiệu quần áo cho khách ở trong cửa hàng. Bạch Vi lấy đồ trang sức ra, sau đó thấp giọng giải thích một lần cho Bạch Tường Vi, sau đó hai chị em treo những món đồ trang sức này lên quần áo. Sau khi chuẩn bị đồ trang sức xong thì Bạch Vi cũng không có việc gì làm thấy mọi người cửa hàng đang bận rộn thì chào hỏi Bạch Tường Vi rồi rời đi. Điều khiến người ta không nghĩ tới là mới treo đồ trang sức vào buổi sáng thì 4 giờ chiều đã có rất nhiều khách lục đục đi tới cửa hàng của Bạch Vi. chương 129 cùng nhau tắm rửa để tiết kiệm thời gian. Một, trong tay bọn họ cầm hóa đơn, phần lớn là mua mấy món đồ trang sức mà Bạch Vi phối với quần áo. Bà chủ tôi muốn mua tất cả đồ trang sức phối với chiếc váy này. Bà chủ tôi muốn mua kẹp thóc cùng châm cài ngực phối với chiếc áo khoác này. Bạch Vi cùng Thẩm Quyên lập tức đi giới thiệu với bọn họ xem nên phối như thế nào. Nhưng mà trong cửa hàng của Bạch Vi có nhiều trang sức như vậy, cũng không chỉ có mấy món trang sức mới được treo lên, trong lúc khách hàng đang chọn thì họ cũng xem những món trang sức khác, nếu cảm thấy thích thì bọn họ sẽ mua một hai món. Lần này coi như không cần Bạch Tường Vi tới thì Bạch Vi cũng biết chắc chắn là mấy bộ quần áo kia được bán rất tốt. 5 giờ 40 chiều. Bạch Vi để mẹ về nhà, sau đó ở trong cửa hàng tính toán một chút quét dọn vệ sinh xong thì đóng cửa hàng. Mặc dù hôm nay đóng cửa hàng tương đối sớm, nhưng mà Bạch Vi đã tính toán sổ sách hôm nay, thu nhập của hôm nay là 15 tệ rưỡi. Là ngày buôn bán tốt nhất trong tuần này. Nhìn thấy ngoài đường phố không có nhiều người thì Bạch Vi liền đóng cửa hàng sớm về nhà. Lúc về đến nhà, vừa mới 6 giờ 30, Lục Tư Đình đang làm cơm tối ở trong nhà. Trong phòng bếp có mùi thơm của thức ăn, Lan tỏa ra bên ngoài cửa còn có thể nhìn thấy bóng đáng của Lục Tư Đình đang bận rộn. Hôm nay sau khi phối đồ ở cửa hàng quần áo của Bạch Tường Vĩ thì Bạch Vy đoán rằng công việc buôn bán sẽ khởi sắc nhưng mà không nghĩ tới cô lại có thể bán đồ nhanh như vậy. Nên nói không hổ là nữ chính của thế giới này sao? Cửa hàng trang sức của cô có bao nhiêu khách chỉ có thể nói là cửa hàng của Bạch Tường Vy có nhiều khách hơn bên cô rất nhiều hơn nữa lợi nhuận của một bộ quần áo cũng lớn hơn lợi nhuận của một món trang sức rất nhiều nhưng mà trên cơ bản là bây giờ hai cửa hàng đã bị chói lại với nhau hơn nữa bạch vi thích làm trang sức cho nên khi nhìn thấy đồ mình làm ra được bán rất tốt thì cô cũng vui vẻ ibookeshop.ch.vn e e book truyện dịch giá rẻ đi đến phòng bếp bạch vi ngang nhiên xông qua lục tư đỉnh anh đang làm món gì vậy còn bao lâu nữa thì chúng ta mới ăn cơm thơm quá, lục tư đỉnh khả năng nấu ăn của anh thật tuyệt vời. bạch vi không ngừng tìm chủ đề, nhân lúc lục tư đỉnh không nhúc nhích nhìn chằm chằm lùa thì hơi hơi nhón chân lên hôn một cái lên mặt của anh. lục tư đỉnh đè cảm xúc của mình xuống, bất đắc dĩ nói tổ tông à anh đang nấu cơm, lát nữa nấu xong thì anh sẽ đi chơi với em có được không? bạch vi bĩu môi hầm hừ tức giận nói em cũng đâu có quấy rối anh, anh nấu cơm khổ cực như vậy, hay là em giúp anh xào rau nhé? bạch vi muốn xào rau. Chỉ sợ không phải xào rau, là anh nghe lầm đấy." Lục Tư Đình vốn cho rằng cô đang đùa, nhưng khi anh quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Vi đang thật sự chuẩn bị đi cầm rau để đi thái thì anh vội vàng đi qua lấy rau lại. "Được rồi, được rồi, tổ tông của anh ơi, bây giờ em đi ra phòng khách ngồi đợi một lát có được không?" "Anh làm sắp xong rồi, em ngoan ngoãn chút một lát nữa là có thể ăn cơm rồi." Lục Tư Đình dỗ dành, Bạch Vi cũng phát hiện hình như mình đang quấy rối cho nên ngoan ngoãn đi ra. Hôm nay là thứ tư, Bạch Vi lại dính người nũng nịu như thế, ngoại trừ bởi vì hôm nay làm ăn khá nên cảm thấy vui vẻ thì còn bởi vì lúc trước cô đã bàn bạc với Lục Tư Đình, mỗi tuần hai lần, giữa tuần một lần. Cho nên hôm nay Bạch Vi mới đặc biệt đóng cửa về sớm một chút. Thật không nghĩ đến căn bản là Lục Tư Đình vốn không để cô bám dính. Đương nhiên là anh biết hôm nay là ngày gì, nhưng bây giờ hai người đều chưa ăn cơm, không thích hợp làm cái khác. Trường 130 cùng nhau tắm rửa để tiết kiệm thời gian. hai Nhưng mà Lục Tư Đình đã về nhà một lúc lâu, cũng đã nấu ăn xong, Bạch Vi chỉ mới đi ra ngoài mười mấy phút mà đồ ăn đã được bày hết lên trên bàn. Ngoại trừ ba món ăn mà Lục Tư Đình nấu thì còn có gà hầm và xương sườn từ tin Bắc. Lúc ăn cơm, Bạch Vi không ngừng nói những chuyện xảy ra gần đây với Lục Tư Đình thực sự là ăn cơm cũng không rảnh rỗi. Lục Tư Đình đang ăn cơm, nhưng anh cũng nghe rất chân thành, thỉnh thoảng còn nói mấy câu, để Bạch Vi không cảm thấy nhàm chán. Sau khi cơm nước xong, Lục Tư Đình rửa chén sau, hai người đi ra bên ngoài tàn bộ. Vào thời điểm này, không nóng cũng không lạnh tàn bộ là một công việc vận động rất tốt. Thực ra lúc trước Lục Tư Đình thường chạy bộ, nhưng mà Bạch Vi không thích cho nên hai người thường tàn bộ với nhau. Chăng từ từ treo lên ngọn cây, hai người nhìn thấy thời gian không còn sớm thì về nhà tắm rửa ngủ. Bạch Vi xóa tóc cầm áo ngủ chuẩn bị đến phòng tắm, Lục Tư Đình đột nhiên chắn cửa phòng tắm. Một người tắm quá chậm không bằng hai chúng ta cùng tắm. Rõ ràng là lời này khiến cho người nghe đỏ mặt đến mang tay, nhưng mà sắc mặt của Lục Tư Đình vẫn rất đứng đắn, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Vi, giống như đang bàn bạc gì đó. Bạch Vi không nghĩ tới Lục Tư Đình sẽ nói ra loại đề nghị này, cô có chút thẹn thùng, liền lắc đầu. Lúc trước bọn họ ở trên giường mấy lần cho dù bọn họ có làm gì thì cũng chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ ở trên tủ đầu giường. Thậm chí lúc mới bắt đầu còn phải sờ soảng, sau đó lúc bắt đầu làm việc thì lục tư đình mới mở đèn ngủ lên. Nếu như hai người tắm cùng nhau thì không phải sẽ nhìn thấy hết sao. 4. kép nghĩ một chút về chuyện này cũng khiến cho người ta cảm thấy ngại ngùng. Bạch vi lại lắc đầu, vượt qua lục tư đình rồi đi vào, liền nghĩ đóng cửa lại. Nhưng mà cũng không biết Lục Tư Đình học ai mà lại dùng cơ thể chặn phòng tắm lại cho dù Bạch Vi muốn qua cửa thì cũng không được. Nhưng mà anh vừa về đến nhà thì đã phải nấu cơm, anh cũng muốn tắm rửa. Lục Tư Đình nói, ngày mai chúng ta đều còn việc phải làm, vì tiết kiệm thời gian, vẫn nên tắm cùng nhau đi. Bạch Vi cũng không khỏe bằng Lục Tư Đình, thấy không thể vào cửa thì không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp chừng mắt liếc anh một cái sau đó xoay người tiến vào phòng tắm. Lục Tư Đình cong môi lên, cầm khăn tắm của mình đi vào chờ tay giữ cửa đã khóa. Bạch Vi là con gái, tắm rửa cũng không nhanh, vào mùa đông thì tắm hết khoảng nửa tiếng, mùa hè sẽ tắm nhanh hơn một chút, khoảng tầm 20 phút. Nhưng mà lần này sau khi Lục Tư Đình tiến vào, mặc dù ngoài miệng nói muốn tiết kiệm thời gian nhưng mà lúc cửa phòng tắm mở ra thì đã qua 2 tiếng. Nước tắm được đổi một lần rồi lại một lần, cuối cùng vẫn là Bạch Vi đẩy Lục Tư Đình ra, bảo anh cách xa một chút, Bạch Vi nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra. Không tiết kiệm thời gian chút nào, sau này sẽ không tắm cùng anh nữa. Bạch Vi ghét bỏ nói. Cả thể xác và tinh thần của Lục Tư Đình đều thỏa mãn, bây giờ cô nói gì thì anh cũng đồng ý, được được được em nói cái gì thì chính là cái đó. Rõ ràng là hai người tắm cùng nhau sẽ thú vị hơn tắm một mình, rõ ràng là sau khi Lục Tư Đình nếm thử một lần thì sẽ không thích tắm một mình nữa. Chỉ có điều, Lục Tư Đình cảm thấy nếu như bây giờ không đồng ý thì Bạch Vi nhất định sẽ thư giận. Bây giờ đồng ý cũng chỉ đồng ý trong ngày hôm nay, lần sau sẽ nói chuyện của lần sau. Tắt đèn, hai người ôm lấy nhau, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi Bạch Vi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Lục Tư Đình. Sau khi rời giường thì cô cảm thấy mỏi lưng đau chân, Bạch Vi mắng Lục Tư Đình nhiều lần ở trong lòng. chương 131, khách hàng đến từ khu nhà dầu 1. Người đàn ông này thật là còn chưa sử dụng hết sức ở trong bộ đội sao tại sao về nhà vẫn còn nhiều sức như vậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi xuống lầu thấy trên mặt bàn có bữa sáng nóng hổi, sữa đậu nành vừa miệng thì Bạch Vi có chút trần trừ suy nghĩ. Thật ra cơ thể cũng không phải không thoải mái như vậy, cũng không phải lần đầu tiên, mấy ngày này cô đã thích ứng rất tốt. Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp bàn ăn một chút, sau đó Bạch Vi đeo túi sách nhỏ lên lưng rồi đạp xe đến cửa hàng. Sau khi dọn dẹp cửa hàng như thường lệ, thỉnh thoảng Bạch Vi sẽ làm chút trang sức, thỉnh thoảng thì tần lan lan sẽ tới nói chuyện, hai người cũng có thể trò chuyện một chút. Khi bệnh đến chiếc vòng tay thứ hai, bên ngoài có tiếng bước chân từ từ truyền đến, sau đó chuông gió ở cửa ra vào vang lên. Bây giờ vẫn chưa vào thời điểm quá lạnh, mọi người đi đường chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mà người phụ nữ đang đi vào này lại mặc một bộ áo lông nhìn rất đắt tiền. Trên cổ tay đeo đồng hồ, trên 10 ngón tay đeo 3 chiếc nhẫn, đều không cùng kiểu dáng. Còn ở trên cổ thì đeo dây chuyền kim cương, trên tóc còn có kẹp tóc, bây giờ ở trên người của người phụ nữ này viết rất nhiều chữ giàu có. Có lẽ đây là lần đầu người này đến cửa hàng, cô ta nhìn cái này rồi nhìn cái kia trong cửa hàng, trông hết sức mới lạ. Bạch vi không tiếp tục làm việc nữa, yên lặng đứng ở bên quầy. Sau khi xem xong thì người phụ nữ đi đến vị trí cách Bạch Vi không xa hỏi tất cả đồ ở trong cửa hàng này là do tự tay cô làm sao. Bây giờ vẫn tương đối dễ để nhận ra đồ trang sức là đồ thủ công tự làm hay là do máy móc làm ra gần như chỉ cần nhìn một chút là sẽ phát hiện ra. Bạch Vi cười nhẹ trả lời đúng vậy tất cả đồ trang sức trong cửa hàng đều là do tôi làm. Nếu tự mình làm vậy thì được. Người phụ nữ lại hỏi ở đây có nhận làm đồ đặt riêng không? Đồ đặt riêng tức là sẽ làm một bộ trang sức mà khách hàng muốn, nhưng mà thành phẩm làm ra phải khiến khách hàng hài lòng. Bạch Vy vẫn có lòng tin này, cô cười cười hỏi, xin hỏi cô muốn dùng với mục đích gì? Vũ hội tôi muốn có bộ trang sức phù hợp với bộ trang phục của tôi, một bộ trang sức đầy đủ. Nhưng mà cô chỉ có thời gian một tháng, bởi vì vũ hội này sẽ được tổ chức sau một tháng nữa. Có thể cửa hàng chúng tôi có thể làm đồ trang sức riêng. Bạch vì có chút hương phấn, đây là khách hàng đầu tiên đến đây đặt làm riêng một bộ trang sức sau khi cô mở cửa hàng. Mặc dù làm đồ trang sức riêng có chút phiền phức cần phải thiết kế phù hợp với trang phục còn phải có màu sắc phù hợp cùng đủ loại chi tiết tất cả đều cần phải bàn bạc với khách hàng. Nếu như khách hàng là người dễ nói chuyện thì còn tốt, mọi người có thể bàn bạc với nhau, nhưng nếu khách hàng là người khó tính, hoặc ít nói thì có khi sửa một chi tiết cũng phải đến 18 lần, sau đó lại chọn bản thiết kế đầu tiên, Bạch vi cũng không muốn có một cuộc làm ăn như vậy. Ở đời trước trong cửa hàng trang sức của cô cũng có rất nhiều sản phẩm mà những nơi khác không có cũng có không ít người tìm cô để chế tác riêng cho mình, nhưng mà bởi vì thời gian hoàn thành một sản phẩm quá dài cho nên Bạch vi không thường xuyên nhận. Nhưng mà nếu có người đặt riêng thì đó nhất định sẽ là một đơn hàng lớn. Bạch Vi liếc mắt một cái, lập tức biết là người phụ nữ này không thiếu tiền, muốn chế tác đồ riêng thì cũng là chuyện bình thường, hơn nữa những món đồ mà cô ta mặc ở trên người cũng không hề rẻ. Đối với khách hàng lớn từ trước đến nay Bạch Vi sẽ kiên nhẫn hơn một chút cô liền dò hỏi cô có thể nói kỹ hơn một chút được không? chương 132, khách hàng đến từ khu nhà giàu hai. Tôi được mời đến vũ hội đeo mặt nạ vào tháng sau, nhưng mà đa số đồ trang sức của tôi đều đã được sử dụng, tôi muốn có một bộ mới có thể phối với chiếc váy xinh đẹp này của tôi. Chiếc quạt nhỏ trong tay người phụ nữ đang nhẹ nhẹ đung đưa cô ta chậm chậm rãi nói, nếu như đã là đồ thiết kế riêng của tôi thì thiết kế này cũng là của tôi, sau này cửa hàng của cô không được bán. Đây là điều hiển nhiên, tất nhiên là Bạch Vi sẽ hiểu chuyện này. Gật đầu một cái, Bạch vi nói, có thể, nhưng mà nếu như muốn phối với trang phục của cô thì tôi cần phải xem trang phục của cô thì mới có thể quyết định nên làm đồ trang sức như thế nào. Được, người phụ nữ đồng ý, sau đó lấy một chiếc danh thiếp từ trong túi sách nhỏ ra, nói, 3 giờ chiều tới nơi này tìm tôi, tôi sẽ cho cô xem trang phục của mình. Rất hiếm khi thấy danh thiếp ở thời đại này, người có danh thiếp nhất định không phố thì quý. Bạch vi nhận lấy nhìn một chút, phía trên chỉ có mấy chữ to. Số 146, công quán Murphy. Danh thiếp được làm rất đơn giản, ở trên không có thông tin dư thừa, hơn nữa cầm ở trên tay cũng có cảm giác chắc chắn. Sau khi người phụ nữ đưa danh thiếp của mình thì chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng. Không nhanh không chậm giống như đang tàn bộ, nhìn rất đẹp. Thực ra với kiểu đồ đặt trước như vậy thì đầu tiên là khách hàng sẽ để lại tiền đặt cọc không cần biết là bao nhiêu chúng đều sẽ được tính là tiền đặt cọc. Nhưng mà bây giờ lại không nhìn thấy gì cả, chỉ có một tấm danh thiếp buổi chiều có thể tìm được người phụ nữ này hay không thì cũng rất khó nói. Công quán Murphy tên cũng khá quen. Bạch Vy nhìn hồi lâu, nhớ tới công quán Murphy này ở chỗ nào. Đây chính là khu nhà giàu, người sống ở trong khu này đều không phải người bình thường, nhìn đồ mà người phụ nữ này mặc còn có danh thiếp hẳn là một người có tiền ở công quán Murphy. Chắc hẳn người này không phải kẻ lừa đảo Nếu đã nói là 3 giờ chiều đi qua, vậy thì 2 giờ 30 xuất phát. Bạch Vi vừa nhận danh thiếp thì Tần Lan Lan liền cắn hạt xưa đến đây. Rõ ràng là cô ấy cũng nhìn thấy người phụ nữ đeo vàng bạc vừa đến đây, vô cùng hưng phấn nói: "Tiểu Bạch, tiểu Bạch, người phụ nữ vừa rồi mới mặc áo choàng lông thú." Nhìn dáng vẻ kia đi, chập chập, vừa nhìn liền biết đây là người có tiền, chắc là người đó mua rất nhiều thứ ở đây đúng không?" Bạch Vi bất đắc dĩ cười cười. Vừa sáng sớm, trong cửa hàng nào cũng không có khách hàng, vậy mà người phụ nữ ăn mặc đẹp đờ kia lại vừa đi về phía này, vừa nhìn là biết bọn họ không cùng một đẳng cấp cũng không trách Tần Lan Lan lại biểu hiện như vậy. Chị Lan, người ta chỉ đến đây xem một chút cũng chưa mua gì cả. Bạch vi giải thích một chút Tần Lan Lan không tin. Từ đầu đến chân của người phụ nữ vừa rời đi kia đều viết đầy chữ giàu sang, đồ ở trong cửa hàng của Bạch vi vừa rẻ lại vừa đẹp, người yêu thích đồ trang sức nào mà lại đi ra ngoài với đôi tay trống không chứ? Đồ trang sức và phụ kiện ở trong cửa hàng của em đều rất đẹp, có người phụ nữ nào có thể đi ra ngoài mà không mua gì chứ? Tần Lan Lan nhét hạt dưa vào trong tay Bạch Vy, nói, đều là người mình, đừng giấu giếm chị, chắc chắn là người phụ nữ kia mua không ít đúng không? Có người bạn thích hóng chuyện, bình thường nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ, nhưng mà bây giờ Bạch Vĩ lại có chút bất đắc dĩ lấy tấm danh thiếp kia ra. Cô nói đúng sự thật, đúng là nhìn cô ấy có tiền, nhưng mà cô ấy không coi trọng trang sức trong cửa hàng của em. Cô ấy bảo xế chiều nay em đến nhà cô ấy, nhìn bộ váy mà cô ấy sẽ mặc đến vũ hội để em thiết kế một bộ trang sức phù hợp. Trường 133, 100 tệ còn không cần nguyên liệu quý giá sao? 1. Bình thường cũng chỉ tạo ra một sản phẩm cho một thiết kế với loại hình thiết kế riêng này, nó sẽ được làm dựa vào ý kiến của khách hàng, sau khi hoàn thành bộ trang sức của cô ấy thì em cũng không thể bán ra ngoài. Bạch Vĩ giải thích một lúc cũng không biết Tần Lan Lan có hiểu không. Tần Lan Lan bán quần áo, đúng là trước đó chưa hề nghe đến chuyện chế tác riêng hoặc không cho bán chiếc thứ hai, nhưng mà cô ấy biết rõ, người phụ nữ kia là khách hàng lớn. Nếu không thì làm sao sẽ để người khác đến xem trang phục còn đặc biệt làm ra món trang sức phù hợp với bộ trang phục đó. Cho dù là khách hàng bình thường thì chủ cửa hàng cũng sẽ không nói với người khác huống chi Bạch Vi còn là một người rất thông minh. Tần Lan Lan nhìn tấm danh thiếp kia một chút gật đầu nói tấm danh thiếp này rất trơn mượt công quán Murphy, vậy mà lại là người của công quán Murphy. Tiểu Bạch chắc hẳn là em sẽ được lời lớn từ đơn này đúng không? Bạch Vi cười cười, nói còn chưa nhất định, người ta còn chưa giao tiền đặt cọc, chỉ nói là chiều nay đến đó xem. Ai nha, không cần sợ, buổi chiều cứ đi là được. Tần Lan Lan cắn hạt dưa nói, không có tiền đặt cọc cũng không sao, người có thể lấy ra danh thiếp công quán Murphy, còn đeo vàng đeo bạc, không sợ thiếu tiền. Ủi, bao giờ thì cửa hàng quần áo của chị mới được người của công quán Murphy chọn chứ, như vậy thì thật tốt. Tần Lan Lan nói chuyện cùng Bạch Vi vài câu, sau đó thấy có vài người khác đi vào cửa hàng của mình thì cô ấy lập tức rời đi. Bạch Vi buồn cười lắc đầu tiện tay đặt danh thiếp lên quầy. Giữa trưa thẩm quyên mang cơm tới, hộp sữa nhiệt rất lớn, thẩm quyên nấu cơm xong thì cũng không ăn cơm mà rớt khoát mang hai phần cơm chưa đến. Bạch Vi nói chuyện chiều nay mình sẽ phải đi xem váy của khách hàng cho bà. Nói về hàng làm riêng, sau này cũng không thể bán ra, còn phải làm dựa theo trang phục nghe cũng không đáng tin cậy. Thẩm quyên có chút lo lắng nói, như vậy thì có được không, người ta còn chưa đưa tiền đặt cọc, không phải là lừa đảo chứ. Cũng không trách thẩm quyên nghĩ như vậy. Lúc trước khi ra mâu 12 tròm sao, cửa hàng luôn hết hàng trong vài ngày còn có dịp giảm giá tất cả các loại trang sức trong cửa hàng đều khan hiếm. Nhưng mà khách hàng muốn mua thì họ có thể trả trước một nửa coi như tiền đặt cọc, sau đó để lại phương thức liên lạc của mình, ba ngày sau sẽ đến lấy. Bây giờ thầm quyên xem, khách hàng buổi sáng đến đặt hàng nhưng mà vẫn chưa bỏ ra xu nào làm tiền đặt cọc nếu như đây là lừa đảo thì không phải con gái của bà sẽ bị thiệt thòi sao. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Bạch vì lấy tấm danh thiếp ra cho mẹ nhìn một chút nói, mẹ nhìn cái này, đây là danh thiếp của công quán Murphy, hơn nữa vào buổi sáng chị Lan cũng nhìn thấy người phụ nữ kia toàn thân đeo vàng đeo bạc rất đẹp tuyệt đối không phải là lừa đảo. Dù sao thì cũng là một đơn hàng, hơn nữa con gái cũng đã đồng ý với người ta, cuối cùng Thẩm Quyên cũng chỉ có thể gật đầu. 2 giờ rưỡi xế chiều, Bạch Vi cùng mẹ nói một tiếng, sau đó cô lập tức đạp xe đến công quán Murphy. Bạch Vi chưa từng đến nơi này, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy người khác nhắc đến địa danh này. Vừa đi vừa nghỉ, hỏi người qua đường một chút, cuối cùng Bạch Vi cũng đến đây trước 3 giờ. Đưa danh tiếp cho gác cổng, lại đăng ký thông tin, Bạch Vi được một người bảo vệ trẻ tuổi đưa đến nhà số 146. Công quán vô cùng lớn, mỗi căn biệt thự đều có thảm thực vật rất đẹp, nhìn ra xa xa sẽ không thấy điểm cuối. Hình như bên tai còn có tiếng nước chảy, lúc Bạch Vi đi qua cầu nhỏ cô nhìn thấy một chiếc hồ ở cách đó không xa thậm chí là ở bên trong còn có một ít động vật. Bạch Vi có chút bất ngờ, không ngờ là ở đây lại hào hoa như thế. Trong thời đại này mà cũng tồn tại một nơi như vậy sao? Xem ra cho dù ở thời đại nào thì cũng không thiếu kẻ có tiền. Cô Bạch đã đến nhà số 146 rồi. Tiếng nói của bảo vệ kéo mạch suy nghĩ của Bạch vi quay lại cô đi đến gõ cửa có một bảo mẫu nhanh chóng ra nghênh đón. Người này họ tần tên là Tần Tuyết Minh chồng thường ra ngoài làm ăn còn cái đi học bình thường không ở nhà cho nên ở trong căn nhà lớn này cũng chỉ có cô ấy và người hầu. Biết Bạch vi sẽ đến cho nên Tần Tuyết Minh đã thay một chiếc váy xinh đẹp. Trường 134, 100 tệ còn không cần nguyên liệu quý giá sao. hai Chiếc váy màu đỏ dài chấm gót, xẻ tà từ bắp chân, lộ ra làn da trắng, bên hồng có nếp gấp để tôn dáng người, thiết kế ở vai để lộ ra chiếc cổ thon dài, chỉ có điều ở phía trên hơi trống vắng, cần thứ gì đó để tô điểm. Lúc Tần Tuyết Minh ở bên ngoài, cô ấy sẽ là một người cao quý lạnh lùng, còn khi trong nhà thì sẽ thả lỏng hơn rất nhiều. Cô ấy đi lòng vòng trước gương, nói, bò váy này của tôi chủ yếu mang nét cao quý tần tuyết minh tôi ở đây cũng được coi là người có mặt mũi, quần áo của tôi nhất định phải là hàng cao cấp. Bạch Vi gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua toàn bộ căn phòng để quần áo này, phát hiện phong cách trang phục trong này đều tương tự nhau. Nếu không phải cao quý thì sẽ là đoan trang, nhưng mà không có chút ngoại lệ, tất cả quần áo đều là đồ đẹp tinh xào. Tần Tuyết Minh lại nói tháng sau sẽ vào mùa đông, thời tiết sẽ có chút lạnh, cho nên tôi sẽ mặc thêm một chiếc áo choàng trắng. Bạch Vĩ lập tức nhìn sang chiếc áo choàng ở trên ghế. Tần Tuyết Minh cầm lấy áo choàng rồi mặc lên, khí chất liền hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của Bạch Vĩ sáng lấp lánh, nhìn bộ đồ trên người Tần Tuyết Minh trong lòng có chút suy nghĩ. Chỉ có điều trước khi làm sản phẩm thì phải có bản thảo thiết kế ở đây lại không có công cụ gì, hiển nhiên là không vẽ được. Hơn nữa, bây giờ Bạch Vi chỉ có chút linh cảm mà thôi, nếu vẽ xuống thì sẽ phải vẽ chọn bộ trang sức. Bạch Vi nói, tôi đã có linh cảm, đợi chút nữa về cửa hàng thì tôi sẽ vẽ bản thảo thiết kế cô tần, nếu hai ngày nữa có thời gian rảnh rỗi thì cô có thể đến cửa hàng của tôi xem. Đây chính là đồng ý sao? Tần Tuyết Minh không khỏi nhìn về phía Bạch Vi, cô gái trẻ tuổi đứng ở nơi đó, tự tin lại điềm tĩnh, giống như đang tỏa sáng. Quả nhiên là người trẻ tuổi, đúng là nhiệt tình. Đối với các loại trang sức hoặc quần áo được làm riêng này, nếu không phải là người có kinh nghiệm lâu năm thì cũng sẽ là người có lòng tin với bản thân, người có kinh nghiệm một hai chục năm cũng không dám nhận công việc này. Nhưng nếu như sản phẩm cuối cùng không làm hài lòng khách hàng thì Tần Tuyết Minh cũng không chỉ trả lại đơn hàng một cách đơn giản như vậy. Cô ấy thật sự thật hy vọng cô gái 20 tuổi trước mặt có thể làm ra món trang sức khiến cô ấy hài lòng. Được nói chuyện giá tiền đi. Tần Tuyết Minh lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, bình thường cô bạch làm đồ trang sức làm riêng như vậy thì thua phí như thế nào? Thật ra giá của những món đồ làm riêng cũng không khác mấy thứ quan trọng nhất vẫn là nguyên liệu. Đồ làm riêng sẽ có thiết kế công sức làm nguyên liệu còn có phí mua chọn bộ. Chọn một bộ trang sức cũng phải có 8-9 loại trang sức nguyên liệu cũng khác nhau, đến cuối cùng thì giá cả và chất lượng cũng sẽ khác nhau. Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói có lẽ giá của mỗi loại trang sức sẽ từ 6 đến 9 tệ. Tần Tuyết Minh nghe gần hết thì nói, như vậy đi cô cũng không cần tính toán tất cả chỉ phí trang sức cùng công làm tôi trả cho cô 100 tệ có được không? Tôi cũng không cần nguyên liệu quá quý giá, chỉ cần có thể phối với chiếc váy này của tôi, nhìn giống như của một người thiết kế là đủ rồi. 100 tệ còn không cần nguyên liệu quý giá. Bạch Vi nhìn về phía Tần Tuyết Minh, dừng một chút cũng đúng, dù sao thì người ta cũng ở công quán Murphy, chắc hẳn là trong nhà cũng có nhiều vàng bạc kim cương châu báu. Có lẽ sau khi đến cửa hàng thì cô ấy đã bị khả năng của cô hấp dẫn. Chỉ muốn phối với bộ đồ này mà thôi, còn không yêu cầu về nguyên liệu, như vậy thì cô sẽ kiếm được rất nhiều lời trong một trăm tệ này. Không có lý nào mà Bạch Vi lại không đồng ý cô gật đầu nói, được cô Tần, ba ngày sau cô chỉ cần đến cửa hàng của tôi chọn kiểu dáng là được. Ừ, chương 135, Bạch Vi, cảm ơn ông xã một. Tần Tuyết Minh thanh toán 10% tiền làm tiền đặt cọc, sau đó để bảo mẫu tiễn khách. Sau khi Bạch Vi rời khỏi công quán Murphy, cô trực tiếp đi xe đạp đến thị trường bán sỉ. Mỗi bộ đồ trang sức đều sẽ có mấy loại đồ cố định, bình thường sẽ có dây chuyền vòng tay và đồ trang sức khác. Nhưng mà với bộ váy này của Tần Tuyết Minh thì cần một chiếc dây chuyền lớn, nếu như dựa theo cô nói, Không hạn chế nguyên liệu, muốn tạo ra một chiếc dây truyền hợp với chiếc váy này thì sẽ có chút khó khăn. Hoặc có lẽ là Bạch Vi có thể làm ra sợi dây truyền hợp với chiếc váy đó, nhưng mà cô nhất định phải tìm được đúng nguyên liệu, nếu loại trang sức nào cũng làm như vậy thì chắc chắn 100 tệ là không đủ. Gia cảnh của Tần Tuyết Minh còn ở đó, cô ấy cũng không thiếu loại trang sức quý giá nào cho nên thứ mà cô ấy coi trọng chính là sản phẩm thủ công mới của Bạch Vi. Dây chuyền, vòng tay, kẹp tóc cùng châm ngực, bạch vi chuẩn bị làm mấy cái, như vậy thì khi Tần Tuyết Minh đến đây, cô ấy cũng có thể lựa chọn. Trong đầu hồi tưởng lại bên trong nhà của Tần Tuyết Minh, trong nhà có rất nhiều đồ trang trí đẹp, cô ấy nhất định là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Còn có tủ chất đầy quần áo, có đủ loại quần áo với phong cách khác biệt được bày ra, còn rất nhiều đá quý, nhẫn vàng ở trên bàn trang điểm. Trong đầy Bạch Vi miêu tả bản thảo thiết kế, trong lòng nhớ đến hình tượng 3D của Tần Tuyết Minh, cô nghĩ cô biết đại khái là Tần Tuyết thích loại trang sức như thế nào. Cái này, cái này, còn có mấy loại này, mỗi nguyên liệu lấy 5 phần. Cần những thứ này lên, lấy 3 cân. Bạch Vi mua rất nhiều nguyên liệu, dòng rã chất đầy một cái sọt, đây đều là nguyên liệu làm đồ trang sức cho Tần Tuyết Minh. Cuối cùng sau khi mua xong, Bạch Vi lái xe đạp trở về cửa hàng, lúc này đã qua gần 2 tiếng, Thẩm Quyên đang bất an đi tới đi lui ở ngoài cửa. Con gái đã đi lâu như vậy, tại sao còn chưa trở về chứ? Không phải chỉ đi thiết kế đồ trang sức thôi sao, con gái thông minh như vậy, theo lý thì sẽ giải quyết rất nhanh, vậy mà bây giờ đã đi 2 tiếng rồi còn chưa quay lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sớm biết vậy thì buổi chiều bà đã đi cùng, hai người còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm quyên không ngừng nhìn quanh cửa ra vào, nhìn thấy Bạch Vi lái xe đạp xuất hiện trên đường phố thì vội vàng chạy ra ngoài. Bạch Vi đi xe đạp chảy nhiều mồ hôi, Thẩm Quyên đau lòng lấy khăn lụa lau cho cô. Cuối cùng cũng trở về có mệt không? Mau vào nghỉ một lát, Thẩm Quyên hỗ trợ khuôn đồ, hai người Bạch Vi nhanh chóng mang nguyên liệu đã mua được vào trong cửa hàng. Sao rồi, người kia không gây khó dễ cho con chứ? Mẹ không sao cả đây là một đơn đặt hàng lớn, mẹ nhìn xem đây đều là nguyên liệu con vừa mua về. Bạch Vi lại lấy ra một tờ mười tệ mới tinh an ủi nói, mẹ nhìn xem, đây là tiền người ta đặt cọc cho con đấy. Vậy mà tiền đặt cọc lại là mười tệ. Thẩm quyên bị dọa, mười tệ tiền đặt cọc theo lý thuyết giá của đơn đặt hàng này sẽ là hai tệ trở lên sao. Cả ngày ngồi trong cửa hàng này, thu tiền đặt cọc của mấy chiếc vòng tay kia cũng chỉ có mấy chục xu, bây giờ lại nhìn thấy mười tệ tiền đặt cọc thẩm quyên đúng là bị dọa sợ hết hồn. Nhưng mà lại tưởng tượng khách hàng có thể đưa 10 tệ tiền đặt cọc đúng là một khách hàng lớn, bảo sao người ta lại gọi mình đến cửa. Buổi chiều không có nhiều khách 5h30, Bạch Vi liên để mẹ mình về nhà. Sau khi thu dọn cửa hàng xong thì tắt đèn, Bạch Vi lại để hết nguyên liệu hôm nay mua vào cái giỏ, sau đó mới đi xe đạp về nhà. Lục tư đỉnh đang nấu cơm, Bạch Vi cũng không làm phiền anh mà một mình ôm đồ vào phòng. Sau khi cất kỹ đồ thì Lục Tư Đình cũng làm cơm xong, nói, Vi Vi, xuống ăn cơm. chương 136, Bạch Vi, cảm ơn ông xã hai Mặc dù bây giờ Bạch Vi rất muốn bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế, nhưng vẫn xuống ăn cơm trước. Cô là một người không biết che giấu, lúc ăn cơm, Lục Tư Đình hỏi một chút cô cũng nói hết ra. Sao hôm nay em lại về sớm vậy, anh nhìn thấy em chuyển tới chuyển lui rất nhiều đồ, hôm nay còn chuẩn bị làm đồ trang sức sao? Lục Tư Đình hỏi đến, lại gấp cho Bạch Vi mấy miếng thịt kho tàu. Bạch Vi hưng phấn trả lời, hôm nay trong cửa hàng có một khách hàng lớn, cô ấy bảo em làm riêng cho cô ấy một bộ trang sức đặc biệt phối với bộ trang phục cô ấy mặc đi vũ hội, nếu hoàn thành được đơn hàng này thì lợi ích sẽ bằng 10 ngày mở cửa hàng. 10 ngày, đó không phải là 100 tệ sao. Lục Tư Đình cười cười, nói, là vàng thì sẽ luôn phát sáng, trang sức của em làm vừa đẹp vừa tỉ mỉ, cho dù là học sinh hay người đi làm đều mua được, nếu có người thích thì đặt trang sức làm riêng cũng được, cũng không có gì, nói không chừng sau này sẽ có rất nhiều người đến tìm em đặt làm đồ trang sức riêng. Đúng vậy, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tần Tuyết Minh là người của xã hội thượng lưu, cũng không phải người bình thường có thể đi vũ hội, nếu như những người phụ nữ giàu có coi trọng đồ trang sức mà Bạch Vi làm cho Tần Tuyết Minh thì cô còn lo rằng sau này sẽ không ai đặt đồ làm riêng sao. Phần lớn những người phụ nữ giàu đều có tâm lý giống nhau, thích ly kỳ, độc nhất vô nhị, nếu không thì cũng sẽ không chọn đồ làm riêng. Chỉ cần lần này làm cho Tần Tuyết Minh một bộ trang sức thật đẹp thì sau này sẽ không lo không có khách hàng. Ánh mắt của Bạch Vi lập tức phát sáng, hận không thể ném đũa đi lên vẽ bản thảo thiết kế ngay lập tức. Lúc trước cô mở cửa hàng trang sức lại thích tự mình làm còn có thẩm mỹ của mấy chục năm sau cô cũng không tin là mình không giữ được một tần tuyết minh. Lục tư đỉnh giống như biết Bạch Vi đang suy nghĩ gì, mốc cho cô một bát canh gà rồi để sang một bên, nói, được rồi, nhanh ăn cơm đi, ăn cơm xong thì đi làm việc của em. Bạch Vi không thể làm gì khác hơn là đè cảm giác của mình xuống, vội vàng bắt đầu ăn cơm. Bình thường tốc độ ăn cơm của Bạch Vi không khác Lục Tư Đình bao nhiêu, cộng thêm việc Lục Tư Đình cũng chăm sóc cho Bạch Vi, cho nên trên cơ bản là hai người ăn cùng xong. Hôm nay có lẽ là tâm lý của Bạch Vi tương đối vội vàng cho nên ăn rất nhanh, Lục Tư Đình không ngừng gắp thức ăn cho cô cũng ăn nhanh vô cùng. Sau khi uống hết bát canh gà ở nhiệt độ thích hợp, Bạch Vi đứng dậy cảm ơn ông xã. Chờ đến khi em hoàn thành đơn hàng này thì sẽ mời anh ăn tiệc. Cô vừa mới nói cái gì, gọi anh là ông xã sao? Lục tư đỉnh khẽ giật mình, mắt Trần cũng có thể nhìn thấy mặt của anh đang đỏ lên trong khi Bạch Vi đã phủi mông một cái rồi rời đi thì anh còn đang sững sờ nhìn về phía cầu thang. Bạch Vi cũng không quan tâm nhiều như vậy, sau khi quay về phòng thì cô bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế. Bộ váy màu đỏ kia của Tần Tuyết Minh kết hợp với chiếc áo khoác lông xù màu trắng thì có thể mang kẹp tóc dây chuyền châm ngực cùng vòng tay, phải thiết kế tất cả thật cẩn thận thì mới được. Bạch Vi bắt đầu vẽ bàn thảo thiết kế. Bóng đêm dần dần kéo đến, gió lạnh gào thét ở bên ngoài, Lục Tư Đình đi vào đóng cửa sổ, nhưng mà Bạch Vi quá mức nhập tâm cho nên không biết ôi cả. Lục Tư Đình lại đi hâm nóng một ly sữa bò sau đó đặt ở trên mặt bàn của Bạch Vi, sau khi tắm xong, thấy Bạch Vi còn đang cúi đầu bận rộn thì anh nhìn đồng hồ một chút. Hai người ăn cơm tương đối sớm, bây giờ cũng mới 9 giờ, Lục Tư Đình nghĩ nghĩ, sau nửa tiếng nữa mà Bạch Vi còn chưa ngủ thì anh sẽ lên tiếng nữa nhắc nhở. Chương 137, vết sâu ở trên cổ một. Có lẽ là do tâm linh thương thông, sau 5 phút Bạch Vi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa cái cổ cứng ngắc. Bất tri bất giác nhìn thấy ngoài trời đã tối đen, Bạch Vi hỏi, "Lục Tư Đỉnh, mấy giờ rồi?" "9 giờ rưỡi, mau đi rửa mặt đi, nên đi ngủ rồi." Bạch Vi gật gật đầu, uống cạn ly sữa bò còn ấm kia, cầm áo ngủ cùng khăn tắm đi tắm rửa. Bảo thảo thiết kế ở trên bàn có chút loạn, Lục Tư Đình nhìn thấy anh đặt những tờ giấy ở mép bàn gọn lại tránh để chúng bị rơi xuống đất. Vẫn nên để Bạch Vi tự sắp xếp lại bàn thảo của mình, nếu như Lục Tư Đình sửa sang lại thì rất có thể là cô sẽ không tìm thấy đồ ở chỗ nào. Đêm rất yên tĩnh, có lẽ là do hôm nay bận rộn hơn cho Bạch Vi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngày hôm sau, khi đến cửa hàng, Bạch Vi còn mang theo mấy bản thiết kế, lúc không có người thì sẽ bắt đầu thử nghiệm làm trang sức mà mình đã về ta. Sau khi bận rộn hai đến 3 ngày như thế thì cô đã tạo ra ba chiếc châm cành ngực, hai sợi dây chuyền, hai chiếc vòng tay, hai chiếc kẹp tóc. Bạch Vi đã cố gắng làm ra những món trang sức này nhưng mà bởi vì Tần Tuyết Minh vẫn chưa đến chọn cho nên Bạch Vi cũng mới chỉ làm bước đầu, xem hình dạng trước rồi sẽ chỉnh sửa. Như vậy thì cũng sẽ không lãng phí, còn có thể xem vật thật. Đã đến hẹn 3 ngày, buổi sáng hôm nay Tần Tuyết Minh cũng đến cửa hàng từ rất sớm. Lần này Bạch Vi đặc biệt lấy cho cô ấy một chiếc ghế, sau đó đưa bàn thảo thiết kế của mình ra. Cô Tần, cô nhìn xem, đây là bàn thảo thiết kế do tôi vẽ ra cô có thể xem mình thích cái nào. Tần Tuyết muốn có một bộ trang sức hoàn hảo nhất cho bộ lễ phục của mình, mà cũng không phải tới bán buôn cho nên khả năng cao là cô ấy sẽ chỉ chọn một thiết kế cho mỗi loại Quả nhiên, sau khi xem xong mấy bản thiết kế, cho dù Tần Tuyết minh vô cùng yêu thích thiết kế của Bạch Vi nhưng vẫn chỉ chọn lấy thứ mình thích nhất. Cái này, cái này còn có bản thiết kế vòng tay cuối cùng. Dây chuyền, châm ngực, kẹp tóc, vòng tay, tần tuyết minh chọn mỗi loại một mẫu. Bản thảo thiết kế cũng được Bạch vi cố gắng vẽ ra trong mấy ngày, cam đoan loại nào cũng có thể kết hợp với váy cùng khí chất của tần tuyết minh. Làm thành phẩm của mấy món này ra cho tôi trước. Tàn tuyên minh nhìn bản thảo thiết kế trong tay, tán thưởng gật đầu. Không thể không nói cô gái trẻ tuổi này đúng là có tài năng, chẳng thể trách cô lại dám trực tiếp đến nhà cô ấy trong khi chưa biết gì còn dám nhận đơn hàng này. Bạch Vi biết lần này Tần Tuyết Minh rất hài lòng với bản thảo thiết kế thế là nói, được rồi cô Tần, trong khoảng 2 đến 3 ngày, tôi sẽ tự mình đưa những món trang sức này đến nhà cô. Được, Tần Tuyết Minh thích Bạch Vi đến, mục đích hôm nay đến đây cũng đã hoàn thành, cô ấy lập tức đứng dậy cầm mũ của mình lên, chậm rãi rời đi khách hàng rời đi, cuối cùng Bạch Vi cũng không nhịn được mà vui vẻ kích động, vui vẻ nhảy nhót ở trong cửa hàng. Giữa chưa thầm quen tới, Bạch Vi lập tức nói tin tức này cho mẹ. Vì muốn làm tốt một đơn này cho nên mấy ngày nay Bạch Vi thường đóng cửa sớm, 5 giờ hoặc 5 giờ 30 thì sẽ bắt đầu đóng cửa cửa hàng. Sau khi về nhà thì cô bắt đầu nghiêm túc làm đồ trang sức Liên tục làm ba buổi tối, trong đó còn có thêm thời gian làm một chiếc vòng tay mà Bạch Vi cảm thấy mình làm không tốt cho nên làm lại một lần nữa. Mãi đến khi hoàn thành hết, sau khi đặt tất cả ở cùng một chỗ, dùng đủ loại góc độ nhìn vào, đến khi Bạch Vi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới chuẩn bị giao thành phẩm đến nhà khách hàng. Buổi sáng ngày thứ tư, 10 giờ, Bạch Vi lái xe đến công quán Murphy. Cô ghi lại thông tin của mình như thường lệ, Bạch Vi được bảo vệ đưa đến nhà số 146 chương 138, vết dâu ở trên cổ 2 Cũng giống như Bạch Vi nghĩ, ngày nào Tần Tuyết Minh cũng dậy rất sớm Đây là châm ngực dây chuyền, kẹp tóc cùng vòng tay Để tôi đeo giúp cô Tần Tuyết Minh nhìn xong thì gật đầu, Bạch Vi cũng không tự chủ được mà thở vào nhẹ nhõm Thật ra không mất nhiều thời gian để làm được bộ trang sức này Nhưng mà sau khi đeo lên thì có vẻ như đôi mắt của Tần Tuyết Minh sáng hơn Dù cô ấy không thay bộ váy kia nhưng mà Bạch Vi cũng có thể tưởng tượng ra được nếu như Tần Tuyết Minh thật sự mặc hết lên thì nhất định sẽ hấp dẫn mọi người. Tần Tuyết Minh kinh ngạc nhìn mình trong gương, không ngừng nghiêng qua nghiêng lại thưởng thức bộ trang sức này. Hiển nhiên là cô ấy rất thích thích đến mức không rời tay khỏi sợi dây chuyền trên cổ, hài lòng gật đầu, ừ, không tệ, đúng là rất xinh đẹp. Tiểu lưu, đi lấy 90 tệ tiền ra. Sau khi bảo mẫu nghe thấy thì đi lấy tiền. 90 tệ tiền mặt mới tinh cứ như vậy mà được đặt ở trong lòng bàn tay của Bạch Vĩ. Không nghĩ tới Tần Tuyết Minh sẽ đưa tiền lưu loát như vậy. Tôi rất thích đồ do cô làm, rất có khí chất hơn nữa lại rất sáng tạo, không thể tìm thấy đa số đồ trong cửa hàng của cô ở những cửa hàng khác chúng đều có lực hấp dẫn ít nhất thì trong mắt của tôi là như vậy. Tần Tuyết Minh vui vẻ cho nên cũng nói nhiều hơn vài câu, đồ của cô rất tốt nếu về sau có cần thì tôi sẽ tiếp tục tìm cô. Về sau còn đến tìm cô sao? Theo lý thuyết thì nhất định sẽ liên tục làm đồ trang sức riêng. Vậy thì đây đúng là khách hàng lớn trong cửa hàng của cô Mài. Bạch Vi chấn định nói, được cô Tần, nếu như cô cần thì cứ đến cửa hàng của tôi. Vừa sáng sớm, Bạch Vi không tìm được ai trong cửa hàng cho nên lúc đi trực tiếp đóng cửa còn treo biển đóng cửa. Sau khi hoàn thành xong chuyện này thì Bạch Vi cũng rời đi. Cất khoản tiền lớn 90 tệ ở trong túi, đây còn là số tiền nhận được sau khi hoàn thành một đơn, Bạch Vi chỉ cảm thấy khổ cực trong mấy ngày qua đã biến mất lúc đạp xe cũng thấy rất vui. Thời tiết từ từ chuyển lạnh, Bạch Vi đã sớm mặc áo dài, nhưng khi quay lại mở cửa hàng thì cô lại không cảm thấy lạnh. Hôm nay tần lan lan lại đến rất sớm thấy mấy ngày qua Bạch Vi thường đi muộn về sớm thì sang hỏi thăm vài câu. Bạch Vi không muốn nói quá nhiều chỉ nói là lạnh quá mình không dậy nổi. Chị hiểu, chị hiểu hết. Tần lan lan liếc nhìn cổ của Bạch Vi rồi nói, nghe nói vị kia nhà em làm lính chắc là em rất vất vả. Bạch Vi có chút không hiểu quay đầu nhìn vào tấm gương, vừa vặn nhìn thấy một vết đỏ ở trên cổ. Suy nghĩ chợt kéo về túi hôm qua, sau khi Bạch Vi làm xong hết đồ trang sức lúc lên giường đi ngủ, Lục Tư Đình không nhịn được mà động chân động tay, nhưng mà Bạch Vi quá buồn ngủ cho nên đánh vào tay của Lục Tư Đình. Lục Tư Đình liền tủi thân ôm lấy Bạch Vi, hình như còn hôn lên cổ với bả vai của cô mấy lần. Lúc đó Bạch Vi đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt cho nên cũng mặc kệ anh. Bây giờ cởi áo khoát ra để lộ chiếc cổ cũng để lộ ra mấy vết đỏ đó. Bạch Vi gượng cười hai tiếng, vội vàng lấy bánh bích quy và đồ ăn vặt chị Lan Lan, nếm thử bánh bích quy này đi, nghe nói là đồ của nước ngoài. Trời càng ngày càng tối nhanh, lúc trước trời vẫn sẽ sáng đến 7-8 giờ, bây giờ mới có 5-6 giờ mà trời đã bắt đầu tối. Bạch Vi còn phải đi xe đạp về nhà cho nên ngày nào cũng về sớm. Bây giờ còn chưa đến 6 giờ mà cô đã bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị đóng cửa. Trong khoảng thời gian này, bởi vì vội vàng làm việc cho nên đúng là Bạch Vi đã lạnh nhạt với Lục Tư Đình mấy ngày, hôm nay lúc tan việc Bạch Vi cố ý đến cửa hàng bán quần áo, mua một bộ đồ ngủ mới. chương 139, Lục Tư Đình chỉ cuốn khăn tắm đi ra một. Ngoại trừ mấy bộ đồ ngủ mặc vào mùa đông thì cô còn mua 3 chiếc váy ngủ ít vải, dùng để bù đắp cho Lục Tư Đình thuận tiện tạo niềm vui bất ngờ cho anh nghĩ đến ánh mắt không rời của Lục Tư Đình khi nhìn cô thì Bạch Vi liền không nhịn được mà cười trộm. Lúc về đến nhà, Lục Tư Đình còn đang nấu cơm, bát tự của Bạch Vi không hợp với phòng bếp cho nên cô rớt khoát lên trên lầu làm chút đồ trang sức. Đã mở cửa hàng trong thời gian dài, cửa hàng nhỏ của cô cũng có chút danh tiếng, thường xuyên có người đứng ở bên ngoài nhìn biển tên, sau đó đi vào chọn đồ. Trang sức 12 tròm sao vẫn luôn là loại trang sức bán chạy nhất, sau đó là vòng tay và lắc tay, châm cái tóc cũng là sản phẩm bán chạy, loại trang sức cho cặp đôi cũng được bán tốt. Nếu như gặp người thích châm ngực, dây chuyền, dây đeo thắt lưng thì có thể sẽ bán được nhiều, nếu như là ngày thường thì lượng tiêu thụ cũng không nhiều. Mà trang sức nam thì lúc bán chạy, lúc cũng chỉ bình thường, đa số là vợ sẽ đi mua cho chồng bởi vì có rất ít đàn ông đi dạo phố. Vị vi, xuống ăn cơm. Hai mắt Bạch Vi tỏa sáng, bỏ nguyên liệu trong tay xuống rồi đi ra ngoài. Hôm nay ăn bữa tối vô cùng nhanh, sau khi ăn xong, Lục Tư Đình liền đi tắm rửa. Mặc dù thời tiết chuyển lạnh nhưng mà ở trong mắt Lục Tư Đình thì cũng không có gì khác biệt, nước tắm vẫn là nửa ấm, thậm chí còn có chút lạnh. Nhưng mà Bạch Vi lại thích tắm nước nóng, cho nên lúc đi ra, Lục Tư Đình cố ý chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút. Trên cơ thể cường tráng vẫn còn nước, Lục Tư Đình cũng không mặc gì mà chỉ quấn khăn tắm ở nửa người dưới rồi cứ như vậy đi ra. Bạch Vi thấy thì nhìn thêm khoảng mấy lần, thấy Lục Tư Đình bắt đầu sấy tóc thì mới cầm áo ngủ và khăn tắm rời đi. Thật ra lúc trước Lục Tư Đình không sấy tóc, nhưng mà vì Bạch Vi cũng không thích sấy tóc cho nên lần nào Lục Tư Đình cũng giúp cô sấy tóc có đôi khi cũng thuận tay sấy tóc của mình luôn. Rất nhanh, Bạch Vi đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ vừa mới mua đi tới. Vốn là Lục Tư Đình đang ngồi đọc sách trên giường, anh ngồi ở chỗ này nghĩ về tình huống tối hôm qua, không tự chủ được mà có chút phụng phịu. Vốn là chỉ ngang đầu lên nhìn Bạch Vi theo bản năng, nhưng vừa nhìn thấy thì anh giống như bị đông cứng, không thể rời mắt. Ông xã, Bạch Vi không nhịn được trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Lục Tư Đình, làm nỗng nói ông xã đừng giận nữa. Tường thành mà Lục Tư Đình mới vừa xây ở trong lòng lập tức bị phá vỡ, vốn còn muốn giả vờ đứng đắn, nhưng mà Bạch Vi lại biết nên đối phó với anh như thế nào, chỉ cần nghe được hai chữ này thì anh sẽ không nhịn được. Lục Tư Đình cong môi, vuốt gương mặt của Bạch Vi nói, được rồi, gọi thêm mấy tiếng. Bạch Vi làm theo ước nguyện của anh, thật sự gọi anh thêm mấy lần. Lục Tư Đình cũng đã được như nguyện, tiếp tục làm việc mà tối hôm qua chưa làm xong. Ngày hôm sau, lúc thức dậy, Bạch Vi có chút hốt hoảng. Cô đỡ chiếc eo suýt nữa không còn là của mình lên, rơi vào trầm tư. Tối hôm qua thật sự đã kích động quá mức vốn chỉ cảm thấy mình đã lạnh nhạt lục tư đình vài ngày cho nên muốn đền bù, nhưng mà có vẻ là cô đã làm quá mức, vừa mua áo ngủ gợi cảm vừa gọi ông xã liên tục. Khiến cho tối hôm qua lục tư đình bộc phát thú tính kéo lấy Bạch Vi không để cho cô ngủ, khiến cô phải gọi mãi cho đến hơn 2 giờ sáng. Ngoài cửa sổ có chút tối, Bạch Vi mơ hồ nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét. Cô nhìn lên đầu giường, đã 7h48, phải rồi, hôm nay lại mở cửa hàng trễ. Mùi thơm của thức ăn từ dưới lầu tỏa lên, bụng Bạch Vi kêu lên, cô liền cố gắng rời giường. chương 140, Lục Tư Đình chỉ cuốn khăn tắm đi ra hai Sáng nay Lục Tư Đình cũng đi làm muộn hơn bình thường nửa tiếng, nhưng mà sáng nay anh cũng không có việc gì, cho dù có ngủ thêm một lúc thì cũng không sao. Vừa làm cơm xong, còn chưa kịp lên lầu gọi thì Bạch Vi đã tự dậy rồi. Nhìn thấy bộ dáng có chút yếu ớt của cô thì Lục Tư Đình vội vàng đi đến đỡ, sau đó bàn tay đặt xuống bên hông, xoa bóp đều đặn. Cuối cùng Bạch Vi cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chỉ thấy Lục Tư Đình lấy ra một chiếc túi chườm nóng không lớn không nhỏ, cũng không biết là từ đâu ra, đặt lên trên lưng của Bạch Vi. Cô có chút không hiểu hỏi anh làm gì vậy. Anh nghe nói, khi bụng của phụ nữ không thoải mái thì đều phải dùng túi nước nóng trường một chút, như vậy thì sẽ đỡ hơn. Bạch Vi lập tức đen mặt. Bụng không thoải mái, đó là do bà gì tới cho nên mới cần làm ấm bụng có được không? Mặc dù trường túi nước nóng ở trong thời tiết có chút lạnh này thì sẽ khá thoải mái, nhưng mà tại sao Lục Tư Đình lại không nghĩ xem tại ai mà cô mới bị như vậy? Bạch vi càng nghĩ càng giận, nói còn không phải do tối qua anh quá đáng sao. Lục Tư Đình lúng túng gãi gãi đầu, gương mặt cũng đỏ lên. Vào giờ phút này, không ai có thể nhìn ra anh là tiểu đoàn trường trẻ tuổi nhất trong quân đội mà lại thấy anh giống như cậu nhóc mới biết yêu đương. Thật ra chuyện này cũng không phải lỗi của anh. Lục Tư Đình nghiêm túc nói chuyện này phải trách em ai bảo vợ của anh mê người như vậy, lại còn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khiến cho anh không kiềm chế được cho nên mới làm ra chuyện này quá bình thường mà. Cho nên, vợ à, em thấy nên trách ai trong chuyện này. Rõ ràng là Lục Tư Đình nói rất nghiêm chỉnh, nhưng lại khiến cho Bạch Vi đỏ mặt. Thấy Lục Tư Đình biết nói chuyện như vậy cho nên cô quyết định tha thứ cho anh lần này. Anh là một thằng nam lạnh lùng, vậy mà anh có thể nói ra nhiều lời khen như vậy, chắc chắn là trong lòng anh thực sự cảm thấy cô đẹp cho nên mới có thể tự nhiên nói ra nhiều lời như vậy. Nếu đã như vậy thì lần này cô không tính toán với anh. Sắc mặt của Bạch vi hòa hoãn lại, Lục Tư Đình cũng thấy rõ ràng cho nên càng dụng tâm xoa bóp phần eo cho Bạch Vĩ. Sau một lát Bạch vi đã cảm thấy khá nhiều thế là hai người đi ăn sáng. Bữa sáng hôm nay có 2 ly sữa đậu nành, 2 quả trứng gà, 1 khay bánh bao hấp 4 cái quẩy, 4 cái màn thầu còn có 2 đĩa dưa muối. Sau khi hai người ăn xong, Lục Tư Đình lau miệng hỏi, Vivi, bây giờ buổi tối em cũng về nhà sớm em có muốn đi chạy bộ rèn luyện với anh không? Trước đó, ngày nào Lục Tư Đình cũng chạy bộ vào buổi sáng và tối, bây giờ buổi sáng phải nấu bữa sáng nên không có thời gian. Còn buổi tối, nếu như Bạch Vi muốn đi tàn bộ thì chắc chắn là Lục Tư Đình sẽ đi cùng cho nên mỗi tuần chỉ có thể đi chạy bộ 3 đến 4 buổi. Bây giờ thời tiết trở lạnh, Bạch Vi cũng tan làm sớm, buổi tối hai người cũng không có việc gì làm không bằng đi chạy bộ cùng nhau. Một là có thể rèn luyện tố chất thân thể, hai là hai người chạy bộ chắc chắn sẽ vui hơn một mình anh chạy bộ. Lục Tư Đình chơ mắt nhìn Bạch Vi, nào biết sắc mặt của Bạch Vi đột nhiên đỏ lên. Không cần. Bạch Vy trừng mắt liếc Lục Tư Đình, nói em không rèn luyện đâu. Lục Tư Đình thật là có lời gì mà không thể nói thẳng, còn muốn vòng vo Chê thể lực của cô kém thì nói thẳng đi, còn muốn cô đi chạy bộ cùng. Mặc dù lần nào làm chuyện này, Bạch Vy cũng là người đầu tiên không chịu được nhưng mà lần nào cũng không thấy Lục Tư Đình thật sự dừng lại. Nếu không giải vò hơn một giờ thì căn bản là anh không thể dừng lại được. chương 141, một con mũi họ lục cắn một. Cũng giống như tối hôm qua tuy nói là ban đầu Bạch Vi muốn đền bù cho Lục Tư Đình, nhưng đến cuối cùng Lục Tư Đình lại lôi kéo cô không ngừng, dù Bạch Vi cầu xin tha thứ thì cũng không được. Hôm nay Lục Tư Đình lại nói như vậy, chắc chắn là chê thể lực của cô kém, buổi tối không thể kiên trì quá lâu cho nên mới vòng vo bảo cô rèn luyện cơ thể. hừ, cho là cô không biết sao, Bạch Vi tự cho là mình nhìn thấu tâm tư của Lục Tư Đình, nhưng mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ có cô nghĩ như vậy. Lục Tư Đình bị chừng mắt thì có chút không hiểu, không biết là mình đã nói sai câu nào. Chỉ muốn bảo vợ đi chạy bộ rèn luyện cơ thể cùng mình cũng sai sao, hay là vợ không muốn chạy. Theo bản năng, Lục Tư Đình cảm thấy không phải là lý do này. Anh vừa cẩn thận hồi tưởng xem tại sao Bạch Vi lại tức giận, tại sao đột nhiên lại đỏ mặt, chẳng lẽ cô là cho rằng. Lục Tư Đình bỗng nhiên hiểu ra vì sao Bạch Vi lại do mét ro chăng mét nhìn anh. Thật ra lúc đầu anh cũng không có ý định này, nhưng mà sau khi được Bạch Vi nhắc nhở thì Lục Tư Đình phát hiện lại có thêm một nguyên nhân để rèn luyện cơ thể. Thể lực của anh rất tốt, nếu dày vò đến nửa đêm thì anh cũng không cảm thấy mệt, nhưng mà Bạch Vi thì không được, bình thường vừa quá 12 giờ đêm thì sẽ buồn ngủ. Nhưng mà nếu như tố chất thân thể Bạch Vi tốt hơn một chút, thể lực cũng tăng lên thì không phải thời gian buổi tối của bọn họ sẽ kéo dài hơn sao. Tài của Lục Tư Đình hơi hơi phím hồng, có chút không dám nhìn Bạch Vi. Thật ra ban đầu anh cũng chỉ cảm thấy nhàm chán sau khi ăn cơm xong, sợ Bạch Vi ở nhà một mình cũng chán cho nên mới muốn kéo Bạch Vi cùng đi chạy bộ. Hai người chạy bộ cùng nhau thì còn có thể tâm sự, nếu chạy mệt thì có thể cùng nhau tản bộ cảm thấy cảnh tượng đó cũng rất đẹp. Bạch Vi cũng không quan tâm đến suy nghĩ của Lục Tư Đình, sau khi cơm nước xong thì cầm túi sách nhỏ của mình lên, lái xe đạp rời đi. Quả thật là đàn ông vừa mới ăn mặn thì ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Lục thư Đình cũng vậy còn vòng vo bảo cô rèn luyện cơ thể cô cũng lười vạch trần suy nghĩ này của anh. Bạch vi ngạo kiều suy nghĩ. Mặc dù ngoài miệng cô từ chối nhưng cơ thể lại rất thành thật khi đi làm cô còn đặc biệt đi thêm một đoạn đường. Không phải đi xe đạp cũng có thể rèn luyện thể lực sao. Bình thường đi với tốc độ đều đặn thì sẽ mất 15 phút. Bạch vi lượn quanh một đoạn đường nên mất 30 phút tốc độ còn nhanh hơn bình thường. Lúc đến cửa hàng thì đã là 9 giờ 20. Bạch Vi khóa kỹ xe đạp, bình tĩnh lại hơi thở, sau đó mới đi mở cửa. Sáng nào đến mở cửa thì Bạch Vi cũng quét dọn lại cửa hàng một lần, mặc dù buổi tối lúc đóng cửa cô cũng quét dọn nhưng mà Bạch Vi luôn cảm thấy cửa hàng sẽ có bụi sau một đêm. Dù sao thì cửa hàng cũng không lớn, quét dọn xong hết cửa hàng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sáng nay có không ít khách hàng, ít nhất là đông hơn bình thường. Thỉnh thoảng cũng sẽ có khoảng 2 đến 3 người vào xem, có đôi khi còn có đàn ông đi vào hỏi Bạch Vi xem món đồ nào bán chạy có vẻ như là muốn mua cho bạn gái hoặc vợ. Một buổi sáng, Bạch Vi bán được 8 đến 9 đơn, đúng là khá khẩm hơn bình thường một chút. Gần tới trưa thẩm quyên tới đưa cơm, vừa mở hộp sữa nhiệt ra cả phòng đều có mùi thơm của thức ăn. Bạch Vi thèm ăn nhỏ rãi, lại bởi vì bận rộn cho tới trưa nên cảm thấy có chút nóng, chắc chắn là không tiện ăn cơm cho nên cô cởi áo khoác ra. Hôm nay Bạch Vi mặc một chiếc áo len cổ thấp có màu trắng sữa, nhìn rất đẹp, khiến Bạch Vi giống như một cô gái mười mấy tuổi. Chiếc áo khoác vừa bị cởi ra được đặt ở trên ghế nhỏ. Chương 142: Một con muỗi họ lục cắn hai. Thẩm Quyên nhìn thấy chiếc áo bị ném như thế thì lại cảm thấy đau đầu cho nên xếp gọi lại rồi nói, con cũng là người lập gia đình rồi, sau khi cởi áo ra thì không thể cuộn tròn như vậy, phải gấp gọn đặt sang một bên, như vậy thì lúc mặc mới không bị nhăn. Vâng, cảm tạ mẹ. Bạch Vi nghe từ tai phải sang tai trái, bây giờ cô sẽ nhớ, nhưng sau một đoạn thời gian thì sẽ quên đi. Ở nhà có lục tư đình dọn dẹp, lúc trước thì có thầm quyên dọn dẹp. Sau khi cất quần áo gọn lại, thầm quyên lại rót nước cho Bạch Vi, bà lườm một cái, chợt phát hiện ra có ôi không đúng. Cổ của con bị sao vậy, đã vào thu rồi mà vẫn còn nhiều mũi như vậy sao? Hà, Bạch Vi ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Thẩm quyên. Thầm quyên nhìn vào cổ của con gái rồi nói, nếu trong phòng các con có muỗi thì phải châm nhang muỗi lên, nếu không thì buổi tối nó sẽ đốt không ngủ được. Cổ, Bạch Vi bỗng nhiên hiểu ra, nếu là một con muỗi đốt thì đó chính là một con muỗi họ lục hơn nữa đúng là đốt khiến cô không ngủ ngon. Nhớ lại chuyện tối hôm qua xảy ra thì Bạch Vi cảm thấy bắp chân run lên. Vậy mà bây giờ mẹ của cô còn thấy được, Bạch Vi có chút lúng túng, gương mặt từ từ đỏ lên. Cô chỉ có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Có thật giật mình mà lôi kéo cổ áo, sau đó bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Thẩm quyên còn muốn dặn dò hai câu, nhìn thấy bộ dáng này của con gái thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Cái này, không phải, không phải do con mũi đốt sao? Thẩm quyên lại nhìn qua, rõ ràng là một vết đỏ, không có vết phồng của mũi đốt hơn nữa nhìn màu sắc cũng không giống, chẳng lẽ? Lại nhìn bộ dáng đỏ mặt lúng túng này của con gái thân là người từng trải thẩm quyên nhanh chóng hiểu ra. Đây là muỗi gì chứ, chỉ sở con muỗi mà bà nói đến là lục tư đình. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi mình mới lớn tiếng bảo con gái đốt nhang muỗi thì thầm quyên liền lúng túng đến tột đỉnh, hận không thể tìm khe hở dưới mặt đất để chui vào. Ôi trời, sao biển treo ở cửa ra vào lại bẩn như vậy, để mẹ đi lau chút. thẩm quyên giả vờ như không biết ôi, nhìn thấy biển hiệu ở ngoài cửa ra vào, không hiểu tại sao lại dính lá cây thì vội vàng lấy khăn đi lau. Bạch Vi thoáng ngẩn đầu, nhìn thấy mẹ mình thật sự ra ngoài lau biển hiệu, lau kính thì cô vội vàng lấy áo khoác mặc vào. Lục thư đình tên cầm thú này, vậy mà dám để lại vết tích ở trên cầu cô. Lần trước bị chị Lan phát hiện, vẫn là cô ngắt lời nên mới tránh thoát, không nghĩ tới lần này lại bị thẩm quyên phát hiện. Một người là người mình quen khi làm việc, một người là mẹ của mình, ngay cả cách lúng túng cũng khác nhau. Bạch Vi thức giận chọc chọc vào cơm, nếu như bây giờ Lục Tư Đình đứng ở trước mặt của cô thì anh nhất định sẽ bị Bạch Vi đánh. Lần trước quên nói cho Lục Tư Đình biết, không nên để lại vết ở mấy chỗ dễ thấy, buổi tối hôm nay trở về cô nhất định phải nói cho Lục Tư Đình. Sau khi thầm quyên phát hiện ra chuyện này thì bầu không khí buổi chưa có chút là lạ, nhưng mà cũng may là hôm nay tương đối bận rộn, có rất ít thời gian hai người rảnh rỗi. Buổi tối thầm quyên về nhà như thường lệ, Bạch Vy ở lại quét dọn quét dọn cửa hàng, cất biển hiệu sau đó mới đóng của về nhà. Lục tư đình còn đang làm cơm tối, Bạch Vy nhìn sang phòng bếp một chút trực tiếp lên trên lầu, bắt đầu làm đồ trang sức. Đợi buổi tối sau khi cơm nước xong, Bạch Vy hỗ trợ dọn đồ vào phòng bếp. Vị Vy, em đi ra ngoài đi, một mình anh có thể làm được. Lục tư đình bắt đầu rửa chén, tốc độ của anh rất nhanh, anh đã làm chuyện này nhiều cho nên làm vừa nhanh vừa sạch. Bạch Vi cầm quả đào mà Lục Tư Đình vừa rửa cho cô, nói, Lục Tư Đình, hôm nay ở trong cửa hàng, anh đoán xem mẹ em đã nói gì. chương 143, mặc dù bây giờ nhận sai nhưng mà sau này sẽ tiếp tục vi phạm một. Ừ, nói cái gì? Lục Tư Đình phối hợp nói, mẹ em nói, buổi tối chúng ta nên đốt nhang mũi ở trong phòng, nếu không thì mũi ở trong phòng sẽ đốt không ngủ được. Anh nhìn cổ em xem có phải có rất nhiều vết đỏ không? Bạch Vi nói xong, răng rắc một tiếng, cắn một miếng lớn vào quả đào. Lục Tư Đình ngẩn đầu nhìn lại theo bản năng, liền nhìn sang bên cổ của Bạch Vi có mấy vết tích màu đỏ sậm. Trải qua cả ngày, những vết tích kia đã không còn nổi bật như buổi sáng, nhưng vẫn có thể khiến cho Lục Tư Đình vừa liếc mắt liên thấy. Cái này là con muỗi cắn sao? Lại nhìn bộ dáng Bạch Vi giống như cười mà không phải cười, Lục Tư Đình liền hiểu ra trong nháy mắt. Vậy mà lại bị mẹ vợ bắt quà tang loại chuyện này, đúng thực sự là quá lúng túng. Lục tư đình trầm mặc xuống, tốc độ càng nhanh, nhanh chóng rửa xong đống bát. Sau khi ăn đào xong thì Bạch Vi rửa tay, bắt đầu giáo dục nói, anh không thể làm như vậy được, đây còn là mẹ em thấy được, nếu để cho người ngoài nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ. Buổi sáng không có mấy khách hàng, vốn là em mở cửa hàng muộn hơn những người khác một chút, nếu như để bọn họ nhìn thấy thì sẽ không biết bọn họ nói gì. Gương mặt nhỏ của Bạch vi ủ rũ nói, hơn nữa cho dù đó là mẹ em nhìn thấy thì em cũng sẽ cảm thấy lúng túng, anh cũng không biết buổi chiều em vô cùng sợ mẹ sẽ hỏi gì đó, nếu như mẹ thật sự hỏi thì em phải làm sao. Lục tư đình rửa bát xong, anh giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm, đứng ở một bên ngoan ngoãn nghe dạy dỗ Chờ Bạch vi nói xong thì anh mới thân thiết đề nghị, nếu không thì như vậy đi, sau này chúng ta mua thêm hai chiếc áo len cao cổ, sau này em sẽ mặc áo len cao cổ ra ngoài. Bà xã à, em nhìn xem, bây giờ trời cũng lạnh, áo len cao cổ có thể bảo vệ cổ, giữ ấm lại còn đẹp mắt như vậy thật tốt. Lục Tư Đình nói xong thì còn mang nét mặt muốn được khen ngợi, Bạch Vi nghe vậy thì càng tức giận hơn. e-Book chuyện dịch giá rẻ. Anh có ý tứ gì, mua thêm hai cái áo len cao cổ? Không phải ý của anh là, mặc dù bây giờ nhận sai, nhưng mà sau này sẽ tiếp tục vi phạm, vì không muốn để người ngoài thấy cho nên hôm nào cũng phải mặc áo len cao cổ sao. Nếu không thì Lục Tư Đình sẽ nói là sau này mình sẽ không làm vậy chứ không phải bảo cô mặc áo len cao cổ. Lục Tư Đình lại không để lời nói của cô ở trong lòng. Anh, Lục Tư Đình, Bạch Vi càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp liền đưa tay muốn cào anh. Lục Tư Đình nhanh chóng ném khăn tay vào bồn, sau đó xoay người chạy. Anh tránh được rất nhanh, nhưng Bạch Vi lại không buông tha, đuổi theo Lục Tư Đình, giống như nếu không đuổi theo anh để cào một trận thì thề sẽ không bỏ qua. Phòng bếp lại lớn như vậy, Bạch Vi thật sự đuổi kịp Lục Tư Đình, sau khi bắt được 2 đến 3 lần thì hai người lại chạy đến phòng khách. Nhưng mà trong phòng khách có tương đối nhiều đồ gia dụng, Lục Tư Đình gặp rất nhiều chướng ngại vật cuối cùng anh thực sự không biết phải chạy đi đâu, rớt khoát quay người bắt lấy hai tay của Bạch Vi. Ghế sofa ở ngay sau lưng Bạch Vi, Lục Tư Đình trực tiếp đè lên Bạch Vi hai người cùng nhau ngã xuống sofa. Bạch Vi vẫn còn chưa hết giận, bị Lục Tư Đình đè lên thì không ngừng động chân động tay, có ý đồ lật đổ Lục Tư Đình. Không nói đến chuyện Lục Tư Đình là quân nhân, dù sao thì anh cũng là người đàn ông cao 1,8 m dáng người gầy gò, vậy mà anh lại dùng cơ thể cao lớn của mình trực tiếp đè lên người Bạch Vi cho nên Bạch Vi không thể nào tránh đi được. Lần này đến phiên lục tư đỉnh chiếm thế thượng phong, anh trực tiếp đè lên Bạch Vi, sau đó bắt đầu cù cô. Nách bên eo, bàn tay lớn di chuyển khắp nơi khiến Bạch Vi không nhịn được cười. chương 144, mặc dù bây giờ nhận sai nhưng mà sau này sẽ tiếp tục vi phạm hai. Cả người đều cảm thấy ngứa ngáy, Bạch Vi cười không ngừng, cô cũng dùng sức để đẩy lục tư đỉnh ra, nhưng có thể tưởng tượng được là cô không thể đẩy được anh. Còn đám cào anh không? Dám! Ngoài miệng Bạch Vi mạnh miệng cho nên đôi tay lớn bắt đầu tàn sát bừa bãi, Bạch Vi cười đến mức gương mặt hồng hồng, trên trán cũng có một lớp mồ hôi mỏng. Mỹ nhân trong ngực có gương mặt đào hoa như vậy, còn đang cười không ngừng ở trong lòng anh cho dù có là liễu hạ huệ thì cũng không nhịn được. Ánh mắt của Lục Tư Đình thay đổi, đôi tay rời đến bên hông của cô, vốn định cù lét nhưng lại bỗng biến thành nhẹ nhàng nhào nặn. Đồng thời, Lục Tư Đình cúi đầu xuống, vốn định nhắm vào đôi môi đỏ mọng kia, nhưng mà Bạch Vi lại nghiêng đầu cho nên nụ hôn này rơi vào gương mặt của cô. Không được đã nói là một tuần hai lần mà, bây giờ còn chưa đến thời gian, Bạch Vi muốn từ chối cô cũng dùng sức đẩy Lục Tư Đình ra. Nhưng mà cô quên, một tuần hai lần là do mình nói, Lục Tư Đình cũng chưa từng đồng ý, hơn nữa hai người cũng ở với nhau trong khoảng thời gian dài, Lục Tư Đình hiểu rất rõ ve cơ thể của cô, hiểu rõ như lòng bàn tay. Cũng không nghe lời của Bạch Vi nói, Lục Tư Đình đè thấp cơ thể xuống, dính chặt người mình với Bạch Vi, nhưng mà lại không đè hết trọng lượng cơ thể xuống khiến cô không chịu được. Ngay cả bản thân Bạch Vi cũng không biết Lục Tư Đình lại có thể dễ dàng khiến cô hắng hái như vậy. Vị vị, vị vị, còn muốn anh dừng lại sao? Giọng nói của Lục Tư Đình khàn khàn, động tác chợt dừng lại, nhất định phải ép Bạch Vi trả lời. Bạch Vi ngẩn đầu, sắc mặt ửng hồng, hơi thở đồn dập nhưng tên đã trên dây không thể không phát chỉ có thể cắn răng nói, đi lên lầu. Một tiếng cười khẽ, Lục Tư Đình trực tiếp ôm Bạch Vĩ lên lầu. Bây giờ, mặc dù đèn ở dưới lầu vẫn chưa được tắt nhưng mà cũng không có ai để ý đến. Hơn 3 tiếng sau, 12 giờ 30 sáng cuối cùng thì trên lầu cũng yên tĩnh lại. Bạch Vi vừa buồn ngủ vừa mệt, sau khi được Lục Tư Đình ôm đi tắm rửa sạch sẽ thì lập tức tiến vào trạng thái ngủ. Lục tư đình thỏa mãn ôm Bạch Vi ngủ, tinh thần vô cùng phấn chấn, thậm chí còn có tinh thần hơn lúc trước khi vận động. Lúc trước Bạch Vi nói, một tuần chỉ được hai lần, anh còn có chút bận tâm, sợ Bạch Vi quá kiên định. Nhưng mà hôm nay, bọn họ không dựa theo thời gian thứ tư hay thứ bảy đã định sẵn, Bạch Vi cũng mở mở, có phải tức là sau này chỉ cần anh chủ động một chút khiến Bạch Vi cũng cảm thấy khoái hoạt thì ngày nào cũng sẽ nhận được chuyện tốt như vậy không? Lục tư đình lập tức có chút dục dịch quyết định ngày mai cũng muốn thử một lần. Trong lúc ngủ mơ màng, Bạch Vi không biết một lần rung túng của mình lại biến Lục Tư Đình thành một người khác. Buổi tối ngày hôm sau, Bạch Vi vẫn tan làm sớm. Về nhà, sau khi ăn cơm xong, cô đi rửa mặt như thường lệ, nhưng mà đến khi rửa mặt xong, Bạch Vi còn chưa phản ứng kịp không biết tại sao mình đã bị kéo lên giường. Lục Tư Đình anh, cô còn chưa nói xong thì tiếng nói đã bị nuốt vào bụng. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tới mang tai đã là ngày thứ ba Lục Tư Đình, tối của mấy ngày kế tiếp Bạch Vi đã thử qua rất nhiều phương pháp. Ví dụ như lại tan làm vào lúc 8 giờ tối mới về nhà ăn cơm, hoặc giả vờ cơ thể không thoải mái muốn đi nghỉ sớm một chút. Nhưng mặc lần nào Lục Tư Đình cũng có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của cô cuối cùng cũng không biết tại sao mà hai người lại lăn lên trên giường. Hình như lục tư đình có chút thay đổi tối nào anh cũng kéo Bạch Vi đi, nếu Bạch Vi từ chối thì anh sẽ bắt đầu giả vờ làm bộ làm tịch một khi Bạch Vi thể hiện cảm xúc không đành lòng thì sẽ bị anh kéo theo cuối cùng lại bị kéo lên trên giường. chương 145, nếu anh có nhiều sức như vậy thì lập tức chạy 5 vòng xung quanh đại viện 1. Liên tục dòng dã một tuần sau, dưới mí mắt Bạch Vi bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Hôm nay, Thẩm Quyên đến đưa cơm cho Bạch Vi thì còn thấy kỳ lạ, nhìn con gái mấy lần, hỏi, Vi vị, hai ngày sao vậy, sao mẹ cảm thấy con không ổn lắm? Hình như là con gái thức đêm, dưới mí mắt có chút xanh, nhưng mà nhìn trạng thái của làn da vẫn còn rất tốt, mềm mại, còn có thể bóp ra nước thực sự là quá kỳ lạ. Bạch Vi không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói, hai ngày nay con ở nhà làm đồ trang sức, không cẩn thận cho nên thức đêm. Thẩm quyên hiểu ra, nói, lúc nào làm mấy món đồ kia cũng được con đừng thức đêm, cố gắng thức đêm thì sẽ có quầng thâm mắt. Cho dù Thẩm quyên không nói thì Bạch Vi cũng biết là ngày nào cũng cũng tỏa ra oán khí. Không quan tâm cô về nhà vào lúc mấy giờ, tìm cớ gì thì Lục Tư Đình vẫn có thể nhìn ra cuối cùng còn lừa gạt cô lên trên giường. Vậy mà hết lần này tới lần khác Bạch Vi không thể từ chối, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Lục Tư Đình hạ thù. Điều này dẫn đến việc Bạch Vi không thể ngủ ngon mấy ngày nay cũng khiến tâm tình không tốt nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Tối hôm đó, Bạch Vi về nhà lúc 5h30, lục tư đỉnh cũng đã nấu cơm xong. Thịt kho tàu, cà tím kho tổ, gà hầm, ba món ngon, tôm kho tổ, hai bát cơm, bày đầy một bàn. Nhìn thấy bản đồ ăn phong phú như vậy thì lửa giận trong lòng Bạch Vi cũng tiêu tan một chút nhưng mà sắc mặt của cô vẫn không tốt. Lục Tư Đình coi như không thấy, giúp Bạch Vi sới cơm múc canh, lột tôm, cắp thức ăn. Nếm thử ba món này đi, đây là món anh học được từ đầu bếp trong tin, có rất nhiều người thích ăn món ăn này. Còn có món tôm này nữa, vô cùng mới mẻ, em ăn đi, anh đã lột vỏ rồi. Lục Tư Đình cũng biết mấy ngày nay mình tương đối quá phận cho nên bữa tối hôm nào cũng mới mẻ, nhưng mà tất nhiên là phải ăn ngon. Cũng vì tối nào cũng được ăn đồ ăn ngon cho nên Bạch Vi mới chiều theo nhiều lần. Nhưng mà đêm nay, Bạch Vi đã quyết định, nếu như Lục Tư Đình còn dám làm loại chuyện đó thì cô nhất định sẽ không thủ hạ liêu tình. Thức ăn thơm phức đặt ở trước mắt, bây giờ Bạch Vi cũng không để ý chuyện gì khác bắt đầu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài tiêu thực, lúc gần đến 10 giờ thì hai người mới về nhà chuẩn bị đi ngủ. Cả tối nay Lục Tư Đình cũng không có biểu hiện y Bạch Vi còn cho rằng cuối cùng anh đã yên tĩnh lại. Vị vị. Tiếng nói mang theo ma lực vang lên, giống như ở ngay bên tay, đồng thời còn có một bàn tay chạm ở bên hông. Bạch Vi không thể quen thuộc động tác này hơn nữa. Cô khẽ cắn môi, khi Lục Tư Đình muốn dính sát lại thì cô lập tức quay người, đạp Lục Tư Đình một cái. Không nói những chuyện khác, một cú đá này chính là oán khí của cô trực tiếp khiến cho Lục Tư Đình ngơ ngác. Gọi gọi gọi, đừng gọi tên em lúc ngủ. Hai tay Bạch Vi chống nảnh, trừng mắt nhìn Lục Tư Đình nói không phải anh thích chạy bộ sao, nếu anh đã có nhiều sức như vậy, lại không ngủ được thì em thấy anh nên chạy 5 vòng quay đại viện." Nét mặt Lục Tư Đình rũ xuống, tủi thân nói, "Vi vị, ngậm miệng, đừng gọi em, em sắp mệt chết rồi." Bạch Vi cực kỳ tức giận, trực tiếp nằm xuống cuốn chăn lại, quay mặt vào bên trong, bộ dáng như muốn đi ngủ. Lục Tư Đình quá tuổi thân, đứng ở bên giường, bàn tay nắm thật chặt, sau đó lại buông ra, thấy Bạch Vi giống như thật sự tức giận thì anh cũng không dám đùa cô. Sau khi tắt đèn thì lục tư đình cẩn thận lên giường, sau đó từ từ ôm Bạch Vi vào trong ngực. Lần này, cuối cùng anh cũng an phận lại, cuối cùng Bạch Vi cũng có thể ngủ ngon giấc. Chỉ có điều, mặc dù buổi tối không có làm gì nhưng mà ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bạch Vi vẫn cảm thấy eo buồn rùn. chương 146, nếu anh có nhiều sức như vậy thì lập tức chạy 5 vòng xung quanh đại viện hai Cô sợ hết hồn, vội vàng nhìn về phía cơ thể, lúc này mới nhớ là tối hôm qua thực sự không làm gì. Vậy thì tại sao cơ thể của cô lại không thoải mái chứ? Vẫn là hai chỗ bên hông và bụng dưới. Có phải là trong lòng Bạch Vi có chút sự cảm không tốt? Cô vội vàng xem lịch, sau đó vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Sau 5 phút Bạch Vi từ trong nhà vệ sinh đi ra, sau khi lấy quần lót ở trong tù thì cô quay lại nhà vệ sinh. Bạch Vi không nghĩ tới, đột nhiên bà gì lại đến. Ngồi ở trên bồn cầu cô đếm trên đầu ngón tay, đúng là nên đến rồi. Chỉ có điều bởi vì mấy ngày nay lục tư đỉnh không tiết chế cho nên xương sống thắt lưng và bụng dưới của cô đều bị đau cũng chỉ vì tối nào cũng làm loạn. Đầu óc quay cuồng cho nên bạch vi quên mất thời gian hành kinh của mình. Lại là cảm giác đau từng cơn quen thuộc sắc mặt bạch vi trắng bệch ôm bụng di xuống lầu. Lục tư đỉnh làm đồ ăn sáng, đang muốn gọi bạch vi xuống dùng cơm thì nhìn thấy sắc mặt bà xã nhà mình trắng bạch giống như đã bị bệnh. Vị vi em sao vậy? tối hôm qua trước khi ngủ vẫn còn rất tốt tại sao vừa mới dậy lại bị như vậy. Vẻ mặt lục tư đình nghiêm túc đưa tay đặt lên trên trán của bạch vi để thử nhiệt độ. Cũng không nóng mà, lục tư đình hơi nghi hoặc một chút sau đó lại đưa tay ra. Cuối cùng bạch vi cũng không thể nhịn được nữa trực tiếp đầy tay của lục tư đình ra, nhìn anh chằm chằm nói, bây giờ tâm trạng của em không tốt, bụng không thoải mái, anh đừng gọi em. Bụng không thoải mái. Lục Tư Đình nhăn mày, chẳng lẽ là do mấy ngày nay làm loạn quá mức cho nên Bạch Vi mới suy yếu như thế sao? Nghĩ nghĩ anh lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Lục Tư Đình tính toán ở trong lòng, sau đó hỏi thân thích của em đến sao? Lần này đến lượt Bạch Vi ngây ngần cả người, không nghĩ tới anh lại đoán ra, nhưng mà sắc mặt của Bạch Vi vẫn không chuyển biến tốt đẹp được bao nhiêu, nghe nói là trước sau khi bà gì đến vài ngày thì không được làm chuyện phòng the, không thể ăn lạnh ăn cay. Bạch Vi nghĩ đến đây thì nhớ ra là mình đã làm hết chẳng trách ngày đầu tiên lại đau như vậy. Bạch Vi nhìn kẻ đầu sỏ Lục Tư Đình trước mặt, sắc mặt không được tốt lắm. Lục Tư Đình cũng hiểu, vì vậy anh đối xử với Bạch Vi cẩn thận hơn. Lục Tư Đình đã biết khi các cô gái đến tháng nên ăn gì để giảm đau, không được động vào cái gì, không thể làm cái gì. Lần đầu tiên thấy Bạch Vi đau bụng kinh cô lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được lầm bầm và thoát mồ hôi lạnh Lục Tư Đình đã bị hù dọa. Sau đó anh về hỏi mẹ mình mới biết mỗi tháng con gái đều đau như vậy một lần. Lấy đường đỏ nấu với gừng, lúc này uống cái đó là tốt nhất. Nhớ kỹ là tuyệt đối không được để con bé mệt mỏi cũng không được để bị lạnh tối đến lúc đi ngủ, xoa bụng sẽ đỡ hơn nhiều. Những lời của Hoàng Nguyệt Nha lại vang lên trong đầu anh một lần nữa, Lục Tư Đình làm những việc này gần như đã thành thói quen. Buổi tối, khi Bạch Vi đi làm về cô được chào đón bằng một túi chườm nóng và nước gừng nấu với đường đỏ. Bữa tối có cháo lúa mạch thơm ngon tốt cho sức khỏe, trứng hấp kẹo khoai lang, cà tím chiên, nầm bò hầm khoai tây củ cải. Nghe nói khi cơ thể phụ nữ không được thoải mái ăn đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn, lục tư đỉnh không biết có phải là thật hay không nhưng anh đã thử. Thức ăn vẫn ngon như mọi khi, nhưng bạch vì ăn ít hơn bình thường một nửa. Ngoại trừ bát cháo đã ăn xong, canh trứng và kẹo khoai lang ăn qua một ít những món khác gần như đều không đụng đến toàn là lục tư đỉnh ăn cơm nước xong xuôi, Bạch Vi không muốn nhúc nhích rửa mặt xong thì nằm xuống giường. Chương 147, Lục Tư Đình cảm ơn vợ đại nhân ban ơn. Lục Tư Đình đã quen với hành động này của Bạch Vi, vì vậy sau khi hoàn thành công việc, anh cũng nhanh chóng nằm xuống giường. Lục Tư Đình đặt bàn tay ấm áp lên bụng, cẩn thận xoa nhẹ, hỏi, lực như này đã vừa chưa? Bạch Vi ủy oà trả lời, tạm được cứ như vậy đi. Làm việc cả ngày, mặc dù phần lớn thời gian cô đều ngồi trên ghế thẩm quyên không cho cô làm việc nhưng cô cũng không thoải mái lắm. Sau khi về đến nhà thấy Lục Tư Đình bận lên bận xuống làm đồ bồi bổ cơ thể và bổ máu còn chuẩn bị túi chườm nóng cho cô, lúc này tâm trạng cô mới tốt hơn chút. Còn đau không? Bạch Vi gật đầu, nhưng so với ban ngày quả thật đã tốt hơn nhiều. Lục Tư Đình yên tâm hơn, nếu cơ thể Bạch Vi không thoải mái anh sẽ không làm bậy nữa. Mấy ngày nay bởi vì Bạch Vy đến tháng, lục tư đỉnh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không cho cô làm bất kỳ việc gì, buổi sáng đưa cô đi làm tối lại đón cô về. Tần Lan Lan chụp cửa hàng quần áo bên cạnh nhìn thấy thì trêu ghẹo ôi, đôi vợ chồng son này cưới nhau phải được nửa năm rồi mà vẫn dính nhau như vậy à. Bạch Vy cười nói, đâu có đâu chị Lan, là do hai ngày nay em không được khỏe nên anh ấy mới không cho em đi xe đạp Dù sao có người đưa đi đón về, Bạch Vi không cần phải dậy sớm, đạp xe trong gió rét mà miệng vẫn cười nữa. bốn năm ngày sau, Bạch Vi hết đến tháng, Lục Tư Đình bắt đầu nghiên cứu làm một số món ăn bổ máu cho Bạch Vi. Bạch Vi không thích uống canh bổ cô cảm thấy món đó không được ngon lắm cho nên Lục Tư Đình sẽ làm một vài món tráng miệng, hoặc thay đổi cách làm, bỏ vào món ăn yêu thích của Bạch Vi. Cao gia lược kỳ tử táo đỏ, mật ong, những thứ này gần như không bao giờ đứt đoạn. Đây rồi, cẩn thận nóng đấy. Lục Tư Đình bưng một bát canh táo đỏ, kỳ tử, ngân nhĩ, hạt sen lên, đặt lên tủ đầu giường, bên cạnh còn có mấy món ăn mang từ căng tin về. Bây giờ trời lạnh sau khi đón Bạch Vi về, Lục Tư Đình để Bạch Vi ngồi trên giường, còn mình thì đi nấu cháo. Anh biết Bạch Vi muốn ăn đồ ăn ở căng tin phía Bắc nên đã cố tình chạy ra đó một chuyến. Lúc Bạch Vi ăn cơm, Lục Tư Đình ngồi bên cạnh cho mắt nhìn, sau khi Bạch Vi ăn xong, anh mới thu dọn bát đĩa xuống tầng ăn cơm. Bạch Vi tắm nước nóng, thay đồ ngủ, nằm trên giường dùng túi trường nóng đặt lên bụng khỏi phải nói cũng biết là thoải mái như thế nào. Khi lục tư đình thu dọn xong và quay trở về, anh tìm một vị trí thích hợp trên giường, cẩn thận ôm Bạch Vi vào trong lòng. Hiện tại tâm trạng của Bạch Vi rất tốt, vì vậy cô nói, biểu hiện của anh hai ngày nay khá ổn, sau này em cho phép anh làm việc đó ba lần một tuần, nhưng nếu như tối nào cũng vậy giống tuần trước, vậy thì anh xuống tâm mà ngủ. Chỉ nói đến việc bây giờ Bạch Vi đã hết giận còn cho anh ba lần một tuần, Lục Tư Đình tất nhiên không dám đòi hỏi, chỉ khẽ cười cảm ơn vợ đại nhân đã ban ơn. Lỗ tai Bạch Vi hơi tê cô vươn tay ra xoa. Đầu tháng 12, trên đường càng lạnh hơn, học sinh chuẩn bị được nghỉ. Buổi sáng Bạch Vi đạp xe, trời có gió nên cô mặc một chiếc áo bông mỏng. Trong cửa hàng có áo khoác của cô, cô thường thay áo khoác sau khi đến cửa hàng. Buổi tối lúc về nhà cô mặc thêm áo bông mỏng vào. Vài ngày sau, đường phố trở nên náo nhiệt hơn, hình như chỉ còn nửa tháng nữa là đến lễ Giáng sinh. Hay là tranh thủ dịp lễ này làm tiếp một số hoạt động. Bạch Vy đang ngồi trong cửa hàng suy nghĩ tiếng chuông gió vang lên, một khách hàng vào trong cửa hàng. Bạch Vy vội vàng đứng dậy, lúc ngẩn đầu nhìn khách hàng này cô không khỏi sửng sốt một lúc. Khách hàng nữ này ăn mặc rất thời trang, xem ra là người theo đuổi trào lưu. chương 148, khéo một thời gian ngắn nữa sẽ có con một. Sau khi người phụ nữ đi vào, cô ấy quan sát cửa hàng một vòng, sau đó nhìn Bạch Vi và nói, xin hỏi ở đây có làm đồ trang sức theo yêu cầu không? Trên cổ, cổ tay, eo và chân cô ấy đeo rất nhiều phụ kiện trang sức khi đi phát ra tiếng leng canh. Nhìn chiếc kẹp tóc đính kim cương lấp lánh trên tóc cộng thêm người phụ nữ này ăn mặc rất sành điệu, nhìn không có vẻ gì là thiếu tiền. Bạch Vi gật đầu nói, vâng, cửa hàng chúng tôi có nhận làm đồ trang sức theo yêu cầu. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng tìm được vậy cô làm giúp tôi một bộ trang sức đi. Bạch Vi cảm thấy giọng điệu của người phụ nữ này hơi kỳ quái, hình như là cô ý đến đây tìm cô. Nhớ tới buổi tiệc khiêu vũ mà Tần Tuyết Minh nói cô thầm tính thời gian trong lòng. Bây giờ vừa hay là lúc diễn ra buổi tiệc khiêu vũ mà Tần Tuyết Minh nói là còn một tháng nữa. Chẳng lẽ người này cũng tới sự buổi khiêu vũ thấy đồ trang sức của Tần Tuyết Minh đẹp cho nên hỏi địa chỉ để đặt làm theo yêu cầu. Người tham gia buổi tiệc khiêu vũ mà Tần Tuyết Minh nói, chắc chắn là không đơn giản, hoặc là hai người họ đã biết nhau từ trước cho nên mới thông qua cô ai để tìm tới đây. Bạch Vi mỉm cười, nói tất nhiên là có thể làm đồ trang sức theo yêu cầu, nhưng tôi cần phải biết trước nhu cầu của cô, nếu như để phối với quần áo thì cần phải xem trước quần áo tôi mới có thể thiết kế trang sức phù hợp với cô. Quả nhiên là rất chuyên nghiệp Lý Phượng Diêu xác định. Bạch Vi đoán không sai, Lý Phượng Diêu quả thật có quen Tần Tuyết Minh. Lúc tham gia buổi tiệc khiêu vũ, hầu hết tất cả những người phụ nữ đều chú ý đến bộ trang sức mà Tần Tuyết Minh đang đeo. Nó mới lạ đẹp tỉnh xảo và rất hợp với quần áo, như thể đồ trang sức và quần áo đều được tạo ra bởi cùng một nhà thiết kế, trông không hề rẻ tiền chút nào. Nhưng mọi người đều biết bộ quần áo mà Tần Tuyết Minh mặc trên người được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng, và nhà thiết kế đó chỉ thiết kế quần áo, không làm trang sức. Lý Phượng Diêu và Tần Tuyết Minh cũng coi như là bạn bè, lúc tiệc khiêu vũ kết thúc Lý Phượng Diêu vội vàng tới hỏi, lúc này mới biết bộ trang sức ấy được đặt thiết kế riêng bởi một cửa hàng trang sức tư nhân nhỏ. Ban đầu Lý Phượng Diêu không tin, một cửa hàng trang sức nhỏ mà có thể làm ra đồ trang sức như vậy. Nhưng hôm nay, dựa theo địa chỉ mà Tần Tuyết Minh đưa, Lý Phượng Diêu tìm tới. Cô ấy nhìn vào trong cửa hàng đồ trang sức, đa số các mẫu cô ấy đều chưa từng thấy qua. Vừa mới lại lại đẹp mắt lúc đó cô ấy lập tức đoán được chính là cửa hàng trang sức này Chụp cửa hàng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đôi mắt trong veo, phong thái nhẹ nhàng Lúc nói tới việc làm trang sức trên người dường như thoát ra một luồng ánh sáng Lý Phượng Diêu chưa tới đây bao giờ, mãi mới tìm được một thiên tài Lúc này cô ấy cũng không vội lắm, cô ấy nói không cần phiền phức như vậy Tôi định đeo đón năm mới cho nên cô có rất nhiều thời gian để chuẩn bị Hơn nữa tôi không muốn trang sức trùng khớp cô có thể làm nhiều mẫu khác nhau để tôi chọn. Hóa ra là như vậy không quá giống với yêu cầu của Tần Tuyết Minh. Có điều cũng không có gì khác biệt hơn nữa Bạch Vi vốn định tranh thủ thời gian cuối năm để tung ra một số sản phẩm mới. Bây giờ hầu hết đồ trang sức được bán trong cửa hàng đều được khách hàng xung quanh từng mua. Bạch Vi đáp được lần này làm đồ trang sức sẽ mất một tháng tầm này tháng sau cô tới chọn thành phẩm nhé. Lý Phượng Diêu cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời đi. Những người có địa vị như các cô ấy coi thường đồ trang sức bình thường cũng là điều hết sức dễ hiểu. Thời gian sau đó, Bạch Vi bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế. chương 149, khéo một thời gian ngắn nữa sẽ có co con hai Buổi tối vẽ bản thiết kế, ban ngày ở trong cửa hàng, chỉ cần không có việc bận cô sẽ bắt đầu tự làm. Cô vừa chuẩn bị đồ mới cho cửa hàng nhân dịp năm mới, vừa chuẩn bị đồ trang sức thiết kế theo yêu cầu cho Lý Phượng Diêu. Thật ra thì hàng đặt lên trưng bày đều đưa cho Lý Phượng Diêu chọn trước. Tuy nhiên nếu như cuối cùng Lý Phượng Diêu thật sự chọn nó, Bạch Vi làm một mình có thể phải dùng vật liệu tốt hơn. Tối hôm đó lúc ăn cơm, Lục Tư Đình đột nhiên nói, lần trước sau khi em bảo anh nói chuyện với chị, hai ngày trước chị ấy mới mua hai căn hộ. Bạch Vi vỗ chán, mấy ngày nay trong đầu cô chỉ có đồ trang sức và phụ kiện quên mất việc mua nhà. Chị mua mấy căn hộ. Không biết vừa rồi anh nói chuyện với chị ấy, hình như là mua 2 căn, 2 ngày trước mới ký hợp đồng 2 căn. Sắp đến Tết bây giờ mua nhà nói không chừng có thể sẽ rẻ hơn. Bạch vi hút một ngụm canh, nói ngày mai nếu anh rảnh thì đi cùng chị ai đi, chị ai mua nhà nhanh lắm, không khéo bên đó còn nhiều nhà để chọn. Được, Lục Tư Đình đồng ý. Ngày hôm sau, Lục Tư Đình đến tìm Lục Tư Dĩnh, buổi chiều hai người đi xem nhà. Có lẽ là do Lục Tư Dĩnh mua nhiều nhà, nên khi cô ấy xuất hiện, mấy người môi giới đều tranh nhau xuất hiện trước mặt Lục Tư Dĩnh. Cô Lục tới rồi, mau mau mau, rót nước đi. Cô Lục ngồi đi, ngồi đi. Lục Tư Dĩnh không ngồi xuống, mà nhìn xung quanh, sau đó tìm thấy một người môi giới quen thuộc. Ba người họ cùng nhìn những ngôi nhà mà người môi giới vừa đưa tới, Lục Tư Đình cũng vừa ý một căn. Theo như những gì Bạch Vi nói, chỉ cần phòng tốt không quá hẻo lánh, giá cả hợp lý thì có thể đặt trước. Lục Tư Dĩnh chọn một căn khác. Ngày hôm sau, Lục Tư Đình đưa Bạch Vi đến xem nhà. Căn hộ này khá lớn, có ba phòng ngủ và một phòng khách, hai phòng tắm, một nhà bếp và ban công. Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ đều có ban công nhỏ, còn phòng nhỏ hơn một chút hình như là phòng trẻ em, không có ban công. Bạch Vi xem qua một lượt thiết kế khá ổn, tương đối sạch sạch sẽ, vì vậy cô bảo Lục Tư Đình tìm thời gian hỏi giá chủ nhà. Thật ra thì cũng không cần phải nói chuyện, Lục Tư Dĩnh là một khách hàng lớn ở đây, những căn hộ ở đây trước kia đều được cô ấy nhanh chóng lựa chọn giá cả đã thỏa thuận từ đầu. Hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, còn cả tứ hợp viện tất cả đều là giá thấp nhất. Lục Tư Đình nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng, lấy giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Tết năm nay rơi vào 10 ngày cuối tháng riêng, khi còn một tháng nữa là đến Tết, họ cho thuê cả hai căn hộ mà họ sở hữu. Hai căn hộ đều đã được tu sửa qua có thể dọn vào ở ngay, dù sao hai người tạm thời cũng chưa đỉnh dọn ra ngoài nên mới nhờ môi giới cho thuê nhà. Tiên thuê nhà mỗi tháng đều để cất đi. Bọn họ mua nhà rất nhanh, thẩm quyên cũng có cách riêng của mình. Gần đây, bà rất thích một căn hộ hiện đang thương lượng giá cả với chủ nhà. Buổi trưa lúc hai mẹ con ăn cơm, thẩm quyên nói chuyện này cho con gái nghe. Bạch Vi gật đầu, mua nhà phải nhanh mới tốt. Chiều hôm đó, Bạch vi nói với mẹ, mẹ, chiều mẹ ghé qua trong cửa hàng nhé, hôm nay là chủ nhật, lát nữa con và Lục Tư Đình về nhà họ Lục ăn cơm. Buổi chiều, Lục Tư Đình lái xe đến, mua một ít trái cây cho thầm quyên, sau khi chào hỏi anh đưa Bạch vi đi. Nhà họ Lục Hoàng Nguyệt Nha đang nấu cơm, Lục Chính Hoa giúp đỡ. Lúc Bạch vi và Lục Tư Đình đến, đồ ăn gần như đã làm xong, Lục Tư Dĩnh đang nô với con sói ở trong sân. Tiểu Dĩnh, rửa tay ăn cơm đi. Lúc đi ra, Hoàng Nguyệt Nha thấy hai vợ chồng Bạch Vi, bà ấy ngạc nhiên, vui vẻ nói, Vi Vi, các con đến rồi, vào đi, mẹ làm món sườn con thích ăn đấy, mau vào rửa tay ăn cơm. chương 150, nụ cười của Lục Tư Dĩnh hơi mở ám một. Bạch Vi thích ăn thịt món sườn Hoàng Nguyệt Nha làm là ngon nhất, lần nào Bạch Vi cũng không nhịn được khen. Lục Tư đỉnh sách rất nhiều thứ, sau khi đi vào mới đặt xuống, cùng Bạch Vi đi rửa tay. Sườn xào chua ngọt, thịt xào đậu, cà tím thịt bằm, chân giò kho tàu, khoai tây và ớt thái sợi, trứng sốt cà chua, canh vịt hầm cục cải, bún đậu với thịt tổng cộng 6 món ăn và 2 món canh, hơn nữa khẩu phần mỗi món đều rất nhiều. Nhà có 3 quân nhân, mỗi lần nấu cơm Hoàng Nguyệt Nha đều nấu nhiều. Mọi người tập hợp đông đủ ngồi xuống ăn cơm, Hoàng Nguyệt Nha liếc nhìn Lục Tư Dĩnh vài lần. "Tiểu Dĩnh, con nhìn xem em trai con kết hôn rồi, khéo một thời gian ngắn nữa sẽ có con, con định bao giờ dẫn con rể về cho mẹ?" Hoàng Nguyệt Nha cười tít mắt giọng nói dịu dàng, nhưng lọt vào tay Lục Tư Dĩnh lại khiến ra đầu cô ấy tê dại. Lục Chính Hoa cũng nói theo, không phải lần trước thấy con trai của Lão Liêu à, sao rồi, thời gian này ở chung, con thấy thế nào? Không cho Lục Tư Dĩnh cơ hội phản ứng, Hoàng Nguyệt Nha đã nói tiếp Tiểu Dĩnh, nếu cảm thấy người ta ổn thì đừng lề ma nữa, dẫn về cho mọi người xem đi. Đây là sao, đây là sao? Lục Tư Dĩnh cũng không biết phải làm sao. Thời gian trước cô ấy từng trải qua giai đoạn tìm hiểu, nhưng cô ấy không thích người đàn ông đó. Mặc dù các điều kiện bên ngoài như ngoại hình và dáng người đều có vẻ tốt, nhưng những mặt khác Lục Tư Dĩnh lại không hài lòng. Hơn nữa Lục Tư Dĩnh luôn cảm thấy không khí giữa hai người họ không hợp. Xong chuyện này cũng đã qua được một thời gian rồi, ít nhất là hơn một một tháng, tại sao ba mẹ vẫn còn băn khoăn chuyện này. Lục Tư Dĩnh giải thích ba, mẹ, hai bọn con không ai thích ai, vì vậy mọi người đừng nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Nha không tin, hỏi, đội của con mỗi lần đến hai tháng này lại có rất nhiều thời gian được nghỉ, bình thường con đều không thích ra ngoài dạo phố. Nếu như không có ai dù con, một tuần con ra khỏi đại viện hai lần cũng đã là nhiều. Nhưng mà gần đây, cứ hai ngày con lại ra ngoài một lần, nếu như không phải là con trai của Lão Lưu, vậy con gái nói cho mẹ nghe, có phải con có người đàn ông nào ở bên ngoài không? Cô ấy chỉ đi ra ngoài nhiều hơn vài lần, điều này mà cũng bị hiểu sai, rốt cuộc vẫn là mẹ cô ấy hy vọng cô ấy có thể tìm được người yêu càng sớm càng tốt. Lục Thư Dĩnh không nói nên lời thấy mọi người trong bàn đang nhìn mình, cô ấy bèn giải thích mẹ, nếu mẹ muốn biết con đi làm gì, mẹ cứ hỏi thẳng con. Thời gian này con mua nhà, mà mua nhà chắc chắn phải xem nhà trước cho nên con mới thường xuyên ra ngoài, đàn ông ở đâu ra. Đội của cô ấy toàn quân nhân nữ, hơn nữa cô ấy còn lười xã giao, vậy quen đàn ông ở đâu chứ? Nhưng, nói đến người đàn ông mà cô ấy biết trong đầu Lục Tư Dĩnh đột nhiên xuất hiện một người. Ba ngày trước khi Lục Tư Dĩnh ra ngoài làm việc trên đường đi cô ấy cảm thấy hơi khát vì vậy cô ấy đã mua một chai nước lạnh trong cửa hàng. Vừa uống một hớp chỉ nghe thấy tiếng hô kinh hoàng trên đường kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lục Tư Dĩnh quay đầu nhìn sang, một mảng toàn giấy trắng rơi từ trên không chung xuống. Một người đàn ông đi xe đạp không biết va phải vật gì mà ngã xuống, mấy người xung quanh nhìn thấy, giúp anh ấy nhặt những tờ giấy kia. Có hai tờ giấy trong số đó bị gió thổi bay đến cửa hàng, Lục Tư Dĩnh nhìn thấy rõ, đó là bài kiểm tra của học sinh, bên trên còn ghi tên, lớp và câu trả lời cực kỳ ngay ngắn. Xem ra đây là một thầy giáo. Lục Tư Dĩnh vô tình liếc qua rồi dừng lại. Người đàn ông rất cao, nhìn có vẻ cao hơn Lục Tư Dĩnh một chút, mặt mày dịu dàng, đường nét cân đối, đôi mắt to tròn trông khá đẹp trai, lại có vẻ ngoan ngoãn khó giải thích nổi. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở cocuocdoctruyen.com.